Linh Huyên nhìn đến mạc sĩ Thịnh Viêm tin nói nhẹ nhàng băng quơ, nhưng cũng biết trong đó mạo hiểm, không cấm vì hắn đổ mồ hôi. Nếu là bị mạc sĩ Lăng Hiên biết là hắn hạ độc thủ, còn không biết sẽ như vậy đối phó hắn đâu. Tuy rằng hắn bên người có người, nhưng mạc sĩ Lăng Hiên lúc này đây mang đi người đều là Hoàng thượng mệnh lệnh, trận trượng nhưng không thể so ngày xưa. Hiện tại, liền đợi khi tìm được Vân Vũ cùng Cổ Minh Chiến lúc sau, đem cống phẩm hoàn hảo giao cho bọn họ, lại một đường hồi kinh, là có thể giải quyết nhất khó giải quyết vấn đề. Tuy rằng không có công lao, nhưng cũng sẽ không bị hệ tội, ít nhất lấy công chủ tội, sẽ không dễ dàng đã chịu trừng phạt. Hiện tại sở hữu quan tâm vân vũ đám người người, đều hy vọng bọn họ không việc gì, ai cũng chưa nghĩ đến bọn họ sẽ lập hạ cái gì công lao. Mạc sĩ thịnh viêm, ta lại thiếu ngươi một lần linh huyên vài lần lật xem hắn làm người đưa tới tin, thấp giọng nhỉ non, hận không thể lập tức nói cho hắn, chính mình thật sự thực cảm kích hắn, nếu không phải hắn, chính mình thật sự không biết có thể chống được nào một bước liền chịu đựng không nổi. Nam vũ quốc cùng Tây Tần quốc sứ giả vừa đến Kinh Thành, nay cùng Yến A, Yến hội A, liền một hồi tiếp theo một hồi, linh huyên cái này quận chúa cũng phải thăm ra, làm cho nàng rất là mâu thuẫn. Kiếp trước, nhất không thích chính là này đó, nhưng nàng cố tình muốn chịu đựng, thậm chí, so với phía trước trước thời gian mấy năm. Nghe nói không có. Tây Tần quá công chúa công dương nguyện tâm là tới Đông Yến quốc hòa thần, Hoàng thượng ý tứ là nói vài vị thích hôn hoàng tử đều đính hôn, không thể bị khuất nhân ra công chúa đương chắc phi. Cho nên muốn tử hoàng tộc bên này chỉ hôn đâu. Có người bắt quái thấp giọng dẫn luận, thực kỳ dị hấp dẫn linh huyên. Hoàng tộc bên kia còn có thể có ai a, trừ bỏ viêm thế tử ngoại, ai đều không thích hợp. Có người thấu thu trả lời, trong mắt tràn đầy đều là tính kế. Hoàng thượng phía trước cũng nói, chờ viêm thế tử lần này trở về, nhất định phải cho hắn tứ hôn. Còn suy nghĩ nhà ai cô nương sẽ có cái này phúc khí đâu, kết quả lại muốn tiện nghi tây tần quá công chúa. Chính là, thật nhiều người đều nói, giao quận chúa nhất thích hợp. Thân phận địa vị đều xứng đôi viêm thế tử, không nghĩ tới còn có này vừa ra, liền không biết Hoàng thượng cuối cùng như thế nào quyết định. Các nàng nhưng đều nhìn chằm chằm đâu, không có đoan mục giao nói, các nàng đều có khả năng trở thành thế tử phi. Linh Huyên biết các nàng nói giao quận chúa chính là đoan mục giao, trong lòng nghi hoặc khi nào đoan mục giao cùng mạc sĩ thịnh viêm nhất lên quan hệ. Còn có Nga, Nam Vũ Quốc tới cầu thân, cũng không biết sẽ cưới ai có người đệ thấp thanh âm, như là cố ý phòng bị bị người nghe được dường như. Linh Huyên hướng về phía ảnh nhi chấp một chút mắt, chính mình đứng dậy rời đi. Như vậy địa phương, nghe được tin tức nhiều, cũng sẽ có rất nhiều phiền não. Chương 222 ai tôn quý nhất. Chủ tử, những cái đó tiểu thư đều ở nghị luận, nói viêm thế tử cưới Tây Tần Quốc công chúa là lớn nhất khả năng, mà Nam Vũ Quốc cầu thân. Có khả năng nhất đi cầu thân chính là chủ tử. Ảnh nhi trần chờ một chút, vẫn là đem chính mình tìm hiểu đến nói ra, có chút lo lắng nhìn nàng. Linh huyên không chút để ý biểu tình tạm dừng một chút, nhìn nơi xa náo nhiệt vui sướng cảnh tượng, trong lòng không cấm một tiếng cười lạnh, nếu là hoàng thượng thật sự như vậy tính toán nói, liền thật sự quá khinh thường vân ra. Chẳng lẽ, hắn không có nghĩ tới chính mình thật sự hòa thân lúc sau, sẽ đem vân ra hết thể mang ly Đông Yến Quốc sao? Nếu là hoàng thượng làm như vậy, nàng liền dám như vậy tính toán, đến lúc đó, Đông Yến Quốc không cần hối hận liền thành. Kiếp trước kinh nghiệm nói cho nàng, chẳng sợ đối hoàng thượng, cũng không cần báo lấy trăm phần tâm. Chỉ có chính mình tồn tại, mới là tốt nhất. Vì cái gọi là quốc gia mà hy sinh chính mình, đáng giá sao? Bao nhiêu năm lúc sau, ai còn nhớ rõ ngươi là ai đâu? Nếu là Đông Yến quốc từ bỏ vân gia, kia vân gia cũng không cần phải lại vì vân gia tận trung. Phía trước cung yến, bởi vì Hoàng hậu dưỡng thai, cho nên đều không có cử hành đại hình, Hoàng thượng cũng là điểm đến mới thôi, cũng không có chân chính tổ chức cung yến. Lúc này đây, Hoàng hậu thân thể điều dưỡng không sai biệt lắm. Cho nên ở trong cung tổ chức đại hình cung yến, tự nhiên, cũng ít không được muốn đua đòi. Linh huyên hiện tại quý vị con chúa, vị trí liền càng dựa trước. Nàng nhìn đến mạc sĩ Mai Nhi bên người không bị trí, trong mắt hiện lên một trận mất mát. Mạc sĩ Mai Nhi như là biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, hướng về phía nàng nhu hòa cười, trong mắt ẩn chứa rất nhiều thâm ý, thực kỳ dị như là có thể thay đổi vân linh huyên lo lắng dường như, không khỏi cũng lộ ra một mặt ý cười, hai cái cô nương ở trầm mặt chung bảo trì một loại ăn ý vì cộng đồng quan tâm một người. Thượng quan yên làm từ ngồi xuống lúc sau liền vẫn luôn chú ý Vân Linh Huyên, hai mắt gắt gao hung hăng nhìn chằm chằm, chưa bao giờ từng có một khắc buông tha. Nàng giờ phút này còn không phải hiên vương phi, cho nên chỉ có thể ngồi ở chính mình phụ thân bên người, vị trí đã rửa sau không thể lại dựa sau. Nhìn đến ngồi ở phía trước cùng mạc sĩ Mai Nhi đối diện cười Vân Linh Huyên, nàng trong mắt hiện lên từng cụm hỏa hoa, cảm thấy Vân Linh Huyên tồn tại, hoàn toàn chặn con đường của mình. Dựa vào cái gì thuộc về chính mình quang mang đều dừng ở nàng trên người đâu. Lam Nhi, ngươi là tương lai hiên vương phi, đợi lát nữa lấy ra bản lĩnh của ngươi tới, chứng minh bản lĩnh của ngươi, làm cho mọi người nhìn xem, ngươi có tư cách này. Thượng quan lượng biết chính mình nữ nhi trong lòng phẫn hận chính là cái gì, chính là vân linh huyền so với bọn hắn đoán trước khó có thể đắn đo, kia nho nhỏ trong lòng không biết ở tính toán cái gì, xảo quyệt làm người hận không thể bóp chết nàng. Thượng quan yên Lam ánh mắt trước sau rừng ở vân linh huyền trên người chưa từng hoạt động nửa phần. Nữ nhi biết, thượng quan yên làm tin tưởng 10 phần trả lời, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn tính kế. Mọi người đều ngồi xuống, chờ đến hoàng thượng mang theo hoàng hậu cùng lương phi đám người tới rồi lúc sau, mọi người đứng dậy thỉnh an, chờ hoàng thượng ngồi xuống lúc sau, đại gia mới lại một lần ngồi xuống, tỏ vẻ yến hội là chân chính bắt đầu rồi. Linh Huyên nhìn hoàng hậu, thấy nàng sắc mặt so lần trước nhìn thấy hảo rất nhiều, hồng nhuận cũng béo một ít, xem ra là trải qua tỉ mỉ điều dưỡng bụng cũng đã hiện hoài ra tới, xem ánh mắt chi Gian đều là vui sướng, người cũng nhu hòa rất nhiều. Tiểu Vương đại biểu Nam Vũ quốc chúc mừng Hoàng hậu Nương Nương, Nương Nương Thiên Thiên Tuế. Nam Vũ quốc vương ra thực tuổi trẻ, giữa mày toàn là lang duệ hơi thở, nhìn qua liền không đơn giản. A, đa tạ nhàn vương. Hoàng hậu ung dung lấy trà thay rượu, nâng chén ý bảo. Vì chúc mừng Hoàng hậu Nương Nương có hỉ, Tiểu Vương Hoàng nội nguyện vì Hoàng hậu Nương Nương dâng lên ca vũ một chi, còn thỉnh Hoàng hậu Nương Nương vui lòng nhận cho. Nhan Vương Phong Hạo, cùng hắn bản nhân khí chất, một chút đều không giống nhau. Chính là nói, Nhan Vương cái này Phong hào là ở vô hình trung cảnh cáo hắn cái gì, làm người cũng nhìn ra Nam Vũ Quốc phức tạp cùng phân tranh. Cấp Hoàng hậu Nương Nương Thỉnh An, Nương Nương Kim An. Tức Mặc Nhạc Yểu không đợi Hoàng hậu ra tiếng, liền dẫn đầu đứng dậy Thỉnh An nói, không dung Hoàng hậu cự tuyệt. Có đại công chúa này phân tâm ý, ai ra cao hứng đều không kịp đâu, như thế nào hảo cự tuyệt đâu. Hoàng hậu khẽ miệng ngậm cười dung chậm gì, gì trả lời nhưng đấy mắt căn bản không có một tia ý cười. có hoàng hậu những lời này, tức Mặc Nhạc Diệu liền đi xuống thay đổi vụ ý điề. trong lúc các vị có được tài nghệ cô nương đều nóng lòng muốn thử, tính toán đem tức Mặc Nhạc Diệu cấp đánh bại, hảo cấp Đông Yến Quốc tranh sĩ diện. chỉ là lập tức Mặc Nhạc Diệu thay cho gần trọc hiện làm tức giận vụ ý điề. ở chặt chẽ tiếng nhạc chung, nhẹ nhàng khởi vũ, cùng tiếng nhạc hòa hợp nhất thể thời điểm, những cái đó nhảy nhót biểu tình đều thành kinh ngạc cảm thán, ai cũng không dám dễ dàng xuất đầu. Mọi người đều bị tức mặc nhạc yểu dáng múa hấp dẫn, chỉ có Linh Huyên bình tĩnh nhìn chăm chú, không có nửa phần tầm mắt dừng ở trong sân mạn rượu dáng múa thượng. Tức mặc nhạc yểu dáng múa là rung động lòng người, thậm chí còn mang theo một tia dụ hoặc, nhưng còn có một người bản lĩnh, càng làm cho người kinh ngạc cảm thán, cái này chỉ là mới bắt đầu. Trước trước, nàng ngồi ở mạc sĩ Lăng Hiên bên người, chứng kiến các nàng bản lĩnh cũng xem thế là đủ rồi. Chỉ là, lúc ấy, Bắc Hàn Quốc cùng tứ phương thành người đều ở, lúc này đây, lại đã xảy ra thay đổi. Cũng không biết là lịch sử ở thay đổi, vẫn là bởi vì chính mình xuất hiện, thay đổi lịch sử. tiếp trước, Bắc Hàn Quốc nhưng không có phát sinh như vậy tuyệt hay mà Nam Vũ Quốc cống phẩm là thuận thuận lợi lợi đến kinh thành. Chẳng lẽ, là bởi vì chính mình, làm lịch sử phát sinh như vậy đại thay đổi sao? Tức mặc nhạc yểu dáng múa thực động lòng người, đại gia thật lâu đều không hồi thần được. Có một cái bắt đầu, liền có phía dưới một cái. Công dương nguyễn tâm là Tây Tần Công Chúa, tự nhiên không thích bị người giành trước Mỹ danh. Vì thế tiến lên tình tấu, cũng muốn vì Hoàng hậu nương nương chúc mừng. Có cái thứ nhất, tự nhiên không thể cự tuyệt cái thứ hai. Công dương nguyện tâm đi chuẩn bị, không khí liền có vẻ có chút vi diệu. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Hoàng hậu nương nương trên người, trong lòng nghĩ, chuyện này, nếu là xử lý hảo, có lẽ là Hoàng hậu nương nương vinh quang. Nếu là xử lý không tốt, đại khái sẽ liên lụy đến Đông Yến quốc quốc quy đi. Lương Phi thấy Hoàng hậu nương nương trong bụng hải tử như vậy được hoang nên, chẳng những không có không cao hứng ngược lại nhấp miệng cười duyên nói thần thiếp chúc mừng hoàng hậu đương đương này tiểu hoàng tử còn không có sinh ra đâu bao nhiêu người chờ đợi nhưng chân chính là cái có phúc khí phúc khí quá nhiều vậy thành sát khí nàng là chẳng những tâm hoàng hậu nhi tử sinh ra có thể thay đổi cái gì một cái tiểu hoa tử chẳng lẽ còn đấu đến quá đã thành niên vài vị hoàng tử sao chính là nàng không thích hoàng hậu dáng vẻ đắc ý tình nguyện nàng thủ duệ vương cái này hoàng tử cũng không muốn nàng có thân sinh nhi tử tính kế mười mấy năm Lại đến lúc này bị Vân Linh huyên cấp cho thủng, làm Hoàng thượng liên tiếp mấy tháng bởi vì ấy nấy cùng vui sướng đều thủ Hoàng hậu, làm trong cung sở hữu phi tử đều đã chịu vắng vẻ. Kia về sau chờ Tiểu hoàng tử sinh ra, còn không phải càng thêm được sủng ái, như vậy cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn đến. Cho nên hiện tại nhìn đến hai nước vương gia công chúa đều theo dõi Hoàng hậu, nàng tự nhiên cao hứng. Lương phi nói đùa, chẳng lẽ đây là ai ra một người hỉ sự, không phải Đông Yến quốc hỉ sự? Hoàng hậu nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Lương phi. Biết nàng trong lòng về điểm này tinh kế. Toàn bộ hậu cung, ước gì nàng chết người chính là Lương Phi, điểm này, các nàng hai cái trong lòng đều minh bạch, chỉ là hoàng thượng ở, còn chưa tới cái kia sẽ rách mặt thời điểm. Hoàng hậu một câu, làm Lương Phi ngại lời, liền lời nói đều trả lời không ra. Linh huyên yên lặng cảm phục, này đàm tiếu chi gian, thật là không thấy đao quang kiếm ảnh huyết tinh a Thức mau, công dương nguyện tâm đã chuẩn bị tốt, nàng chẳng những có đàn, còn có vũ, những cái đó ca cơ đều là Tây Tần Quốc mang đến. Quyến rũ mà mị hoặc, nhất cử nhất động chi gian, thiếu cao quý, lại nhiều một tia tiểu diễm. Tiếng đàn vang lên, liền biết công dương nguyện tâm công lực rốt cuộc có bao nhiêu. Như vậy một đối lập, phát hiện công dương nguyện tâm cùng tức mặc nhạc tiểu tài nghệ là không phân cao thấp, đều là lôi cuốn vào cảnh màn ngủ. Nếu nói tuyệt nói, vẫn là công dương nguyện tâm càng tốt hơn, rốt cuộc nàng nhiều một đám ca cơ phụ trợ, càng có vẻ nàng giống như tiên nữ thuần tịnh loa mắt. Tiếng đàn đình chỉ, mọi người lại cảm thấy dư âm còn vang vẳng bên hay, còn không đã quyển. Phía trước có tức mặc nhạc yểu, lúc sau có công dương nguyện tâm, lại lúc sau, liền cho mặc, không khí là xưa nay chưa từng có xấu hổ, bởi vì không có người lên tiếng nữa biểu diễn. Ha ha, nguyện tâm công chúa tiếng đàn cũng thật chính là dư âm còn vang vẳng bên hay, làm người lao mắt mà nhìn đâu. Chỉ là, nay còn lại không có người triển lãm tài nghệ, cũng không phải là có chút tiếc nuối sao. Tức mặc nhạc yểu có khác tâm tư liếc mọi người liếc mắt một cái, trong mắt toàn là tiêu căng. Cấp hoàng hậu thỉnh an là giả. Đông Yến Quốc đe dọa mới là thật sự, Nam Vũ quốc mới là cường đại nhất quốc gia. Kết quả bởi vì một cái vân ra, khiến Nam Vũ quốc khuất cư Đông Yến quốc dưới, làm hại bọn họ ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này tới, khẩu khí này, không nhân cơ hội ra một chút, như thế nào có thể làm nàng nhịn xuống đâu? Nhan Vương nhìn trưởng công chúa như thế vô lý, đương không có phát hiện dường như, vẫn luôn làm lơ khỏe miệng mỉm cười, không biết nhìn chằm chằm cái gì xuất thần đâu. Đông Yến quốc chính là đường đường đại quốc sao có thể sẽ không có tài nghệ biểu diễn đâu? không phải có chư vị công chúa, quân chúa cùng thiên kim nóng sao? công dương nguyễn tâm cùng tức mạc nhạc yểu đánh nhau, nhưng cũng sẽ không bỏ qua nhục nhã đông yến quốc cơ hội. rốt cuộc phía trước tây tần quốc cũng là ở đông yến quốc phía trên. đường đường đông yến quốc bị hai cái tiểu cô nương treo đùa, này mặt vứt bao lớn, có thể nghĩ. Mạc sĩ lăng vi có chút kìm nén không được muốn đứng dậy, nhưng bị hoàng hậu cấp ngăn cản, bởi vì nàng biết chính mình công chúa có mấy cân mấy lượng bản lĩnh, nhảy ra đi. Chỉ biết trở thành chế nhạo đối tượng, nàng luyến tiếp. Khanh khách liền ở cái này làm Đông Yến Quốc xấu hổ không thôi thời điểm. Một trận cười duyên truyền đến, hấp dẫn mọi người chú ý. Không biết vị này quận chúa vui cười cái gì. Tức mặc nhạc hiểu rất là thiếu kiên nhẫn chất vừa nói. Buồn quận chúa cảm thấy công chúa nói đúng một câu. Đó chính là đường đường Đông Yến Quốc kiểu gì tôn quý. chư vị công chúa càng là bị phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Như thế nào có thể dễ dàng kỳ người đâu. Mạc sĩ Mai Nhi một fan ngây thơ giải thích Nâng lên mấy vị công chúa thân phận không nói, còn vô hình chung làm nguyên bản đắc y rào rạt hai nước công chúa hung hăng ăn một cái tát, bởi vì các ngươi chủ động triển lãm tài nghệ, đó là không có đông yến quốc công chúa tôn quý. chương 223 cầm tiêu hợp tác. Lợi hại. Đây là bao gồm Vân Linh Huyên ở bên trong rất nhiều nhân tâm tán thưởng, cái này mềm bàn tay, hai nước công chúa liền tính là hận chết cũng muốn chịu, ai cho các ngươi không đủ tôn quý đâu. Như vậy ngươi có thể sao? Công dương Nguyễn Lòng đang một bên cáo giận chất vấn nói. Bồn quận chúa bất tài mạc sĩ mai nhi đến không có thoái nhượng, chỉ là trong miệng nói ra nói, càng làm cho các nàng hai cái công chúa nôn ra máu. Chỉ là ung thân vương phủ một vị thứ nữ, đến hoàng thượng hậu ái, đến một mai quận chúa phong hào, nếu là hai vị công chúa coi trọng, kia bổn quận chúa liền thử xem đi. Cỡ nào nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khi a nhưng lời nói thâm ý, nhưng thật thật thâm nột. Ta liền một thứ nữ, so quá, các ngươi này đó công chúa sao mà chịu nổi. So bất quá, không sao cả, ta vốn là thân phận không tốt. Thiên Kinh điểm nghĩa, Mặc sĩ Mai Nhi chiêu thức ấy lộ, liền Hoàng thượng đều nhấp miệng cười. Các ngươi vài vị tiểu cô nương đều là lấy tài nghệ kết bạn, Mai Nhi, nhưng không cho tính trẻ con. Hoàng thượng thích hợp khai một câu vui đùa, không khí cũng khoan khoái rất nhiều, nhưng Tây Tần quốc cùng Nam Vũ quốc người liền trong lòng khó chịu, bị hung hăng chế nhạo một phen lúc sau nói như thế nữa. Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc hàm chứa mấy cái ý tứ đâu? Mặc sĩ Mai Nhi không có ngạo khí, ngược lại môi tiếng nói cử động mười phần đại gia thiên kim tư thế kia khí thế hoàn toàn không thể so hai nước công chúa kém, có thể thấy được cung thân vương phủ đối nàng là cỡ nào coi trọng. Đích thứ là có khác nhau, nhưng nhìn xem nhân gia sinh ra chính là người kia ra, liền tính là thứ nữ, được đến cũng là tốt nhất. Buồn quận chúa bất tài, không có hai nước công chúa như vậy tài văn trường, chỉ có thể lấy ca vũ làm cản cấp hoàng hậu nương nương viết mấy chữ, lấy tỏ vẻ Mai Nhi trong lòng chờ đợi không có mới vừa rồi ngôn ngữ giấu giếm huyền cơ. Lúc này đây là thiệt tình. Mai Nhi cứ viết viết, tốt xấu a ai ra đều có thưởng. Hoàng hậu cũng không có dấu, trực tiếp cười nói: "Mạc Sĩ Mai Nhi này vừa ra đầu, chẳng những bảo vệ Đông yến Quốc Quốc huy, còn bảo vệ mấy vị công chúa mặt mũi, công lao không ít." Hoàng hậu liền dứt khoát hồng quả quả tỏ vẻ nàng vui sướng: "Các ngươi có cái gì không phục, nhưng cứ việc nói." Mai Nhi trước cảm tạ hoàng hậu nương nương, Mạc Sĩ Mai Nhi nghịch ngợm hành lễ, đứng dậy làm người đi chuẩn bị. Linh Nguyên mắt hàm tán thưởng hướng về phía Mạc Sĩ Mai Nhi gật gật đầu, cảm thấy nàng là thật sự không tồi. Có này một cổ tử quyết đoán cùng dũng khí, khó trách ung thân vương cùng mạc sĩ thịnh viêm như vậy coi trọng nàng đâu. Trước kia bị người xem nhẹ, đại khái là ung thân vương không thích nàng quá dẫn nhân chú mục Chính là, từ xử thướt tha bên đường nục nhã ung thân vương phủ lúc sau, bị che giấu mạc sĩ Mai Nhi dứt khoát liền không che giấu chính mình quan mang, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí có chút hấp dẫn những cái đó tiểu thư khuê các, đây chính là một cái tốt hiện tượng. Từ mạc sĩ Mai Nhi đứng dậy lúc sau, Linh Huyên Tổng cảm thấy có vài đạo ẩn hàm thâm ý ánh mắt bắn phá chính mình, nàng biết có một đạo là xuất tử với Thượng quan đi Lam, mặt khác một đạo là từ Hoàng hậu bên kia lại đây, kia khẳng định là Lương Phi, cho nên cũng không có quay đầu, mà là coi như cái gì cũng không biết dường như, đi theo một bên người thấp giọng cho cười, tự nhiên hào phóng. Mạc sĩ Mai Nhi một thân hồng nhạt vụ y yề, giống như rơi vào thế gian Mai Hoa Tiên Tử, độc chiếm chi đầu, một mình hàm hương, mỗi tiếng nói cử động, cao nhã đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa thân phận của nàng, tất cả mọi người tin tưởng, không đợi ngày mai, toàn bộ kinh thành người đều biết, ung thân vương phủ muốn ra một cái mai hoa tiên tử. Có tức mặc nhạc yếu ở phía trước, mạc sĩ Mai Nhi tải múa thanh nhã có thừa, tác dụng chậm không đủ, nhưng thắng ở nàng ở Vũ Trung viết một tay xinh đẹp hoa mai chữ truyện, tự tự kinh diễm, vì nàng lại gia tăng rồi vài phần lợi thế. Thiên tuế Kim An Là mạc sĩ Mai Nhi dùng hoa mai chữ truyện viết, tự cất giấu nhiều đóa tràn ra hoa mai, hoa trung tàng tự kia phi phạm bản lĩnh lập tức liền thể hiện ra tới, liền hoàng hậu đều bị kinh diễm. Như vậy chữ truyện chỉ sợ không phải người bình thường có thể viết, tin tưởng Đông Yến Quốc đều không ra mấy cái. Lại nhảy lại viết, người khác nhìn mạc sĩ Mai Nhi là nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nhưng thực tế thượng, nàng đã mồ hôi thơm đầm địa. Cuối cùng, nàng hơi thở gấp quỳ xuống, làm người đem chính mình viết chữ truyện trình đưa đến hoàng thượng hoàng hậu trước mặt, chờ đợi cuối cùng bình luận. Hảo, hảo một cái mạc sĩ Mai Nhi, hảo một cái Mai Quần chúa. Hảo một tay xinh đẹp hoa mai chữa chuyện, Mai Nhi, ngươi cái này là với ai học? Hoàng thượng cũng là tán thưởng không thôi, kinh không được liên tiếp khen ba cái hảo tự. Khởi bẩm hoàng thượng, mẫu thân sinh thời yêu nhất mai, cũng thích nhất hoa mai chữa chuyện, Mai Nhi từ nhỏ nhìn đến liền thích, đến phụ vương đồng ý, từ nhỏ bắt đầu luyện tập, cho nên mới sẽ viết một tay hoa mai chữa chuyện. Mặc sĩ Mai Nhi thanh thúy bẩm báo, không có một tia dấu giếm. Toàn bộ kinh thành, ai không biết ung thân vương phi sinh thời yêu nhất chính là trong vương phủ một chỗ mai lâm? cùng ung thân vương ân ái cả đời đâu hảo hảo một tay hoa mai chữa chuyện à mai nhi à ngươi này vũ này tự quả thực chính là mai hoa tiên tử chuyển thế à hoàng thượng đánh giá thương đương cao trải qua hoàng thượng tán thưởng mặc sĩ mai nhi mai hoa tiên tử danh hiệu từ đây lúc sau vang vọng kinh thành ha ha này mai quận chúa thật đúng là cái rượu nhân nhi chẳng qua này cung yến làm thật đúng là có điểm không tính như vậy nhiều đại gia thiên kim đâu liền không ai dám chủ động tiến lên chẳng lẽ đều sợ Nhàn Vương tự nhiên sẽ không làm hoàng thượng quá mức cao hứng, ta khí giựt vào bên kia, hơi mang vui đùa trêu đùa nói, làm người vô pháp đối hắn sinh khí. Như vậy khiêu khích nói, như cũng là ở châm trọng Đông Yên quốc không ai. Hoàng thượng, này nhàn Vương nói rất đúng đâu, mai quận chúa đều biểu diễn như vậy một fan kinh người tài nghệ, không bằng khiến cho huyên quận chúa cũng biểu diễn một cái, tin tưởng nhất định sẽ không làm hoàng thượng thất vọng. Lương Phi ở một bên cười tủm tỉm nhắc nhở, trực tiếp điểm Vân Linh Huyền, làm nàng liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Hoàng thượng đều còn không có mở miệng đâu, tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở vân linh huyên trên người, làm nàng quét lương phi liếc mắt một cái, chờ đợi hoàng thượng mệnh lệnh. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống, linh huyên biết hoàng thượng cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng. Quả nhiên, hoàng thượng không vui quét lương phi liếc mắt một cái, liền gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Mới vừa rồi cái kia mai quận chúa là ung thân vương phủ, ngươi cái này huyền quận chúa lại là cái gì thân phận? Chẳng lẽ lại là cái kia trong vương phủ thứ nữ? Nhớ tới mạc sĩ Mai Nhi Hoa Mai chữ chuyện đoạt đi rồi chính mình nổi bật, công dương nguyện tâm trong lòng liền có các loại không thoải mái. Sai liền sai ở mới vừa rồi thời điểm, các nàng không có nói thẳng mình, này đây ca vũ thi đấu, mà không phải cộng thêm mặt khác. Vân Linh Huyên, Vân Gia trưởng Nữ. Linh Huyên đến không có hèn ngọn, kiếp trước, đi theo mạc sĩ lăng hiên bên người, vì chứng thực chính mình là có thể. Duy nhất chỗ tốt chính là dưỡng thành nàng một thân sắc bén khí thế, kia không thể so bất luận kẻ nào kém, thậm chí, liền như vậy một hồi đáp đã hoàn toàn đem công Dương Nguyện Tâm cấp áp xuống đi. Nàng không thích quận chúa thân phận, Vân gia trưởng nữ mới là nàng tiêu ngạo. Thượng quan Yên Lam nhìn rực rỡ lóa mắt Vân Linh Huyền, trong lòng các loại rồi dám cắn răng, lại không thể nơi hà. Nhưng là nàng nghe được Vân Linh Huyền phải làm mặt biểu diễn, trong mắt hiện lên một mặt châm trọng. Vân Linh Huyền có mấy cân mấy lượng, nàng là nhất rõ ràng bất quá. Đương chính mình ở cần thêm luyện tập các loại tài nghệ thời điểm, Vân Linh Huyền ở thượng quan viện che chở hạ chính không biết cái gọi là vui lùa ở mỹ hoàn toàn không có trở thành một cái tiểu thư khuê các giác ngộ. Chờ đến nàng có chút thành tựu thời điểm, Vân Linh Huyên hối hận chỉ có thể nhìn lên chính mình, hết cả đời này đều thay đổi không được cầm kỳ thư họa mọi thứ không hiểu vận mệnh. Lúc này đây, nàng đến muốn nhìn, Vân Linh Huyên còn có thể hay không có như vậy tốt vật khí. Mỗi một lần gặp được sự tình, vô hình bên trong đều sẽ bị hóa giải, nhìn xem lúc này đây, có phải hay không còn có người có thể giúp nàng. Tứ quốc bên trong, ai không biết vân ra, cho nên Vân Linh Huyên thân phận không cần thiết có nửa điểm hay mọn, nàng nên kiêu ngạo, nên ngạo khí, bởi vì nàng có tư cách này. Vân gia trưởng nữ, nhàn vương ngữ mang nghiền ngẫm, thấp giọng nhỉ non một câu, mỉm cười hỏi, không biết Huyên quận chúa muốn biểu diễn cái gì đâu. Linh Huyên nâng lên tinh lượng hai tròng mắt đối thượng nhàn vương hơi mang treo chọc hai tròng mắt, nhàn nhạt trả lời, ca, ca. nhàn vương đại khái không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trả lời, có chút xùm sốt. Huyên quận chúa yêu cầu cái gì nhạc cụ? Ai ra người đi làm? Hoàng hậu nhìn nàng thanh lãnh giống như thượng quan viện tái thế bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói: "Đa tạ hoàng hậu nương nương, thần nữ muốn sướng ca muốn cầm tiêu kết hợp, đáng tiếc thần nữ một người vô pháp hoàn thành hai dạng nhạc cụ, chỉ có thể thanh sướng." Linh Huyên hành lễ có chút bất đắc dĩ giải thích, Lương Phi thật là làm nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống a. "Thanh sướng?" Mọi người kinh ngạc. "Ha ha, Huyên quận chúa thật lớn khẩu khí, bản công chúa tự giác nhất thiên cẩm, không biết Huyên quận chúa muốn sướng cái gì ca?" phàm là nói thượng tên, bảng công chúa đều sẽ công dương nguyện tâm không phục cả giận nói: "Mai công chúa, có không mượn ngươi ngọc tiêu dùng một chút?" Linh Huyên biết, Mạc Sĩ Mai Nhi mới là cái loại này chân chính tài hoa hơn người người, cũng biết nàng có một cây tinh xảo ngọc tiêu, chân quý vô cùng. Tự nhiên có thể đó là tương lai đại tẩu a, nàng có thể không mượn cấp bất luận kẻ nào, chính là không dám không mượn cấp tương lai đại tẩu. Linh Huyên không có khách khí, tiếp nhận Mạc Sĩ Mai Nhi nha hoàn đưa tới ngọc tiêu, nhìn Công Dương nguyện Tâm nói: Công chúa nếu là tự hỏi có thể truy thượng buồn quận chúa tiếng tiêu, buồn quận chúa không ngại cùng công chúa tới cái cẩm tiêu hợp tấu. Kia cẩm phủ là mẫu thân lưu lại, nàng cũng không tin, ai còn có thể có buồn sự này đàn tấu lên? Hảo, bản công chúa nghe công dương nguyện tâm vì chứng minh chính mình tiếng đàn là tốt nhất bất quá, liền ngồi ở cẩm giá trước chờ. Biện cả một tiếng cười dài lâu miên xa tiếng tiêu một vang lên, tất cả mọi người cảm thấy chấn động tiếng lòng dường như, nhịn không được nhìn giữa sân ăn mặc đơn giản, lại nhắm chặt hai mắt xoay người thổi tiêu nhân nhi liên tiếp công dương nguyện nghĩ thầm xuống tay chính là kia tiếng tiêu luôn là ở lơ đãng chi gian quay cuồng không cần tiếng ca ai đều biết vân linh huyên tiếng tiêu cỡ nào lợi hại vốn dĩ thanh sướng kết quả bị công dương nguyện tâm cấp bước thổi tiêu cuối cùng lưu lại căn bản không có sướng một câu mà là dùng tiếng tiêu đem tiếng ngạo giang hồ ca cấp biểu thị xong rồi diệu a có người từ hoàng hốt Trung tỉnh lại tán dương không biết liên quận chúa này tiếng tiêu diễn tấu chính là nào đầu khúc nhi đâu Nhan vương cũng bị hấp dẫn ở, cái loại này nam nhi ở trong thiên địa tiêu sái, là mỗi cái nam nhân ngậu. chương 224 hỏa thân người được chọn. Tiếu ngạo giang hồ. Linh huyên liếc liếc mắt một cái ngồi ở bên kia bó tay không biện pháp, đỏ lên hai má công dương nguyện tâm, tiến lên thân thủ đem ngọc tiêu còn cấp mạc sĩ mai nhi, hai người ăn ý nhìn nhau cười, giống như rất nhiều năm láo bằng hưu dường như. Tiếu ngạo giang hồ. Nhan vương thấp giọng nhỉ non, còn ở dư vị mới vừa rồi âm điệu. Huyên quân chúa. Ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn ca hát sao Như thế nào hiện tại liền tính là xong việc Tức mặc nhạc hiểu thấy Vân Linh Huyên liền phải trở về ngồi Không cấm mở miệng chào phung nói Linh Huyên ngoái đầu nhìn lại nhìn vẻ mặt phẫn hận nam vũ quốc công chúa Nhàn nhật nói Hai vị công chúa từng người biểu diễn một hồi Đông Yến quốc cũng là hai vị quận chúa từng người biểu diễn một hồi Chẳng lẽ nhạc yểu công chúa còn có cái gì muốn triển làm sao Không có người so nàng càng hiểu biết hai vị này công chúa Các nàng sinh ra tôn quý nhưng từ sinh hạ tới thời điểm nhất định phải phải có giống nhau lấy đến ra tay cho nên một người tuyển giống nhau chuyên tâm luyện tập hy vọng có thể vượt qua khắp thiên hạ nữ nhân đáng tiếc ngọc đẹp là tốt nhưng trên đời người tài ba làm sao ngăn mấy cái đâu nàng dám cam đoan tiếp tục khiêu khích đi xuống nan kham sẽ chỉ là các nàng hai cái qua mặc sĩ mai nhi một cái liền che giấu vài hàng mẫu sự liền chỉ cần kia tiếng tiêu đều không phải ai có thể bằng được nếu là các nàng tưởng nan khăm nàng là không ngại phụng chính là Vân linh huyên như vậy không khách khí chất vấn, đến làm cho tức mặc nhạc yểu cứng họng, làm nàng ở lấy những thứ khác ra tay, thật sự không có giống nhau là thượng được mặt bản, liền nhấp môi, trong mắt hiện lên một tia âm oan, ngay sau đó bảo chỉ trầm mặc. Ha ha, hảo, đại gia bụng đều đói bụng, này các cung nữ đều bày đồ ăn, đại gia vẫn là xem cả cơ biểu diễn đi. Hoàng hậu cười ha ha hoan trường hợp, cũng không có bình xét cao thấp, cấp đủ hai nước mặt mũi. Nhưng là, bao gồm hai nước người ở bên trong đều biết thắng kỳ thật là hai nước quận chúa, bởi vì cầm vũ tinh xảo không ở số ít, nhưng mai quận chúa cùng huyền quận chúa biểu diễn lại là cực nhỏ lại tinh vi, đã thắng các nàng rất nhiều. Còn lại thời gian, đại gia xem như tốt tốt đẹp đẹp, không có làm ở mỹ, mà trong đó liền số thượng quan yên lam ăn nhất hụt hẫng, nàng trong lòng vẫn luôn không rõ khi nào vân linh huyền sẽ kia một tay thổi tiêu cao siêu bản lĩnh. ở chính mình trong trí nhớ, vân linh huyền chính là cái cái gì đều sẽ không. Cả ngày chỉ biết khoe ra thượng quan viện cho nàng chuẩn bị những cái đó quý báo trang sức, này cũng làm cho nàng sau lại hâm mộ không thôi, vừa thấy đến nàng có cái gì thứ tốt liền muốn cướp đi. Chỉ có nàng cao quý thân phận mới xứng đôi những cái đó hiếm lạ đồ vật, Vân Linh Huyên một cái thương nữ thân phận, tính thượng cái gì đâu. Nàng đoạt đương nhiên, thượng quan viện thân là nàng cô cô cũng cỡ trách không được, cho nên nàng lúc sau liền làm trầm trọng thêm, Vân Linh Huyên cũng cùng ngốc tử dường như, cái gì đều bỏ được. Chỉ vì chính mình có thể thực hiện mang theo nàng tiến vào các phủ đệ du ngoạn. Đáng tiếc, một cái rối gỗ dường như Vân Linh Huyền, ở Thượng Quan viện còn có vân kình sau khi chết, liền hoàn toàn đại thay đổi, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào kích thích. Chuyện này, nàng Nghiêm Túc dò hỏi Quá Lâm Mụ Mụ, nàng cũng không thể nói cái gì, chỉ nói được đến Thượng Quan viện cùng vân kình tin người chết sau, Vân Linh Huyền chết ngất qua đi, ở hôn mê một ngày một đêm lúc sau tỉnh lại, liền phát hiện nàng có rất lớn thay đổi giống như đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì dường như, làm cho nàng cũng là không thể hiểu được. Nhìn qua, Vân Linh Huyên không có gì đại thay đổi, chính là môi tiếng nói cử động, bao gồm mọi người tinh kế, nàng đều cảnh giác vạn phần, nho nhỏ tuổi tác bảy mưu lập kế, giống như cái gì đều ở nàng dự kiến bên trong dường như. Ở nàng suy nghĩ, thao thế lâu nên là của nàng, chính là liên tiếp xuống tay phải không đến, làm nàng luôn có một cổ thất bại cảm. Có Vân Linh Huyên tồn tại, liền không có nàng ngày lành, Nàng là thật sâu nhận chi đến điểm này. Phía trước khiêu khích bị Vân Linh Huyên còn có mạc sĩ Mai Nhi cấp chặn không khí một lần hài hòa, nên ha ha, nên có lệ có lệ, nên uống uống, mọi người đều cùng bạn tốt dường như, cười cái kia sung sướng à, nhìn liền dối trá. Lúc sau, Nhàn Vương có khắc thâm ý nói ra muốn hai nước liên hôn sự tình, càng là đem tức mặc nhạc lưu tại Đông Yến Quốc, làm cho mọi người đều trở tay không kịp. Ở bọn họ nhận chi, Nam Vũ Quốc chỉ là ở tới cầu thú cũng không có muốn đem công chúa lưu lại ý tứ, này nhàn vương vừa ra vừa ra, nhau chính là như vậy đâu. Nhàn vương nói rơi xuống hạ, bên kia tây tần quốc người cũng tỏ vẻ bọn họ ý tứ, muốn liên hôn. Này hai nước yêu cầu chính là cấp đông yến quốc gia nan đề, rốt cuộc đông yến quốc hoàng tử đều đã đính hôn đính hôn, thành thân thành thân, căn bản không có khả năng cấp hai nước công chúa cái gì tốt danh phận, hủy khuất các nàng trở thành chắc phi, chỉ sợ các nàng cũng sẽ không đáp ứng. Đến nỗi cầu thú, Này thích hô nước chừng cũng chính là hoàng hậu sở ra tam công chúa, nhưng một cái công chúa không thể giải quyết hai nước cầu thân, cho nên ai cũng sẽ không cưới đến công chúa. Hoàng thượng không thể bởi vì một quốc gia đắc tội một khắc quốc, kia hoàn toàn không phải trí giả cách làm. Linh Huyên cảm giác được kia tà khí 10 phần nhàn vương ánh mắt dừng ở chính mình trên người, lại như cũ không chút sức mẻ, nên làm cái gì liền làm cái đó, miễn cho đối thượng hắn hai trong mắt, càng khiến cho hắn chú ý. Mạc sĩ thịnh viêm, ngươi nhanh lên trở về, toàn bộ kinh thành liền phải rối loạn. Sở hữu cục diện đều không phải nàng kiếp trước quen thuộc, kiếp trước nàng gặp qua Nam Vũ Quốc nhàn vương, cũng biết hắn tính tình mặc danh là cái khó có thể nắm lấy người, lại chưa từng cùng hắn có nửa điểm giao thoa. Trước mắt cục diện đã làm nàng chân tay luống cuống. Cũng may hoàng thượng không phải hồ đồ, dễ dàng dùng một câu, Bắc Hàn quốc sứ giả còn chưa tới đâu, Sở hữu sự tình chờ tứ quốc hiến hội bắt đầu lúc sau lại thương nghị. Bởi vậy nhàn vương đến không có ở cưỡng cầu, chỉ là tà khí ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Linh Huyên làm cho nàng cả người không được tự nhiên. Yến hội sau khi chấm dứt, Linh Huyên có thể nói là chạy chối chết. Hoàng hậu nương nương, này nam vũ quốc cùng tây tần quá cầu thân, này trong cung nhất thích hợp chính là Tam công chúa. Lương phi cô ý vô tình hướng về phía Mạc Sĩ Lăng vi lộ ra cái gì, một bộ hảo ý nói, này hòa thân chính là nhất bị tội, cả đời đều khó có thể hồi đông yến quốc một lần đâu, cũng không biết hoàng hậu nương nương bỏ được không bỏ được đâu. Hoàng hậu lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, nếu là hoàng thượng hạ chỉ, kia cũng là thân là công chúa trước trách. Tâm tắc, hoàng hậu nương nương thật đúng là chính là mẫu nghi thiên hạ đâu, Chỉ là kia nam vũ quốc nhàn vương đối huyên quận chúa giống như thực coi trọng dường như, trong cung không có hai vị thích hôn công chúa, đã có vài vị thích hôn quận chúa đâu. Lương Phi có khác thâm ý nhỉ non một câu, ở nhìn đến mạc sĩ lăng vi sắc mặt đổi đổi, liền không đợi hoàng hậu trả lời, hành lễ lúc sau kiêu ngạo rời đi, hoàn toàn không đem hoàng hậu buồn bực xem ở trong mắt. Vĩ nhi hoàng hậu liếc liếc mắt một cái túi đầu như là ở như suy tư gì nghĩ cái gì dường như nữ nhi, ra tiếng cảnh cao nói, hòa thân việc, hiện tại còn không có rừng ở ngươi trên người. Liên tính là tới rồi ngươi trên đầu, ngươi cũng cự tuyệt không được, đó là ngươi thân là công chúa mệnh. Thân là công chúa, đã được vinh quang, phải vì nước trả giá đại giới tới. Mẫu hậu có thể nói cho ngươi một câu, sở hữu công chúa, quận chúa đều có khả năng hòa thân, chỉ có nguyên quận chúa là không thể hòa thân. Vì cái gì? Lương Phi nói, mặc sĩ Lăng Vi là nghe lọt được. Nàng thân là công chúa, tự nhiên biết hỏa thân ý nghĩa cái gì. Tứ quốc lẫn nhau hỏa thân công chúa có rất nhiều, nàng nhìn thấy đều không có một cái là kết cục tốt. Có thể tồn tại, chính là hưởng có một cái công chúa danh hiệu, quá chính là sống không bằng chết. Từ một chân bước ra chính mình quốc gia bắt đầu, phía trước Vinh hoa Phú Quý Liển cùng nàng không quan hệ. Nàng đã hoàn toàn bị chính mình quốc gia cùng tộc đàn vứt bỏ, thành một mình một cái. Lúc này đây, hai nước đưa ra liên hôn bắt đầu. Nàng tâm liền đang run rẩy, sợ hai chính mình trở thành cái kia hòa thân công chúa. Nàng tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, chính là không muốn hòa thân, kia quá thống khổ. Hiện giờ, nghe được Lương Phi nhắc nhở, cảm thấy quận chúa xuất giá cũng là có thể, cho nên trong lòng mới hiện lên một tia quan mang. Hiện tại, nghe được mẫu hậu như vậy lạnh nhạt ngữ khí, không cấm không phục ngẩn đầu chất vấn nói, vì cái gì? Nàng mới là thân phận tôn quý công chúa, vân linh huyên tính cái gì? Nhiều nhất, chỉ là một cái thương nữ. Nếu không phải phụ hoàng cấp quận chúa thân phận, nàng liền tiến cung tư cách đều không có. Nhìn kiệt ngạo khó thuần nữ nhi, hoàng hậu hơi hơi thở dài một tiếng, cảm thấy lương phi thật đúng là chính là thủ đoạn cao côn, ở chính mình trước mặt châm ngỏi vi nhi cảm xúc, này người xấu, liền từ chính mình đảm đương. Hoàng hậu bảo chi châm mặc, mang theo tam công chúa về tới chính mình tầm cung, phất tay làm bên người mọi người đi xuống lúc sau, tài năng danh vọng chính mình nữ nhi, nghiêm túc muốn hỏi nói, ngươi cảm thấy vân linh huyên thân là một cái thương nữ có thể trở thành người khác trong mắt của chúa, đã là vạn phần vinh quang, có phải hay không? Chẳng lẽ không phải sao? Nhớ tới mới vừa rồi mẫu hậu lời nói, mạc sĩ lăng vi liền tất cả hụt hẫng, cảm thấy chính mình cái này con vợ cả công chúa liền cái thương nữ đều so ra kém, thật là làm người khó có thể tiếp thu. vi nhi, ngươi cho rằng vân linh huyên mới vừa nói vân ra đại tiểu thư, là bởi vì nàng thân phận hèn mọn sao. Ngươi không thấy được hai nước công chúa bởi vì nàng tự giới thiệu mà nhắm chặt miệng, liền trao phúng cũng không dám sao. Mà cái kia nhàn vương phía trước nhưng không đem ai để vào mắt, ở biết Vân Linh Huyên thân phận lúc sau, liền hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Linh Huyên, ngươi biết nhàn vương nếu thật sự cưới Vân Linh Huyên, này ý nghĩa cái gì sao? Hoàng hậu tận tình khuyên bảo hỏi, ý nghĩa cái gì? Mặc sĩ lăng vi thực không cho là đúng hỏi. Nhìn mặt ngoài cường thế, nội lực thiên chân nữ nhi, hoàng hậu lần đầu tiên tâm sinh thất bại, nghĩ chính mình phía trước không có hoàng tử, cảm thấy mặc kệ ai đương tương lai hoàng thượng, chính mình nữ nhi đều có một vị trí nhỏ Cho nên cũng không có làm nàng tiếp xúc trong cung ngoài cung quá nhiều sự tình, chỉ là đem nàng cấp đổi dưỡng thành một cái cẩm kỳ thư họa còn quá đi. Hiện giờ nghĩ đến, là chính mình sai quá thái quá. Ý nghĩa Đông Yến quốc không phải tứ quốc đứng đầu, Nam Vũ quốc mới là. Hoàng hậu cắn răng, đem sự tình nghiêm trọng nhất hậu quả nói cho nàng, cũng nhắc nhở nói, ngươi cảm thấy lương phi nói có đạo lý, chỉ cần ngươi bất hòa thân là được. Nhưng ngươi nếu là đem chuyện này thọc đến ngươi phụ hoàng trước mặt, mẫu hậu dám cam đoan. Ban đầu hòa thân người được chọn không phải ngươi, liền lập tức biến thành ngươi. Lương Phi biết rõ như vậy kết quả lại như vậy trong ngòi, an cái gì tâm, người mình bạch sao. Chương 225 tề tụ kinh thành. Nếu chính mình như vậy nói, nàng vẫn là không rõ, còn không bằng nàng rất xa gà cho, miễn cho cả ngày ở chính mình trước mặt, không biết ngày nào đó sẽ gặp phải thiên đại mầm thai họa tới. Mạc sĩ Lăng Vi trong lòng có tất cả không mau nhưng nghe xong chính mình mẫu hậu nói, mới kinh ngạc phát hiện ra một thân mồ hôi lạnh sắc mặt cũng biến âm tình bất định, hoàng hậu rối tay đỡ chính mình bên mái một chút, cảm thấy chính mình hiện hoài chính mình, giống như càng dễ dàng mệt mỏi. Vi nhi, trong cung chỉ có ngươi một vị thích hôn công chúa, nhưng cầu thú lại có hai nước đến tăng quốc, ngươi phụ hoàng không có khả năng dùng một cái công chúa, hai cái quận chúa đi lừa gạt nhân ra, nháo ra không cần thiết mâu thuẫn tới, cho nên ngươi không thể trước hoảng, rối loạn chính mình bước chân, ngươi phụ hoàng trong lòng hiểu rõ, quả quyết sẽ không ủy khuất ngươi. lời nói thấm khuyên, thấy nàng sắc mặt tâm trầm. Đại khái cũng biết lương phi tâm tư, cho nên lại dặn dò một câu: Ngươi cẩn thận ngắm lại, mẫu hậu mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Mạc sĩ Lăng Vi không biết chính mình là như thế nào ra mẫu hậu cung điện, chỉ là cảm thấy có chút mờ mịt. Nguyên bản chính mình khinh thường mắt Vân Linh Huyền, thế nhưng có như vậy có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nếu là nàng thành hòa thân công chúa, liền sẽ liên lụy Đông Yến quốc thành không được tứ quốc đứng đầu, kia đại biểu cái gì, nàng cũng không dám suy nghĩ. Nếu là chính mình thật sự xúc động đi bẩm báo phụ hoàng chỉ sợ chính mình đã sớm là hòa thân đối tượng đi. Nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa thượng lương phi đương, mạc sĩ lăng vi trong mắt liền hiện lên từng trận hàn quang, muốn đáp lễ cho nàng, miễn cho nàng cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Mẫu hậu là không muốn chính mình cùng hậu cung phi tử nháo mâu thuẫn, làm phụ hoàng khó xử, hủy khuất chính mình. Nhưng hôm nay, nhân gia đều tính kế đến chính mình trước mặt, còn quang minh chính đại, nàng nếu là lại không đáp lễ, liền thật xin lỗi chính mình. Linh huyên là không biết trong cung sự tình. Chỉ là cảm thấy hiện tại kinh thành thế cục thay đổi liên tục, chính mình vẫn là không cần trộn lẫn hảo, miễn cho cũng không biết chết như thế nào. Làm sao vậy? Gia cung lúc sau, Linh Nguyên biểu tình mới lơi lòng một chút, nhưng Gia cung không bao lâu, liền cảm giác được xe ngựa bị ngăn cản dường như, không cấm ra tiếng hỏi. ảnh nhi ở một bên vén rèm lên nhìn thoáng qua, trong mắt cất giấu một tia sắc khí, lạnh lùng nói, khởi bẩm chủ tử, là thượng quan ra xe ngựa ngăn cản đường đi. Thượng quan điên Lam, lại ở nháo cái gì đâu? Linh Huyên rỗi tay xoa xoa chính mình ngũi, phất tay nói, đi hỏi một chút tránh đi nhất thời, tránh không được một đời, từ nàng trọng sinh bắt đầu, nàng đuổi kịp Quan Yên Lam liền không khả năng hòa bình ở chung. Nàng biết, Thượng Quan Yên Lam vẫn luôn hy vọng có thể áp chính mình một bậc, đó là kiếp trước chính mình không hạ lao ngục phía trước, Thượng Quan Yên Lam chính miệng nói cho chính mình. Nàng cảm thấy chính mình cái gì cũng tốt, mà chính mình một cái thương nữ, dùng, xuyên, cái gì đều so nàng hảo, nhưng rõ ràng chính mình cái gì đều không phải. Cho nên mới cùng mạc sĩ Lăng Hiên cùng nhau tinh kế nhiều như vậy, cuối cùng đem nàng chính mình cấp phủng thượng tiên. Tiếp trước thượng quan Yên Lam là như vậy đua đòi tính tình, kia này một đời, đồng dạng không có khả năng thay đổi. Hiện giờ, chính mình không dựa mạc sĩ Lăng Hiên thành mọi người trong mắt huyên quần chúa. Mà nàng đâu? Tuy rằng là tương lai Hiên vương phủ, nhưng không có thành thân, liền như cũng là thượng quan gia đại tiểu thư, nhìn thấy chính mình, vẫn là đến hành lễ. Loại này chênh lệch, chắc là thượng quan Yên Lam nhất không tiếp thu được. Chủ tử, thượng quan gia nha hoàng tới bẩm báo, nói nhà nàng đại tiểu thư thỉnh chủ tử qua đi nói chuyện ảnh nhi trong hai mắt hiện lên một kia khinh thường, nhưng không có mất bình tĩnh, rốt cuộc nơi này là cửa cung. Ha ha, làm chính mình qua đi. Thượng quan yên làm thật đúng là như vậy tự cho là đúng. Nói cho kia nha hoàn, liền nói buồn quận chúa mệt mỏi, nếu có việc, làm nàng đi vân ra nói linh huyên thấy ảnh nhi báo cho kia nha hoàn lúc sau liền ngồi trở về xe ngựa, lập tức làm mã phu hoạt động xe ngựa vị trí. Ở Thượng Quan Yên Lam âm ú ánh mắt hạ, thẳng tắp rời đi. Lam một cái quận chúa xuống xe ngựa, Thượng Quan Yên Lam, ngươi còn không có cái kia tư cách. Muốn bại Hiên Vương phi tư thế, kia cũng đến nhìn xem ngươi chừng nào thì chân chính trở thành Hiên Vương phi. Linh Huyền cảm thấy, rất nhiều sự tình đều không phải nàng có thể khống chế, tuy rằng nàng dùng thủ đoạn bức Mạc Sĩ Lăng Hiên đổi kịp Quan Yên Lam đính hôn, nhưng là lấy Mạc Sĩ Lăng Hiên như vậy quặng cuế người, cưới một cái không đúng tí nào Thượng Quan Yên Lam, sẽ chịu sao? Nàng có thể dự kiến Thành không được Hiên Vương phi Thượng Quan Yên Lam, sẽ có bao nhiêu thế thảm. Hiên Vương không cần nữ nhân, ai còn dám cưới đâu. Thượng Quan Yên Lam bị Hiên Vương vứt bỏ, vậy chứng minh Thượng Quan Gia cũng bị vứt bỏ, kia không có nền tảng Thượng Quan Gia, lại có cái gì hảo nhảy nhóc đâu. Nàng đang chờ đợi, không cần chính mình ra tay, Thượng Quan Gia liền ở kinh thành biến mất sạch sẽ. Vân Linh huyên mơ hồ nghe được bên ngoài trào phúng thanh âm, Thượng Quan Yên Lam cắn răng thấp la hét, nghĩ nàng thế nhưng liền phụ thân mặt mũi đều không màng trực tiếp làm lơ. Nàng thân là một cái tiểu bối, đi gặp chính mình cứu cứu, có cái gì không thể. Nàng cái này là tự dụ chính mình thân phận, hoàn toàn không đem thân cứu cứu xem ở trong mắt đâu. Chính là, liền tính thượng quan yên làm như vậy cáo giận, lại có ích lợi gì đâu. Ai đều biết, Vân Linh huyên chẳng những thành huyên quần chúa, hơn nữa ở kỳ áp hoa thơm cỏ lạ, liền nàng tự dụ tài nghệ kinh người đều khiếp đảm, nàng thế nhưng mặt không đổi sắc tiến lên, kia tùy ý bộ dáng, quả thực là đem nhân ra công chúa trở thành nhảy nhót vai hề. nhưng khi nào Vân Linh Huyên có như vậy tài nghệ? Nàng thế nhưng một chút cũng không biết, chẳng lẽ? Từ lúc bắt đầu, Vân Linh Huyên liền ở treo đùa chính mình. Mặt ngoài, nàng hâm mộ chính mình học xong hết thảy, trên thực tế đâu, nàng ở sau lưng trộm học hết thảy, vì chính là vì kia một ngày áp quá chính mình. Linh Huyên nếu là biết thượng quan niên làm kia quỷ dị ý tưởng, khẳng định sẽ nói cho nàng, ngươi tưởng quá nhiều. Nàng ở kiếp trước sở dĩ sẽ học mấy thứ này, hoàn toàn là bởi vì sau lại mạc sĩ lăng hiên có quá nhiều nữ nhân. Nàng muốn để ép một bậc, muốn cho mạc sĩ lăng hiến biết, nàng cũng là đa tài đa nghệ, có bản lĩnh, không phải cái loại này vô năng. Kết quả, kiếp trước học không có thể hảo hảo biểu hiện ra ngoài, kiếp này, lại thành chính mình trong tay lợi thế, không biết có phải hay không ông trời khai vui đùa, chỉ là cảm thấy có chút tàn nhẫn. Cung Yến Tan, Mai Quận Chúa Mai Hoa Tiên Tử danh hiệu thành kinh thành truyền kỳ, mà về vân gia đại tiểu thư truyền thuyết, cũng theo đó bắt đầu. Ban đầu, vốn dĩ trong lòng có các loại khinh thường coi khinh người. Lúc này mới trong lòng hối hận. Nhân gia chẳng những đa tài đa nghệ, đánh trả nắm bạc triệu gia tài, hiện tại càng thành hoàng thượng khâm thưởng nguyên quân chúa, thân phận thượng thay đổi, đã làm rất nhiều nhân gia theo không kịp. Mà bọn họ hiện tại, hai nước cầu thân, hai vị quận chúa nổi bật thậm chí vượt qua trong cung chính thức công chúa, làm rất nhiều người đều cảm thấy, hòa thân người được chọn chỉ sợ cũng 89 phần 10. Nghĩ Vân Linh Huyên nếu đi hòa thân, vân gian nên ra nhiều ít của hồi môn a. Mỗi người đều ở ngẩng cổ chờ đợi. Bởi vì Vân Gia chưa bao giờ từng có cái gì đại hỷ sự, liền Vân Linh Huyên cập kê lễ đều là ở phương Nam quá, cho nên bên trong rốt cuộc có bao nhiêu xa hoa, chỉ là đại gia trong lòng một cái ý tưởng. Chính là, mỗi một lần nhìn đến Vân Linh Huyên, nàng tưởng cho người ta áp lực nói, Tổng hội xuất kỳ bất ý làm người khiếp sợ, Vân Gia có cái này từ bản A. Đối với nhân gia bình luận, Vân Linh Huyên là thai trái tiến, thai phải đoa ra, hoàn toàn xem nhẹ. Nàng hiện tại chỉ hy vọng mạc sĩ thỉnh viêm có thể an toàn mang theo vân vũ hồi kinh, mà bên kia, hy vọng A-man mang theo một ảnh đám người có thể thuận lợi tìm được đại ca, làm cho đại ca bình an trả lời. Chỉ cần hết thể đều thuận lợi, nàng thật sự cam nguyện giảm thọ 10 năm, chỉ hy vọng một nhà có thể chân chính đoàn tụ, có thể thỏa mãn nàng hai đời tiết nối. Niệm nhi thân phận đặc thù, trước đây đưa tới Bắc Hàn Quốc mật thám, cho nên lúc này đây đầy một tuổi cũng không dám quá mức trưng dương, liền vân phủ bên kia người đều không có thỉnh. Chỉ là ở nhà vì hắn chuẩn bị một bàn thức ăn, làm bạn người cũng chỉ là chiếu cố hắn vài người. Nhưng là, bao gồm bạch mama cùng bá ở bên trong người, đều lấy ra chính mình nguyệt bạc vì cái này tiểu gia hỏa đặt mùa xa xỉ một tuổi lễ, làm linh huyên cảm thán lại chua sót. Nói đứa nhỏ này đáng thương, nhưng hắn lại có như vậy nhiều người bồi. Nhưng bồi người của hắn rồi lại không phải hắn chân chính thân nhân, loại cảm giác này, thật sự làm người phức tạp muôn vàn. Hiện giờ, niệm nhi trước sau mở miệng gọi linh huyên đương. Như thế nào đều sửa đúng không được, Linh Huyên rứt khoát ngọt ngào tiếp nhận rồi. Mùa xuân qua, tới rồi nhất nóng bức mùa hạ, trong không khí tràn ngập một cổ nóng cháy. Hai nước sứ giả căn bản không có rời đi, ngược lại ở rưỡi vương chiêu đái hạ, nhất nhất du ngoạn kinh thành các nơi cảnh sát. Kia hai vị công chúa càng là ở kinh thành hôn như cá gặp nước, buông xuống chính mình tư thế, thật sự có loại chính mình muốn thường chú kinh thành quyết định, cùng hảo chút cô nương đều thành bằng hữu. Chỉ là, này bằng hữu là thiệt tình vẫn là giả ý, liền ai cũng không biết. Trong lòng ước lượng minh bạch liền có thể Linh huyên đi vài lần Cảm giác được có chút người không có hảo ý lúc sau Liền rốt cuộc không đi Lúc sau, nàng nghe được tin tức Nói cái kia tức mặc nhạc yểu nhất thích Chính là hướng ung thân vương phủ đi Cùng công dương nguyện tâm cùng nhau tranh đoạt ung thân vương thế tử phi vị trí Lại bị mặc sĩ Mai Nhi không chút khách khí cản trở Mặc sĩ Thịnh Viêm liền người đều không ở trong vương phủ Các nàng cả ngày tới Là muốn làm gì đâu Rốt cuộc, bác Hàn Quốc thai nạn giải quyết Bắc Hàn Quốc sứ giả cũng bình an tới rồi Kinh Thành. Mà ra đi nửa năm lâu mạc sĩ lăng hiên rốt cuộc là trở về Kinh, chỉ là nên giải quyết sự tình giống nhau đều không có giải quyết. Theo sau, biến mất nửa năm vân vũ cùng cổ minh chiến cũng hồi Kinh, mang theo tìm được công phẩm, hồi Kinh thỉnh tội. Lúc sau, biến mất ở Kinh Thành mười mấy năm xử ra tiểu công tử cùng Trấn quốc công phủ duy nhất công tử cũng đã trở lại. Lập tức, làm trầm tinh Kinh Thành biến náo nhiệt dị thường. Nghe được kia hai cái cũng không từng ở chính mình trong trí nhớ xuất hiện người xuất hiện ở Kinh Thành, Linh Huyên trong lòng lập lòe một cổ nóng cháy hòa khí, rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc là ai giết cha mẹ nàng? Nhưng không có chứng cứ, liền tính là biết cũng hỏi không ra cái gì tới, cho nên chỉ có thể liều mạng làm chính mình bình tĩnh. Bác Hàn Quốc sứ giả tới rồi, Tứ Quốc Yến hội nên hảo hảo chu bị, mọi người rốt cuộc đều thân phận bất phàm, nếu là ở Đông Yến quốc xảy ra chuyện, vậy không đáng, cho nên đặt mua việc này người cũng là bận rộn thực không dám hơi chút có một tia lơi lỏng. Ai đều đã trở lại, chỉ có Mạc Sĩ Thịnh Viêm không có trở về. Chương 226 trên đường đi gặp đùa rẫn. Linh Huyên đứng ngồi không yên, muốn hỏi một chút, lại phát hiện không biết nên dò hỏi ai. Chính mình cũng không biết, Mạc Sĩ Mai Nhi hẳn là cũng là không biết, cho nên nàng không dám phái người đi dò hỏi, sợ đánh vỡ kia một tầng yên lặng. Mà giờ phút này Mạc Sĩ Thịnh Viêm đâu, không phải không nghĩ hồi kinh, mà là hồi không được kinh thành. Hắn được đến tin tức Vân Linh huyên phái người tiếp Vân Đảo trở về, cũng không biết dùng cái gì biện pháp, Kia Vân Đảo thật sự tiến vào Đông Yến quốc thế lực phạm vi, lại gặp xưa nay chưa từng có đối giết, làm cho hắn trực tiếp đem cống phẩm sự tình giao cho Vân Vũ cùng cổ Minh Chiến, tin tưởng như thế nào giải thích, bọn họ nhất rõ ràng. Mà hắn đâu, một đường hướng Bắc mà đi, chuẩn bị ở trên đường tiếp ứng Vân Đảo. Nếu là Vân Đảo ở hồi Đông Yến lúc sau ở xảy ra chuyện, tin tưởng cái thứ nhất không chịu nổi chính là cái kia một lòng muốn chính mình đại ca trở về tiểu nữ nhân. Mạc sĩ thịnh viêm một lòng chỉ nghĩ hoàn thành linh huyền tâm nguyện, làm cho vân đảo sớm một chút trở về. Đến lúc đó, chính mình tự mình đi cùng vân đảo cầu tình, xem ở chính mình có ân cứu mạng trên mặt, vân đảo hẳn là cũng sẽ không quá khó xử đi. Bất quá, liền không biết vân đảo có thể hay không không tha. Sáu năm không gặp, lần này tới liền phải đem nhân ra muội tử cấp bắt góc, cũng không biết vân đảo có thể hay không căm hận hắn. Mạc sĩ thịnh viêm ý tưởng rất nhiều, quả thực tới rồi thấp thỏm bất an nông nỗi. Chỉ là, hắn không biết. Lúc này đây hắn là một lòng tưởng ở vân đảo trước mặt biểu hiện, lại không biết bởi vậy thiếu chút nữa mất đi vân linh huyền, chờ hắn hồi kinh thời điểm, trong lòng tức giận là có thể nghĩ, mà hắn cũng hoàn toàn bại lộ ra chính mình gương mặt thật càng làm cho toàn bộ kinh thành người đều biết, ung thân vương là không có gì thực quyền, là đương cái chân chính nhàn tản vương ra, nhưng con hắn không phải. Căn cứ vào điểm này, bao nhiêu người ra hối hận, lúc trước ung thân vương buộc mạc sĩ thịnh viêm thành thân thời điểm, chính mình như thế nào không đem chính mình nữ nhi đưa tới cửa đi đâu. Linh Huyên hoàn toàn không biết mạc Sĩ Thịnh viêm tính toán, một lòng lo lắng hắn có thể hay không xảy ra chuyện, cũng nghĩ một ảnh đi vài tháng, như thế nào một chút tin tức đều không có, cho nên cả ngày nôn nóng bất an, tóc càng là bó lớn bó lớn rớt, xem mọi người đều đau lòng không thôi, lại không biết nên khuyên như thế nào nói. Nhị tiểu thư, chúng ta muốn đi đâu a? Đông Tuyết cùng Đông Mai thấy nàng lén lút muốn ra cửa, liền thấp giọng dò hỏi, đảo cũng phối hợp, không có chốc phá. Hư. Vân Linh yên tham đầu tham não nhìn xung quanh một chút, lẩm bẩm nói: Bạch Ma Ma hảo chán ghét, nói ta sang năm liền cập kê, cho nên gắt gao nhìn ta, không được ta ra cửa một bước. Tỷ tỷ sinh nhật đều qua, ta liền lễ vật đều không có đưa ra đi, cho nên muốn lên phố nhìn xem có hay không vừa ý, các ngươi nhưng không cho cho ta cho thủng. Đông Tuyết cùng Đông Mai ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng ở đồng thời chửi thầm: Nhị tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi động tác, Bạch Ma Ma không có phát hiện sao? Nhân ra chỉ là ngoài miệng trong mắt trong lén lút mắt nhắm mắt mở mà thôi bọn nô tỳ nhất định ghi nhớ lời nói vẫn là muốn nói miễn cho hỏng rồi nhị tiểu thư ra cửa hứng thú so với biệt phủ tiểu thư tới nói nhị tiểu thư xem như ngoan ngoãn nghe lời tính tình cũng hảo cũng không mắng to trách móc nặng nề các nàng từ nhỏ môn đi ra ngoài vân linh Yên không nghĩ ngồi xe ngựa liền mang theo hai cái nha hoàn trực tiếp lên phố nàng hiện tại còn không có cặp kê hoàn toàn không cần che che giấu giấu linh huyên biết lúc sau đảo cũng không nói gì thêm Rốt cuộc kia nha đầu thông minh, biết mang đông tuyết cùng đông mai ra cửa, giống nhau nhân ra, thật đúng là không phải kia hai cái nhà hoàn đối thủ. Đến nỗi thật sự ra chuyện gì, nàng thật đúng là không sợ vân ra đắc tội với người. Bất quá, vân linh huyên đại khái thật sự không biết, nàng trong lòng tự tin là thực đủ, lại không biết vân linh yên lúc này đây ra cửa, thật đúng là đem người cấp đắc tội, cũng làm nhân ra đã biết một chút vân ra tự tin rốt cuộc là như thế nào đủ. Vân linh yên phải cho chính mình tỉ tỉ chuẩn bị lễ vật. Liền chuyên môn hướng nhà mình cửa hàng đi, muốn đi xem có hay không tới cái gì thứ tốt. Ở Vân gia, Vân Linh Yên cùng Vân Linh Huyên giống nhau, không thích quá mức quý trọng, cho nên ăn mặc liền lấy giản tiện là chủ. Hôm nay ra cửa thời điểm, vì tránh đi bạch ma ma, càng không dám trang điểm, xuyên liền như người thường ra thiên kim giống nhau. Năm vừa mới 14 Vân Linh Yên nhất giống Vân Kình, ngược lại là Vân Linh Huyên cùng Vân Đảo giống Thượng Quan Viện. Vân Kình ở tuổi trẻ thời điểm chính là trong kinh thành nổi danh Mỹ Nam, Vân Linh Yên giống hắn. Ngũ quan tinh xảo tự không cần phải nói, kia tuổi trẻ trương dương thần thái càng là vô hình bên trong hấp dẫn không ít ánh mắt, này đó, là nàng chính mình hoàn toàn không biết. Như Mây Linh Huyên nói, đại ca không có trở về phía trước, các nàng muốn bảo hộ hảo vân ra, cho nên nàng trong lòng vẫn luôn đối chính mình việc hôn nhân khởi không được cái gì kính. Lại hơn nữa mỗi một lần nhân ra đi vân ra cầu hôn, không có một cái là chân chính xem khởi nàng, không phải ở chế nhạo nàng cái này thứ nữ thân phận, chính là mơ ước vân ra ra tài. Cho nên nàng hiện tại là hoàn toàn hết hy vọng, đối những cái đó chú mục ánh mắt càng là coi thường rốt cuộc. Thao thế lâu lầu hai rửa cửa sổ, một cái ăn mặc màu nguyệt bạch nạm chỉ bạc biên tuổi trẻ nam tử ở nhìn đến kia nói mắt nhìn thẳng xuất hiện thân ảnh lúc sau, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, cũng không để ý. Công tử, ngươi đã ra tới thật dài thời gian. Một bên gã sai vặt nhìn bất cần đời chủ tử, khóc không ra nước mắt nghĩ, chờ chính mình trở về lúc sau, đến chịu nhiều ít tội. Thường ngươi nương tuổi trẻ nam tử ngoái đầu nhìn lại diễn ngược hỏi gã sai vật nghẹn lời trừng mắt chính mình chủ tử trong lòng vô cùng oán niệm chủ tử ngươi thật là cái người xấu tiểu nương tử đi nơi nào đâu nay trên đường nhiều người xấu chính là đâu bản công tử bảo hộ ngươi bảo đảm ai cũng không dám động ngươi một trận trêu đùa thanh em phá hủy này đầu đường bình tĩnh tia tuổi trẻ nam tử quay đầu nhìn lại phát hiện mới vừa rồi xuất hiện ở chính mình mỹ mắt tiểu cô nương bị một cái tô son chát phấn công tử ca cấp trạn, đầy mặt đáng khinh Vân Linh Yên nhìn trước mắt ăn mặc ngăn nắp, trên mặt đầu đầu gồ ghề lồi lõm công tử ca, mặt lộ vẻ nhu mỹ cười, thấp giọng hỏi nói, "Thật vậy chăng? Kia công tử ca bị tươi cười cấp mê hoặc?" Vội không ngừng gật gật đầu nói, "Kia đương nhiên, bản công tử nói chuyện, từ trước đến nay ăn ngay nói thật." Áp lực khỏe miệng trầm trọng, Linh Yên lại một lần mở miệng, ngữ khí nhu hòa nói, "Kia công tử có không thỉnh đi thao thế lâu tầng cao nhất ngồi ngồi a?" Nghe nói nơi đó nhưng không có người đi lên quá, công tử có thể ở kinh thành đi ngang. Nói vậy cũng là có lai lịch, cùng thao thế lâu trưởng quẩy nói nói bái, nghe nói kia tầng cao nhất mị thực quăng nghe là có thể hương phiêu mấy giảm đâu. Cùng loại người này trí khí, thật là ném chính mình thân phận, cho nên nàng ngăn trở đông tuyết cùng đông mai, ôn nhu cùng chi quay vòng, bất động thanh sắc khiến cho nhân ra ăn mệt, liền phẫn nộ đều phát không ra. Kia nguyên bản khỏe môi treo lên khoe khoang tươi cười công tử ca trận tròn mắt, trăm triệu không nghĩ tới, sẽ được đến như vậy yêu cầu, không cấm mặt đỏ hai hồng sắp chui xuống đất động Đông mai cùng đông tuyết trào phúng nhìn trước mắt công tử ca, ngoài miệng không nói một lời, nhưng đáy mắt trào phúng lại không chút nào che giấu. Muốn ở nhà mình tiểu thư trước mặt kỳ hảo, cũng đến nhìn xem có hay không buồn sự này. Công tử, được không? Như là cảm thấy không đủ dường như, lại mềm mại hỏi một câu, làm cho một bên xem náo nhiệt người đều nhịn không được cười ra tiếng. Nay tiểu cô nương rốt cuộc là thật sự thiên chân đâu, vẫn là giả đâu. Nay cách thứ người thủ đoạn, thật đúng là chính là Cao Côn A. Kìa công tử ca nguyên bản liền bởi vì bị người chọc phá ra châu mà cưới lên lưng cọt khó leo xuống, hiện giờ vừa nghe đến một bên người tiếng cười nhạo, lập tức thẹn quá thành giận nói, bản công tử hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi đến là chế nhạo khởi bản công tử. Này thao thế lâu tầng cao nhất chính là tùy ý có thể tiến. Liên tính là những cái đó thân phận tôn quý đều không nhất định đi vào đi, ngươi đây là ý định ở tìm tra. Nhân ra phẫn nộ, linh yên không có xem ở trong mắt, mà là đầy mặt nghi hoặc xoay người nhìn chính mình hai cái nha hoàn đầy mặt mờ mịt hỏi, thật sự rất khó sao. Nhị tiểu thư, ngươi quá xấu, quá phúc hắc. Hai cái nha hoàng trong lòng cộng đồng chửi thầm, sau đó rất có ăn ý lắc đầu, tỏ vẻ nhân ra công tử ca là không có bản lĩnh. Chê cười, tiếng nhà mình địa bàn, còn có thể có khó xử sao. lầu hai công tử nhìn chằm chằm vào, cảm thấy một màn này thú vị cực kỳ, kia tiểu nha đầu trong mắt giảo hoạt vẫn luôn cất giấu, người khác không biết, hắn trên cao nhìn xuống, xem nhưng rõ ràng. Ngươi nhìn, Ta nha hoàn đều nói không khó đâu, là công tử không muốn sao. Linh Yên có chút ủy khuất hỏi. kia công tử ca trong lòng nôn mò bạo tẩu, rõ ràng là không có khả năng sự tình, như thế nào liền thành hắn cô ý đâu. Nhưng như vậy nói ngoa, hắn là thật sự nói không nên lời, chỉ có thể buồn bực gieo lên, ngươi nói không khó, có bản lĩnh, ngươi vào xem này thao thế lâu tầng cao nhất, liền tính là hoàng thân quý tộc đều không nhất định tiến đi, mặt trên tổng cộng liền khai vài lần, phía trước còn nhiều là bởi vì vân kình đổi kịp quan viện quan hệ. Lúc sau 6 năm đều không có khai qua Cái này không biết nơi nào toát ra tới tiểu cô nương Thế nhưng nói có thể tiến đi thao thế lâu tầng cao nhất Này quả thực là ở treo đùa hắn đâu ra đây đi vào Công tử có cái gì tỏ vẻ đâu Linh Yên tiếp tục giả vờ thiên chân hỏi Thiêu công tử Ngươi Tổng muốn tỏ vẻ tỏ vẻ sao Một bên người trêu trọc Biết đó là kia ra công tử Tổng làm không ra một chút chuyện tốt Tẫn làm chút bị ổi sự Hiện giờ bên đường bị người như vậy trêu đùa Đại gia tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Chính là, nhân ra tiểu cô nương muốn thật sự vào thao thế lâu tầng cao nhất, người đương như thế nào đâu. Cái gọi là tiêu công tử bị buộc không có biện pháp, thẹn quá thành giận ở dưới, thốt ra mà ra nói, nếu là nàng thật sự có thể vào thao thế lâu tầng cao nhất, hôm nay nàng ở thao thế lâu tiền cơm, bản công tử thanh toán. Nếu là nàng không thể, phải trước mặt mọi người đáp ứng cùng bản công tử trở về, cấp bản công tử đương thứ 5 phòng tiểu thiếp. Tiêu công tử. Đuổi kịp quan ra cái kia tiêu thị không biết có hay không cái gì quan hệ. Linh Yên trong lòng tính toán, nhưng mặc kệ có hay không cái gì quan hệ, nàng hôm nay đều phải nhân ra suốt huyết nhiều, bằng không liền thật xin lỗi chính mình đứng ở chỗ này bồi nhân ra sướng nửa ngày diễn, cho nhân ra xem nửa ngày náo nhiệt. Hảo A. Không đợi mọi người xuất khẩu, Linh Yên không chút nghĩ ngợi mở miệng đáp ứng rồi. Nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Kia tiêu công tử vừa thấy nhân ra như vậy sảng khoái đáp ứng rồi, trong lòng lực có chần chờ Nhưng nhớ tới thao thế lâu thần bí, liền cắn răng đáp ứng rồi. chương 227 năm vạn mà thôi. Thua, cùng lắm thì chính là một 200 bạc sự tình, tháng, đã có thể có cái tiểu mỹ nhân trong ngực, kia chính là nhiều ít bạc đều mua không được. Một bên có chuyện tốt xem náo nhiệt, lập tức lấy tới giấy bút, Linh Yên cũng không thêm tên của mình, coi như làm là bình thường cô nương, trực tiếp ấn dấu tay, nhất thức tam phân, giao cho trong đó một cái làm chứng nhân người. Hảo, lập hảo chứng tử, tiểu nương tử. Ngươi thỉnh đi. Tiêu công tử nhiệt tình nói, trong mắt là áp lực không được ý cười, ánh mắt càng là nóng cháy có thể đem người cấp hòa tan, nhìn trước mắt tiểu mỹ nhân, cảm thấy trong lòng nữa kia chính là chính mình, ai cũng không thể cấp đi. Vậy làm phiền công tử cùng mọi người ở chỗ này chờ một chút linh yên cũng không chối tử, mọi người thấy thế, đều tránh ra lộ, nàng tự nhiên là hướng thao thế lâu phương hướng đi đến, đi phía trước đi rồi vài bước, nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn cái kia tiêu công tử. Vẹ miệng lộ ra một cái có khác thâm ý tươi cười nói, công tử, ngươi có biết thượng thao thế lâu đỉnh tầng, thấp nhất phải tốn rất nhiều ít bạc sao? Có thể có bao nhiêu? Tiêu công tử không lắm để ý nói. Chính mình là trong nhà con vợ cả, liền tính là 800 ngàn lượng, mặt dày mày dạn nháo một trận, cũng là ra khởi, cho nên ngự khí rất là nhẹ nhàng. Linh Yên thấy hắn ngây ngốc hạt liệt liệt, liền khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái, cũng không trả lời, thẳng hướng thao thế lâu đi đến, mà một bên xem náo nhiệt người tắc nghĩ tới cái gì. Dương Cao Thành nghị luận: "Này thao thế lâu liền chỉ cần là tầng thứ nhất giá liền không thấp, không cái mấy chục lượng, ngươi đều ngượng ngùng đi vào. Kia tầng thứ hai liền không cần phải nói, mấy trăm lượng là không nói chơi có biết một chút tin tức người một tầng tầng báo ra bằng giá." Kia đắc ý tiêu công tử sắc mặt liền một chút biến trắng bệnh, đáng tiếc không ai đồng tình. Kia tầng cao nhất nói: "Đắc dụng nhiều ít bạc a." Mọi người bị hấp dẫn ở, hoàn toàn là cảm thấy tò mò. Nếu là lão hủ không có nhớ lầm nói Năm đó vân tứ thiếu gia mở tiệc chiêu đái liền đặt ở thao thế lâu tầng cao nhất. Đồn đái kia một bản tiệc rượu xuất từ vân tứ phu nhân tay, đương trường định vì vô giá. Lúc sau kia tay nghề bị thao thế lâu sư phó học xong, định giá vì tam vạn lượng một bản. Bởi vì giá quá quý, trên cơ bản không người dám thượng thao thế lâu tầng cao nhất. Một bên một cái xem náo nhiệt lão nhân hương phân nói, nghị tiêu tiểu nha đầu thật sự thượng thao thế lâu đỉnh tầng, này náo nhiệt liền có nhìn. Tiêu công tử bị người ta nói sắc mặt trắng bệnh, đều mau không đứng được. Còn không phải là ở trên đường tùy ý đùa dỡn một cái cô nương ra sao? Dùng quán thượng như vậy đại sự tình sao? Hắn trong lòng là khóc không ra nước mắt, nhưng vì trên mặt về điểm này phá mặt mũi, liền ngạnh chống lầm bầm nói, hử, kia thao thế lâu đỉnh tầng là như vậy hảo tiến sao? Ngay cả vân gia đại tiểu thư lần trước mở tiệc chiêu đãi đều là ở thao thế lâu hai tầng, kia tiểu nha đầu có cái kia bản lĩnh, đã sớm thăng chức rất nhanh, còn đứng ở trên phố đi bộ A. Chỉ là, cái gì kêu vả mà đâu, tiêu công tử nói mới nói mới xong liền nghe được một tiếng thanh thúy treo chọc thanh tử chính mình bên người vang lên, tức khắc ngây ngốc nói cái gì đều cũng không nói ra được. vị công tử này thao thế lâu trưởng quẩy tự mình mang theo tiểu thư nhà ta thượng thao thế lâu, đây là tiểu thư nhà ta điểm đồ ăn, tổng cộng 5 vạn nhất 1800 lượng bạc, thỉnh vị công tử này đi thao thế lâu thanh toán tiền đi. đông mai vô thanh vô tức đi đến nói ổ nói tả ngu xuẩn bên người, thanh lãnh thanh âm giống như địa ngục câu hồn xứ giả, có thể làm người vô cớ dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. nam Và nhất, 5.182 Tiêu công tử kinh hãi liền lời nói đều cũng không nói ra được. 820 hắn đều lấy không ra, càng đừng nói hướng lớn đi số lượng, tức khắc héo. Như thế nào? Công tử lấy không ra. Đông Mai ngữ mang trào phúng chất vấn nói. Hắn là thật sự lấy không ra à, nhưng như vậy sự là cỡ nào mất mặt, về sau chính mình còn như thế nào ở kinh thành hôn đâu, cho nên hắn thẳng thắn sống lưng. hung tận nói, nơi nào có cơm như vậy quý, nhân ra nói, thao thế lâu đỉnh tầng nhiều nhất tam vạn lượng bạc, ngươi, tiểu thư nhà ngươi đó là lừa bịp tống tiền. Chính là lừa bịp tống tiền ngươi cái này ngu xuẩn, Đông Mai ở trong lòng khinh thường chửi thầm, trên mặt lại một chút đều không hiển lộ, ngược lại càng thêm lạnh nhạt chào phung nói, tầng cao nhất là một bàn tam vạn lượng a, chỉ là tiểu thư nhà ta cảm thấy ăn không đủ no, thích mỗi dạng tới hai phân nếm thử, vẫn là trưởng bày khách khí, trực tiếp thiếu gần vạn lượng bạc đâu. Công tử, đồ ăn đều thượng bàn, bạc đâu? Là công tử hiện tại phó đâu? Vẫn là làm nô tỳ đi theo hồi phủ đi lấy A. Bao lớn bản lĩnh đâu, ở trên phố trang ăn chơi chắc táng. Vẫn là nhị tiểu thư nói rất đúng, cùng loại người này so đo, thật đúng là chính là hạ thấp chính mình thân phận. Liên như vậy trêu đùa, làm nhân ra tâm tình lên xuống phập phồng, chỉ sợ cũng dọa không nhẹ. này tiêu ra nói thật dễ nghe, nơi nào như vậy nhiều bạc đâu có người ở trong đám người lầu bầu. Chính là, còn không phải bị vào có cái sắp đương hiên vương phi biểu tỷ, liền ý thế hiếp người. Ở trên phố không biết thai hỏa nhiều ít cô nương đâu. Có người phẫn hận bất bình, cảm thấy người như vậy chính là thiếu thu thập. Tiêu ra là thượng quan phủ cái kia tiêu thị nhà mẹ đẻ. Đông mai trong lòng nhanh chóng bay lột, nghĩ cái kia thượng quan yên làm liên tiếp tìm cơ hội khi dễ nhà mình hai vị tiểu thư. Lúc này đây, không bắt lấy cái này ngu xuẩn hảo hảo tính kế một phen. Thật là hưởng phí nhân gia chủ động đưa tới cửa cơ hội tốt. Tiêu ra có thể có bao nhiêu bạn, 5 vạn nhiều hay giống nhau gia đình giàu có trong nhà nhất thời cũng không nhất định có thể lấy ra tới. Có người trao phúng, chờ mong xem kết quả. Vân tứ phu nhân không phải thượng quan ra sao. nay luận lên, vẫn là cô họ thân đâu, nói không chừng nhân ra nói nói, này bà ca, liền miên đâu. Có người nghĩ trong đó quan hệ, không khỏi suy đoán. Thượng quan yên làm cùng vân linh huyền tri gian đấu tranh, đối với người ngoài tới nói, là không biết, cho nên chuyện này, đoàn người đều ôm xem náo nhiệt tâm tư nhìn. Tiêu công tử vừa nghe, đúng vậy, Kia vân gia chính là thượng quan gia thân thích, chính mình mội tử còn ở thượng quan gia đương di nương, cô mẫu càng là thượng quan gia đương gia phu nhân, chỉ cần chính mình đi nói nói, chỉ sợ có thể trầm rãi, ít nhất không cần như vậy nhiều bạc. Chỉ là, hắn tưởng quá mức tốt đẹp. Đường hắn có chút khoe khoang đi thao thế lâu trưởng quầy bên kia cho thấy chính mình thân phận thời điểm, kia trưởng quầy cũng không ngẩn đầu lên khinh thường nói, thao thế lâu chỉ nhận bạc không nhận người. Công tử ra không dậy nổi bạc, kia nô tỳ liền tới cửa đi muốn đông mai rơi xuống một câu. Liền thẳng lên lầu, ai cũng không dám ngăn đón Phi, một cái nha hoàn, cái gì ngọn ý Tiêu công tử thấy nàng hiện tại buông tha chính mình Trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này Nếu là cha mẹ biết chính mình thiếu như vậy nhiều bạc Chỉ sợ muốn đánh chết chính mình Thao thế lâu trưởng quầy chỉ là ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái Cũng không có mở miệng nói cái gì Nhưng trong mắt sắc bén lại một chút không che dấu Chột dạ hơn nữa ôm chạy nhanh đảo tẩu ý niệm tiêu công tử Căn bản không có phát hiện điểm này Thấy không có người quản chính mình, liền chạy nhanh mang theo chính mình gã sai và xoay người rời đi, nghĩ nhất định phải tưởng cái biện pháp đem kia mấy cái đàn bà cấp giải quyết, miễn cho đem sự tỉnh thọc về đến nhà đi, chính mình thật là ăn không hết gói đem đi. Ngồi ở trong xe ngựa thượng quan yên làm tâm tình phá lệ hảo, mấy ngày nay, Vân Linh Huyên không xuất hiện, nàng ở hiên vương ám chỉ hạ, cùng tức mặc nhạc yểu đám người ở chung không tồi, mặc kệ cái gì hiến hội đều có thể được đến thiệp, hơn nữa nàng tương lai thân phận, nhưng xem như nước lên thì thuyền lên bị người phụng ở lòng bàn tay che chở, làm khỏe miệng nàng tươi cười như thế nào đều áp lực không được. Nay thao thế lâu trưởng quậy, liền tương Lai Hiên Vương phi mặt mũi đều không cho, lúc này đây tiêu gia muốn xui sẹo, nói không chừng còn muốn liên lụy thượng quan ra đâu, không biết đến lúc đó Hiên Vương đã biết, có thể hay không tâm sinh không nguyện đâu. Đang lúc thượng quan yên làm cười tủm tỉm chuẩn bị hồi phủ thời điểm, liền nghe được như vậy nghị luận, tự nhiên không thể làm lơ. Nàng hiện tại làm cái gì đều là thật cẩn thận, liền sợ chính mình một không cẩn thận bị liên lụy liền hiên vương phi thân phận đều phải bị tức đoạt. Nay cũng không phải là nói giỡn, không có hiên vương phi thân phận, đời này nàng muốn vượt qua vân linh huyền, vậy tương đương đang nằm mơ. Hương Lan, đi hỏi một chút, sao lại thế này? Tóc mày, thượng quan yên làm không vui mệnh lệnh nói. Là Hương Lan sốc lên xe ngựa mảnh, là mã phu nghe xong ngựa xe, chính mình xuống xe ngựa, tìm người hỏi tình huống lúc sau, cảm giác sự tình có chút không ổn, liền lập tức hồi xe ngựa bẩm báo. Ngươi nói tiêu ra kia ngu xuẩn thiếu nhân ra 5 vạn lượng bạc. Thượng quan yên làm được đến tin tức lúc sau, cũng kinh ngạc thất thanh hô lên, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi chấn định. Là, hương lan xúc xúc cổ trở về một tiếng, sợ đại tiểu thư tức giận lại muốn giận cho đánh mèo chính mình. Cái kia ngu xuẩn, ngu ngốc à, dám nói như vậy mạnh miệng, 5 vạn lượng bạc, đừng nói tiêu ra, liền nhà ta đều ra không dậy nổi cái kia bạc thượng quan yên làm quả thực muốn nghiến răng nghiến lợi nàng thật vất vả bởi vì chính mình bản lĩnh cùng nam vũ quốc cùng tây tần quốc hai vị công chúa chố không tuổi mượn sức hiên vương tâm nếu là giờ phút này lại truyền thuyết tiêu ra ủy thế hiếp người sự tình tới còn không biết hiên vương sẽ nghĩ như thế nào đâu hiện tại nàng chịu không nổi bất luận cái gì mất đi cho nên trong lòng lo sợ không yên là có thể nghĩ hương lan nhìn hoàn toàn không có một tia ôn nhu hiền thục đại tiểu thư nghĩ một ngày nào đó sẽ làm người nhìn đến nàng này phó gương mặt thật nguyên bản nàng là đại tiểu thư bên người đại nha hoàn gả chồng xem như theo lý thường hẳn là nàng không mừng cầu tiểu xuyên nhưng gà cho lúc sau cũng nghĩ qua an ổn nhật tử. Chính là đại tiểu thư bởi vì chính mình không có gả chồng liền không được nàng mang thai không thể sinh hạ hài tử càng tuyệt tình chính là còn cho chính mình hạ dược. Bởi vì như vậy cầu tiểu xuyên cùng hắn nương đối chính mình mắt không phải mắt cái mũi không phải cái mũi tuy rằng không đến mức đến động thủ nông nỗi nhưng nói ra nói so chọc nàng tâm hoa tử đều còn làm người khó chịu. Mà hiện tại cầu tiểu xuyên càng ở lâm mụ mụ dọn dẹp hạ, cùng trong phủ khác tiểu nha hoàn mắt đi mày lại, đem chính mình trở thành người chết. Đại tiểu thư biết đến, chỉ là đạm mạc nói một câu, nam nhân hoa tâm là thường có sự, chỉ cần nàng là cưới hỏi đàng hoàng liền thành. Không thủ một cái danh phận, bên người nàng liền cái hỏi hàn ân cần người đều không có, như vậy gả cùng không gả, có cái gì khác nhau. Nàng cũng không biết đại tiểu thư vì sao như vậy căm hận chính mình, không hy vọng chính mình hảo. Nàng chiếu cố đại tiểu thư thời điểm. Không phải cũng là tận trung cương vị công tác, tận tâm tận lực sao. chương 228 Linh Yên bị tập kích. Nhà ai hạ nhân sẽ tam thê tứ thiếp, đại tiểu thư là bởi vì chính mình quá không tốt, Đỗ kỵ hiên Vương trong phủ có vài vị chất phi, liền biến tướng cha tân chính mình. Chính mình bán mình khế ở đại tiểu thư trong tay, liền tính là có mọi cách không muốn, cũng không thể nơi hà, chỉ có thể chịu. Nhưng nàng không cam lòng, cho nên trong lòng cất giấu nồng đậm ngọn lửa, chờ đợi phun trào kia một ngày. Thượng quan niên làm khí hận không thể đánh chết tiêu ra cái kia ngu xuẩn, khá vậy biết, trước mắt lại khí, cũng đến đem cái kia bạc sự tình cấp giải quyết, khiến cho người đem tiêu ra kia đổ vật tìm được, chính mình tự mình mang theo người đi thao thế lâu. Nàng cũng không tin, một cái không có gì bối cảnh cô nương, còn dám ở kinh thành hoành hành. Tự tin quá mức thượng quan niên làm căn bản không kịp nghĩ lại, một cái cái gì đều không phải cô nương, sẽ có cái kia lá gan hướng thao thế lâu đỉnh tầng đi, sẽ đưa ra như vậy xảo quyệt yêu cầu sao. Chính là đổi thành nàng chính mình, cũng không dám đưa ra như vậy yêu cầu, kia cũng không phải là ai đều dám mở miệng. Tiêu ra công tử tên một chữ một cái bột, ở tiêu thị ảnh hưởng hạ, tự cho là nhà mình ở kinh thành ghê gớm, cho nên làm đều là gà gãy cổ trộm sự tình, như vậy nhiều năm cũng không xảy ra chuyện gì, cho nên càng thêm kiêu ngạo. Lúc này đây, bị người tính kế 5 vạn lượng bạc, hoảng muốn giấu đi, kết quả bị thượng quan yên làm phái đi người tìm được cũng tún ra tới, cuối cùng rơi lệ đầy mặt quỷ gối thượng quan yên lam trước mặt xin tha. Làm cho thượng quan yên làm cắn răng hung hăng đạp hắn hai chân tiết hận mới nghĩ đi cho hắn thu thập cái kia cục diện dối dám Mới vừa rồi xem náo nhiệt người cũng không có hoàn toàn tan đi, phải biết rằng, bọn họ đều đang chờ kết quả cuối cùng, nghĩ cái kia dung mạo tinh xảo, nhưng ăn mặc bình thường cô nương rốt cuộc có thể hay không chế được tiêu gia công từ đâu. Nay không, còn ở nghị luận đâu, gặp được thượng quan ra xe ngựa tới, lập tức liền biết có náo nhiệt nhưng nhìn. Nhị tiểu thư. Là thượng quan gia xe ngựa Đông Tuyết đứng ở cửa sổ chú ý phía dưới tình huống, nhìn đến có tình huống mới, liền lập tức bẩm bảo nói. Ăn mỹ vị thức ăn, linh nhiên rất là thích gì treo chọc nói, mặc kệ tới ai, đi nói cho trường quầy muốn đi lên cùng ta nói, phải phó tam vạn lượng bạc, nếu không, không bàn nữa. Là, nô tỷ lập tức liền đi. Đông Tuyết vừa nghe, khoe miệng tươi cười liền như thế nào đều thu không được. Ở trong phủ thời điểm, mọi người đều sủng nhị tiểu thư, cảm thấy nàng hài tử tâm tính nhưng hôm nay vừa thấy nhị tiểu thư quả thực phúc hắc rốt cuộc cái này làm cho nhân gia suốt huyết nhiều lúc sau lại suốt huyết nhiều không sợ người ra một cái không chịu nổi trực tiếp kẽ xỉu sao trường quay được tin tức cảm thấy nhị tiểu thư không hổ là vân gia người là trời sinh sẽ kiếm tiền a thượng quan yên lam bãi đủ phổ cảm thấy chính mình tự mình đi cùng trưởng quay yêu cầu hẳn là sẽ cho chính mình một cái mặt mũi rốt cuộc nàng là tương lai hiên vương phi không cho thượng quan ra mặt mũi tổng phải cho hiên vương mặt mũi đi nàng cho rằng thực hảo chính là, nhân gia trưởng quay trong lòng càng không nghĩ bị cuốn gói. Toàn bộ kinh thành người đều biết, Vân gia đại tiểu thư đối chính mình muội muội không biết có bao nhiêu yêu thương, thậm chí không tiếc đắc tội những cái đó đại gia tộc. Nếu là đại tiểu thư biết nhị tiểu thư ở thao thế lâu chịu bị khuất, chính mình cái này trưởng quay cũng liền đến đầu. Nói nữa, nhị tiểu thư cũng là chính mình chủ tử a, hắn tổng không thể ăn cây táo, rào cây xung cùng người ngoài cấu kết đi tính kế nàng đi, cho nên thực dứt khoát ném xuống một câu, muốn thượng đỉnh tầng lầu, có thể lưu lại tam vạn lượng bạc. Bụn tiểu thư chỉ là đi lên cùng vị kia cô nương nói chuyện, không tưởng ở mặt trên dùng cơm thượng quan yên lam cắn răng giải thích nói, trong giọng nói hàm chứa một tia cảnh cáo. Thượng quan cô nương có điều không biết, theo thế lâu từ sáng lập bắt đầu, phu nhân liền giao đái quá, tầng cao nhất trừ bỏ ăn cơm người đi lên, còn lại khách nhân là không thể đi lên. Trường quầy hảo tâm giải thích nói, kia mới vừa rồi cô nương đâu? Trường quay nên biết, tiêu gia căn bản không có cái kia năng lực phó năm vạn nhiều bạc. Chẳng lẽ trưởng quầy chính là ở dung túng nhân ra cô nương ăn không uống không? Thượng quan Yên Lam không cảm thấy nhà ai có cái kia bản lĩnh, có thể tùy ý lấy ra cập vạn lượng bạc tới cấp một cái tiểu cô nương dùng nữa Ha ha, nàng cảm thấy nhà người khác đều không có buồn sự này, nhưng quên mất, còn có thao thế lâu chủ tử, kia căn bản không cần bạc hảo sao? kia sao có thể đâu? Thao thế lâu là mở cửa làm buôn bán, cũng không phải là làm từ thiện sự nghiệp. Thượng quan cô nương không cần do hỏi này đó. Nếu là cô nương tưởng lên lầu, chỉ cần tam vạn lượng bạc, nếu không có, cô nương thỉnh tùy ý. Trường quay ngữ khi có chút không khách khí. Thượng quan yên làm sắc mặt một trận bạch, một trận thanh, bởi vì nhân gia thân phận đều không có lộ minh bạch, chính mình đã thua dối tinh rối mù. Nàng cuối cùng là ở mọi người chế nhạo ánh mắt trung trật vật rời đi, trong mắt tàn nhẫn, là như thế nào đều che giấu không được. Ha ha, có điểm ý tứ kêu lầu hai công tử vẫn luôn chú ý, nhớ tới mới vừa rồi lên lầu tiểu cô nương rào hoạt. Trong lòng nhịn không được lại nảy lên nàng tuổi trẻ khuôn mặt, nghĩ nàng sơ bím tóc, hẳn là còn không có cập kê mới là, cũng không biết là nhà ai cô đương, liền tương lai hiên vương phi đều không xem ở trong mắt, lá gan cũng không phải là giống nhau tiểu. Chủ tử gã sai vật ở một bên đáng thương vô cùng tê ước, hy vọng có thể đem nhà mình chủ tử cấp khuyên trở về. Lại xảo một câu, đem ngươi ném xuống đi tùy ý quét mắt trước gã sai vật liếc mắt một cái, ngự mang huy hiếm nói. Chủ tử, ngươi là cái người xấu. Gã sai vật biết nhà mình chủ tử là nói được thì làm được liền yên lặng xúc xúc cổ Ở trong lòng không tiếng động chửi thầm Cảm thấy chủ tử từ ra cửa lúc sau liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như Cái gì đều không chịu không chế Khi đi rồi thượng quan yên làm Linh yên tâm tình phá lệ hảo Tiếp đón đông mai đông tuyết ăn một ít lúc sau liền nghĩ lại đi cấp tỉ tỉ nhìn xem lễ vật, Chỉ mong trải qua lúc này đây lúc sau Không cần lại có người lại đánh nàng chú ý Mới vừa rồi một màn Làm rất nhiều người đều biết Trước mắt không chấp mắt tiểu cô nương cũng không phải là dễ trọc, cho nên đều yên lặng rời xa, chỉ có Đông Mai cùng Đông Tuyết cảnh giác bảo hộ, tổng cảm thấy không khí có chút hơi không thích hợp. Ở trọn lửa gần nửa cái canh giờ lúc sau, Linh Yên rốt cuộc coi trọng nhà mình cửa hàng tân gia một cây trạm rỗng được hàm hồng bảo thạch cây châm, tổng cảm thấy như vậy đẹp đẽ quý giá đồ vật mới xứng đôi tỉ tỉ khí thế. chọn lửa hảo lễ vật, phải hồi phủ, Linh Yên đến không có lại dạo đi xuống tâm tư. Chỉ là, nàng tưởng an an ổn ổn về nhà, người khác lại không đáp ứng còn chủ động đưa tới cửa tới tìm ngược, làm tay nàng đều ngỡ. Tiểu tiện. Người, làm ngươi đã ý, đem mới vừa rồi chứng từ giao ra đây. Thượng quan yên lam mặc kệ, tiêu bột sợ hãi sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, liền ở thượng quan yên lam ám chỉ hạ, rồi dám hảo những người này, ở nửa đường ngăn lại các nàng, nghĩ được chứng từ lúc sau, nhất định phải hảo hảo cha tân cái này làm chính mình mất mặt không nói, còn bị thượng quan yên lam đá mấy đá tiểu tiện. Người, hắn hiện tại đều còn cảm thấy đau đâu. Thu này không báo. Về sau còn như thế nào ở kinh thành hôn đâu? Linh Yên nhất không thích chính là nam nhân nhục mạ nữ nhân thời điểm sử dụng cái loại này dơ bẩn chữ, nàng nheo lại hai mắt, không chút nghĩ ngợi cả giận nói, các người hai cái hảo hảo tiếp đón tiếp đón tiêu công tử, chỉ cần lưu khẩu khí, đánh phế đi, đánh cho tàn phế, dùng bạc dưỡng, cũng hoa không bao nhiêu. Nhân ra còn thiếu nàng năm vạn nhiều bạc đâu, cũng đủ mua tiêu bột cả đời. Là, bọn nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo tiếp đón chú đáo. Các nàng tay đã sớm ngứa. Nếu không phải nhị tiểu thư vẫn luôn ngăn đón, mới vừa rồi các nàng liền trực tiếp động thủ, còn cho phép hắn như vậy kiêu ngạo. Tiêu bột mang đến người đều là mèo ba chân lưu manh, hoàn toàn không phải đông mai cùng đông tuyết đối thủ. Linh Yên chỉ cần ở một bên cảnh giác không cần bị người tới gần, hoàn toàn xem diễn dường như nhìn trước mắt một màn. Từ vân ra thường xuyên xuất nhập những cái đó thủ đoạn tàn nhẫn sát thủ lúc sau, nàng đối những cái đó huyết tinh cũng không có cái gì sợ hãi. Vì tồn tại, liền không nên sợ hãi. Nhị tiểu thư, cẩn thận Đông Mai đánh thống khoái, kia đều là một bên bị đánh, nàng tự nhiên cũng cao hứng. Chỉ là, đương nàng khỏe mắt cảm nhận được một trận linh quang, thấy được hướng về phía nhị tiểu thư bay vụt lại đây ám khí, lập tức kinh sợ kêu, chạy như bay quá khứ thân mình đã không còn kịp rồi. Linh Yên cũng cảm giác được sắc khí, chính là không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể của mình không động đậy nổi, kia lạnh lùng phi tiêu liền như vậy hướng tới nàng mặt mày mà đến, muốn lấy nàng mạng nhỏ. Liên ở cái này vạn phân nguy cấp. Linh yên đều cảm thấy chính mình sống không được thời điểm. Một đạo màu nguyệt bạch thân ảnh bay nhanh hiện lên, ôm Linh yên liền biến mất tại chỗ. Tiêu phi tiêu chanh một tiếng, từ như vậy xa địa phương mà đến, được thảm ở trên tường, không chút sức mẻ. Nhị tiểu thư Đông Mai cùng Đông Tuyết bay nhanh vọt tới Vân Linh yên bên người, đem dọa sắc mặt tái nhợt nàng từ xa lạ nam tử trong lòng ngực kéo lại, sắc mặt cảnh giác nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân, trong mắt đề phòng một chút đều không có thiếu. Ta không có việc gì từ cái kia ấm áp trong lòng ngực bị túng ly. Vân Linh Yên có một khắc mất mát, nhưng ngay sau đó dơ lên chấn an tươi cởi nhìn chính mình hai cái nha hoàn, làm các nàng không cần lo lắng, tuy rằng vừa rồi nàng thật sự dọa hồn phi phách tán. Bang bang lúc này, cách đó không xa, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, hấp dẫn mọi người chú ý. Chủ tử, cứu mạng A. Chỉ chốc lát sau, một đạo trật vật tiếng quát tháo đánh vỡ này quỷ dị không khí, Tiêu cứu Vân Linh Yên nam tử phi thân mà ra, hướng về phía phát ra âm thanh địa phương mà đi. Vân Linh Yên thấy thế, liền lập tức muốn theo sau Nhưng nghĩ tới tiêu bột, ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng nói, bổn tiểu thư mãi vân gia nhị tiểu thư, trở về nói cho tiêu người nhà, này năm vạn nhất ngàn tám trăm lượng bạc, thiếu một hai, bột tiểu thư băng ngươi một ngón tay, nhìn xem ngươi này mệnh ở tiêu ra trong mắt, đáng giá nhiều ít. Vân gia nhị tiểu thư, tiêu bột bị cái này thân phận cấp đánh hôn mê, khó trách, khó trách nàng thượng thao thế lâu như vậy quỷ dị địa phương đều không cần phó bạc, nguyên lai, nguyên lai đó chính là nàng địa phương A, bị tấu chết thảm. Sương sườn chặt đứt, hai chân cũng bị đánh phế tiêu bột lúc này hối hận hận không thể một quyền đấm chết chính mình, cho đùa này, thật sự lớn. Linh Yên không đợi tiêu bột phản ứng, mang theo chính mình bên người hai cái nha hoàn, bay nhanh đuổi theo, lại thấy được mới vừa rồi cứu chính mình nam tử ở cùng một cái H.I.I. người bịt mặt chiến đấu, mà mới mở miệng kêu cứu thì tại một bên, thở hồn hển, khoe miệng còn treo vết máu, chắc là bị đả thương. Chuyện được phát mì xin tại nghe chuyện audio.org. Chương 229 hiểm nguy trùng trùng. Đông Mai linh yên nhìn đến cái kia tuổi không lớn gã sai vặt giống như bị thương không nhẹ, liền nhẹ giọng hô một tiếng, tránh cho kinh động đến đánh nhau hai người. Đông Mai ăn ý gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một cái màu trắng cái chai, thẳng đi đến cái kia gã sai vặt bên người, đưa cho vẻ mặt phòng bị hắn, sau đó không nói một lời liền đã trở lại, liền câu giải thích đều không có. Nếu không phải mới vừa rồi nhà hắn chủ tử cứu nhà mình chủ tử, thật đúng là không muốn đi thấy cái kia sắc mặt quỷ dị gã sai vật, đem chính mình đưa người nào, kia vẻ mặt tạc hề hề bộ dáng, nhìn liền không thích. Linh yên không biết đông mai tâm tư, ngẩng đầu nhếch miệng nghiêm túc nhìn hai cái đánh nhau thân ảnh, thấy che mặt nhân thủ chấp nhất thanh trường kiếm, đôi mắt thanh lãnh, bên trong ẩn chứa sát khí từng trận, không cấm có chút nghi hoặc, chính mình khi nào đắc tội người như vậy? nàng thời gian lâu như vậy đều không có ra phủ, liền hôm nay truồn em ra tới, gặp được tiêu bột kia ăn chơi chắc táng liền tính còn bị như vậy một người đuổi giết, đây là ra cửa không thấy hoàng lịch. Người rốt cuộc là người nào? Nghẹn ngào nghị trang thanh âm từ người bịt mặt trong miệng hỏi ra, nhìn trước mắt tuổi trẻ nam nhân, trong mắt hiện lên từng đợt nghi hoặc, không làm rõ được vì sao chính mình mỗi một lần ra tay, đều sẽ có người ngăn đón. Vân Linh Huyên bên người có, Vân Linh Yên bên người cũng có, chẳng lẽ hắn cũng là vân gia ám vệ sao? Cái này, nên là bản công tử hỏi người mới là so sánh người bịt mặt sắc khí, hắn có vẻ nhẹ nhàng lại tự tại hoàn toàn không đem nhân ra trở thành chân chính đối thủ. Vân ra việc, không phải ngươi cai quảng, ta xin khuyên ngươi một câu, sớm ngày rời đi, miễn cho gây hỏa thượng thân. Kinh thành khi nào xuất hiện như vậy cao thủ, liền hắn đều cảm thấy có chút cố hết sức. Ha ha, nhưng bản công tử chính là thích gây hỏa thượng thân. Nay ngươi bịt mặt giống như đem chính mình nhận sai, chẳng lẽ cái kia tiểu nha đầu kinh thành bị người đuổi giết, còn bị người cứu. Nếu không cũng sẽ không sống đến bây giờ kia người bịt mặt phía trước ở ám sát Vân Linh huyên thời điểm, bởi vì mạc sĩ thịnh viêm mang mặt nạ, cho nên nhận không ra, chỉ là cảm thấy hắn thực tuổi trẻ. Mà trong kinh thành, hắn tưởng biến, đều bất giác ai có như vậy rối tay. Chỉ có trước mắt cái này Quang Minh Chính Đại xuất hiện tuổi trẻ nam tử mới có như vậy rối tay, cho nên hắn mới ra tiếng thử, nhưng nhân ra liền một câu phủ nhận đều không có, giống như như vậy thừa nhận, làm cho hắn cũng có chút lấy không chuẩn. Chủ tử, đừng đùa, ta rất khó chịu a. Khi nguyên bản biểu tình tự tại nam nhân vừa nghe đến chính mình gã sai vặt xuất khẩu, lập tức hơi thở biến đổi, khoảnh khắc liền cùng thay đổi cá nhân dường như, ra tay vô cùng tàn nhẫn, kia người bịt mặt có chút chống đỡ không được, hiểm hiểm ăn một trường, phun ra một búng máu lúc sau, mới tránh đi yếu hại, bị người đánh xa lúc sau, nhân cơ hội chạy thoát, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi sắc bén khí thế. Linh Yên trợn mắt há hốc mồm nhìn hơi thở nháy mắt thay đổi nam nhân, cũng không biết chính mình nhìn chầm chằm vào nhân ra xem. Nhân ra hướng về phía nàng lại đây đều không có phát giác Bị nàng biểu tình cho cười Hiên viên dịch đi đến ly nàng chỉ có một bước xa khoảng cách Hơi hơi thấu trước Thấu thú nói Xem ngây người sao Đông mai cùng đông tuyết như thế nào Cảm thấy nhà mình chủ tử bị đùa giỡn dường như Nhưng chủ tử không có sinh khí cũng không có cự tuyệt Này thật sự bị sắc đẹp mê hoặc Người võ công hảo cao linh yên trinh lăng nửa ngày Lúc sau mới ấp úng nói ra thành Cũng không có đem trước mắt sắc đẹp xem ở trong mắt loảng xoảng. Hiên viên dịch cảm thấy chính mình trong lòng có cái gì nát, làm trên mặt hắn tươi cười đều nứt toạn. Nhân gia tiểu cô nương ái mộ không phải chính mình tuôn nhan, mà là sùng bái hắn võ công mà thôi, cái này đả kích thật sự rất lớn, làm hắn có chút khó có thể tiếp thu. Nhị tiểu thư cần phải trở về. Đông Mai ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Úc đối linh yên ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện chính mình ra tới đã hồi lâu, bị bạch ma ma biết, tỷ tỷ khẳng định muốn nôn nóng, ngay cả vội nghiêng người hành lễ nói, ân cứu mạng vô cùng cảm kích. Nếu có yêu cầu ta làm, cứ việc phân phó, ta là vân gia nhị tiểu thư vội vàng công đạo chính mình lai lịch, sau đó mang theo hai nha hoàn, vội vàng rời đi, hoàn toàn không cho nhân ra bất luận cái gì cơ hội. Nàng là thật sự sợ trong phủ bởi vì tìm không thấy chính mình mà ra nhiễu loạn, không khác cái gì ý tưởng. Hiên viên dịch ở nghe được thân phận của nàng lúc sau, khỏe miệng vỡ ra một cái độ cung, dối tay bước cằm, như suy tư gì nỉ non, vân gia nhị tiểu thư. Ha ha, có điểm ý tứ. Chủ tử bị thương gã sai vật tiến lên tranh công. Hiên Viên Dịch liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt chào phung nói: Nhân gia đều tặng ngươi tốt nhất chữa thương dược, ngươi nắm làm gì? Vân gia nhị tiểu thư bên người đồ vật, sẽ phân biệt sao? Không thể không nói Hiên Viên Dịch chân tướng, bởi vì Linh Yên muốn luyện võ, Linh Huyên lo lắng nàng bị thương, cho nên làm cẩm nương lộng rất nhiều chữa thương dược ra tới, xoa thành viên, hảo phương tiện ở trên đường mang theo, cho nên cũng là mới vừa rồi Đông Mai có chút không vui, tặng như vậy đồ tốt, nhân gia còn không thích. Gã sai vật nhấp môi, đến không dám cấp nhà mình chủ tử sắc mặt xem. Linh Yên mang theo hai nha hoàn hồi phủ, còn không đợi nàng giấu giếm tình hình thực tế, Linh Huyên đã biết tiêu bột làm những chuyện như vậy, đang ở chờ nàng đâu. Lúc này, nhìn đến nàng trở về, Đông Mai Đông Tuyết đều thực chật vật, Linh Yên tuy rằng còn tốt một chút, nhưng tóc rối loạn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, có thể thấy được là trên đường đã xảy ra cái gì, ngay cả vội ra tiếng hỏi. Khởi bẩm đại tiểu thư, bọn nô tỳ mang theo nhị tiểu thư trở về trên đường. Gặp được tiêu gia công tử dẫn người ngăn trở, bọn nô tỳ đang theo bọn họ động thủ thời điểm, một cái người bịt mặt bắn ra ám khí, xông thẳng nhị tiểu thư giữa mày mà đi, bọn nô tỳ đều ngăn không được, cũng may có cái tuổi trẻ công tử cứu nhị tiểu thư, còn đánh thưởng cái kia người bịt mặt, mới chỉ hoan đến bây giờ mới hồi phủ. Đông tuyết không giam dấu dếm, một năm một mười bẩm báo. Bảo hộ chủ tử bất lợi, vốn là nên trừng phạt, nếu ở dấu dếm, phải giết không tha. Người bịt mặt Linh Huyên nhớ tới cái kia làm chính mình sợ hai hắc y rể nhân, lập tức xông lên phía trước hảo hảo kiểm tra rồi một phen. Biết Linh Yên chỉ là đã chịu kinh hoách, cũng không có bị thương lúc sau, mới xuyến khẩu khí thiếu chút nữa chân mềm ngã ngồi đến trên mặt đất. Cũng may một bên ảnh Nhi cùng liêu xanh tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, mới tránh cho té ngã. Tỷ tỷ, ta không có việc gì, ngươi không cần làm ta sợ Linh Yên thấy nàng chính mình không có việc gì, đến em tỷ tỷ cấp dọa sắc mặt tái nhợt, có chút không đành lòng nói. Linh Huyên ở ngồi xuống lúc sau. Mới thật sâu thở ra một hơi, ôm ngực may mà nói, cũng may ngươi không có việc gì, nói cách khác nàng thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Là bọn nô tỳ bảo hộ chủ tử bất lợi, thỉnh đại tiểu thư trách phạt. Đông mai cùng đông tuyết thấy đại tiểu thư dọa không nhẹ, lập tức ấy náy thỉnh tội nói. Linh huyền vẫy vây tay, vô lực nói, không liên quan các ngươi sự, đứng lên đi. Nhân gia liền vân ra đều không bỏ ở trong mắt, quay lại tự nhiên, làm sao từng đem mạng người để vào mắt đâu. Nàng vẫn luôn cho rằng. Nhân ra muốn nhằm vào chính là chính mình, lại không nghĩ rằng lúc này đây lại nhắm ngay đến Nhi. Nếu không phải có người cứu giúp, nàng cũng không dám tin tưởng lúc này chính mình nhìn đến sẽ là cái gì. Nàng tỉ mỉ che chở 6 năm muội muội, tận tâm muốn đền bù kiếp trước tiên nuối, mắt thấy là có thể huynh muội ba cái đoàn tụ, lại phát sinh như vậy tiên nuối. nàng thật không biết chính mình có thể hay không điên mất, có thể hay không làm cái gì điên cuồng sự tình. Tỷ tỷ, ta về sau sẽ không tùy tiện ra cửa. Ngươi không cần lo lắng linh yên trong lòng cũng là ấy nấy bất an, nếu không phải chính mình tùy tiện ra cửa, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự. Linh huyên lắc đầu, biết giải thích càng nhiều căn bản không có ý nghĩa, ngược lại làm người hoảng sợ bất an, còn không bằng làm chính mình một người gánh vác, liền tùy tay lôi kéo nàng ngồi xuống, nói sang chuyện khác hỏi, là ai cứu ngươi? Ta không quen biết ta, kia người bịt mặt hảo kỳ quái, giống như cảm thấy nhân ra đã cứu ta rất nhiều lần dường như, người nọ cũng không giải thích, mịt mờ chính là cái kia ý tứ. Làm cho ta đều mơ hồ. Linh Yên mở mịt nói. Cứu rất nhiều lần. Chẳng lẽ là mạc sĩ thịnh viêm? Linh Huyên hai mắt sáng ngời, có chút kinh hỉ hỏi. Tiên nhi, ngươi có biết người nọ trông như thế nào? Linh Yên thấy tỷ tỷ biểu tình lập tức sáng. Không có mới vừa rồi đổi bại. Trong lòng có chút khắc thường chịu động. Đến không có nghĩ nhiều, mà là nghiêm túc giải thích nói. Thực tuấn lãng, nhưng không giống như là kinh thành người. kia người bịt mặt liên tiếp thử. Hắn đều một bộ bất cần đời bộ dáng. Thẳng đến hắn bị thương gã sai vật ra tiếng, hắn giống như vì gã sai vật báo thủ, mới cả người triển lộ sát khí, một trường đem kia người bịt mặt cấp đánh chạy mất. Không mang mặt nạ. Cái này là Linh Huyên trong lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm, lại thấy Linh Huyên nói không phải kinh thành người, liền trực tiếp phủ quyết mạc sĩ thịnh viêm thân phận, biết người nọ không phải chính mình trong lòng hy vọng cái kia. Nếu nhân gia cứu ngươi, như thế nào liền không hảo hảo đáp tạ nhân gia một phen đâu. Nhân gia có thể hay không cho rằng vân gia không biết tốt xấu đâu. Linh Yên thấy tỷ tỷ trên mặt không có cổ quái, liền nhấp miệng có chút ủy khuất nói, "Ta là lo lắng cho mình ra tới lâu dài, làm tỷ tỷ lo lắng, cho nên tự báo ra môn, còn không có hỏi nhân gia tôn tính đại danh đâu, liền đã trở lại." Như vậy vừa nói, chính mình giống như làm đích xác thật có điểm không ổn. Linh Huyên nhìn nàng càng nói càng trột dạ bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó Đông Mai đi tìm người, cần phải tỏ vẻ vân gia thanh ý. Đông Mai thấy đại tiểu thư cũng không trách cứ các nàng, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh đi ra ngoài tìm người đi. Linh yên chứng kinh, tuy rằng trên người không chịu cái gì thương tổn, nhưng sắc mặt không tốt. Linh huyên khiến cho Đông tuyết mang nàng đi xuống dọn dẹp một chút lại qua đây. Linh yên rời đi thời điểm, đem tiêu bột viết kia trương đơn tử cho Linh huyên, sau đó xoay người rời đi. Linh huyên nhìn trong tay chứng tử, nhìn thấy mặt trên tiêu bột nói muốn Linh yên trở thành hắn tiểu tiếp chữ thời điểm, trong mắt tức giận khó có thể che giấu. Thật lớn ăn uống, thật lớn tâm tư, làm vân gia nhị tiểu thư trở thành tiêu phủ tiểu tiếp thật đúng là chính là ác tử gan biên sinh đâu. Tưởng tượng đến bởi vì tiêu bộ thiếu chút nữa làm linh yên xảy ra chuyện, linh huyên trong lòng hận ý liền càng sâu. Ai đều cho rằng vân gia dễ khi dễ đâu, lúc này đây nàng đến muốn nhìn, tiêu gia cũng hảo, thượng quan gia cũng thế, có thể hay không tìm cái đang lúc lấy cớ giải quyết chuyện này. Dùng âm u thủ đoạn, nàng cũng không sợ, dù sao vân gia có rất nhiều bạc, ta cũng đem ngươi cấp tập chết. Bạch ma ma, cầm này trương chứng tử. Lại đi thao thế lâu làm trưởng quầy khai cái đơn tử, năm vạn nhất ngàn tám trăm lượng bạc, một phân không ít cho ta phải về tới. Linh huyền tùy tay ném cấp một bên bạch mama thanh lanh phân phó nói. chương 230 vân vũ tới cửa. Là, lao nô này liền đi. Bạch ma trong mắt cũng là áp chế không được hỏa khí, nàng tự mình dạy ra, thế nhưng bị người ta như vậy xem thấp, nàng không đi hảo hảo nói nói, nhân ra có phải hay không đều quên chính mình cái gì lai lịch. Tiêu bột bị người đông mai đông tuyết đánh mặt biến hình không nói tay chân đều chặt đứt, còn chọn dùng đặc thù thủ pháp, tưởng khôi phục nói, có điểm khó. Bị người nâng trở về tiêu bột quả thực là làm tiêu gia thiên đều sụp, tiêu gia phu nhân khóc không được, làm người đi cấp tiêu thị truyền tin, muốn cho hại nàng nhi tử người trả giá đại giới tới, hoàn toàn không hỏi trong đó quá trình, xem ra cũng là cậy thế quán. Được đến tiêu gia tin tức, thượng quan Yên Lam đã trở lại trong phủ, cho nên tiêu thị phải về nhà mẹ để thời điểm, nàng cũng chủ động đưa ra đi xem muốn biết cái kia không cho chính mình mặt mũi rốt cuộc là ai. Bạch ma ma mang theo người tới tiêu cửa nhà thời điểm, thượng quan viện cùng tiêu thị vừa vặn cũng tới rồi, hoan ra ngó hẹp, có náo nhiệt nhưng nhìn. Thượng quan phu nhân, thượng quan tiểu thư bạch ma ma chỉ là hơi hơi hành lễ ý bảo một chút, liền cái nửa lễ đều không có. Thượng quan yên lam nhìn đến bạch ma ma xuất hiện, trong mắt hiện lên một kia quan mang, đối bạch ma ma coi khinh tràn ngập bất mãn, cảm thấy nàng cái này nô tài là ở coi khinh chính mình. Bạch ma ma khách khí không biết bạch ma ma như thế nào lại ở chỗ này đâu. Tiêu thị trong lòng nôn nóng, nhưng cũng không muốn tiêu gia rèm pha bị người biết. Úc, ta là đại biểu vân gia tới cùng tiêu gia thu bạc bạch ma, ma cũng không cất giấu, trực tiếp cười tủm tìm nói, nhìn qua cỡ nào dễ thân. Nhưng là, nàng cái dạng này, quả thực làm người hận không thể muốn bóp chết nàng. Bạch ma, ma lại nói như thế nào, tiêu gia đuổi kịp quan gia còn có vân gia đều có bà con quan hệ, có một số việc, buồn tiểu thư sẽ đi cùng biểu mội nói nói. Hôm nay vẫn là đi về trước đi. Thượng quan Yên Lam biết tiêu bột thiếu vân ra nhiều ít bạc, chính mình hiện tại lại ở chỗ này, muốn náo lên, chính mình cũng đi theo xui xẻo, cho nên áp xuống trong lòng hòa khí, ôn tồn khuyên. Bạch ma ma nghe thượng quan Yên Lam nói sau, trong mắt hồng quả quả hiện lên trào phúng, căn bản không thêm che giấu. Ha ha, thượng quan tiểu thư nói, chỉ là ta ra cửa thời điểm, đại tiểu thư phân phó, vân ra làm buồn bán, chỉ nhận người, không nhận bạc. Cho nên thượng quan tiểu thư tưởng cùng nhà ta đại tiểu thư nói nói nói, không ngại hiện tại liền đi, ta cảm thấy ở tiêu ra cỏ sát một ngày, cũng lấy không ra như vậy nhiều bạc bạch ma ma lời này là hồng quả quả đánh thượng quan yên la mặt, càng sâu đến, nàng ngẩn đầu nhìn xung quanh một chút ở kinh thành cũng coi như thượng một chút bạc tiêu ra sân. Đầy mặt ghét bỏ nói, đáp thượng viện này, chỉ sợ còn kém xa đâu. Lam nhi, cái gì bạc, sân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu thị ở thượng quan trong phủ. Được đến tin tức là tiêu bột đã xảy ra chuyện, lại không biết tiêu bừng bừng phân chấn sinh cụ thể tình huống, cho nên lúc này chỉ có nghi hoặc khó hiểu. Thượng quan Yên Lam hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại lúc sau, thấy bạch ma ma mang theo hảo những người này, đều là có quyền cước công phu, tiêu gia lại đối lý, nghe bạch ma ma ngự khí, vân linh huyên lúc này đây là sẽ không bỏ qua tiêu gia, không khỏi có chút trần chờ Nương, bạch ma ma là tới tìm cứu cứu có việc, chúng ta vẫn là đi về trước đi nàng ném không dậy nổi cái này mặt, tiêu thị không rõ, thấy bạch ma ma tới không có hảo ý, sao có thể ngồi xem chính mình nhà mẹ để xảy ra chuyện nhi mặc kệ đâu, liền bất mãn liếc nàng liếc mắt một cái, không vui nói, bạch ma ma tới tìm ngươi cứu cứu, đó là chuyện của nàng, ta là tới xem ta chất nhi nói xong, không đợi thượng quan yên lam nói cái gì, liền thẳng xoay người hướng trong đi đến, giờ phút này tiêu gia đại môn sớm đã mở ra, thượng quan yên lam trinh lăng nhìn đã đi vào mâu thân, một hơi nghẹn thế nhưng phun không ra cái gì đều tính kê chú đáo, một bước một như hoa, thượng quan tiểu thư, mời sao? bạch ma ma nhàn nhạt ném xuống một câu, từ nàng bên người đi ngang qua, cũng mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, chính là muốn biết thượng quan yên lam căm hận nhà mình đại tiểu thư lý do, như vậy buồn cười. bạch ma ma nói làm thượng quan yên lam thân mình không tiếng động run rẩy một chút, đôi tay nắm chặt, cuối cùng không thể không cắn răng đi theo đi vào. tiêu gia bị thua, nương ở thượng quan gia địa vị cũng sẽ không tốt. cha bên người có rất nhiều nữ nhân. Nhi tử không phải đại ca một cái, nếu là tiêu gia xui xẻo, mẫu thân sẽ ra chuyện, chính mình cái này tương lai hiên vương phi cũng đến sẽ ra chuyện, cho nên chuyện này, trốn tránh được nhất thời, trốn tránh không được một đời. Chính là, năm vạn nhiều lượng bạc, nên từ nơi nào ra. Vốn dĩ, nàng là có điểm bạc, bị thực lâu kiếm lời một ít, nhưng toàn bộ đều bị hiên vương cầm đi, trong tay có cũng liền một ngàn lượng tả hữu, liền số lẻ đều không đủ. Tiêu gia lúc này vội trời đất tối tăm, tiêu gia phu nhân khóc khống chế không được. Cùng trong nhà đã chết người dường như, tất cả mọi người lên không được mặt bàn, ra lại là con vợ cả sự tình, loạn liền càng có thể. Bạch ma ma nhìn đến như vậy một màn, trong mắt hiện lên một tia châm trọng cũng mặc kệ nhân ra khóc nhiều thương tâm, thẳng đi đến tiêu ra láo ra tử trước mặt, nói thẳng nói, tiêu láo gia tử, tiêu công tử thiếu thao thế lâu năm vạn nhất ngàn lượng bạc, ta phụng nhà ta đại tiểu thư chi mệnh, tiến đến thu bạc. Tiêu ra khóc khóc, vội vội đều dừng lại, hoàn toàn bị cái kia bạc số lượng cấp chấn kinh rồi. Người! Ngươi là người nào a? Ai làm ngươi tiến bảo? Tiêu gia phu nhân khóc đôi mắt xưng cùng hạch đào dường như, vừa nghe đã có người theo chân bọn họ muốn bạc, lập tức báo nổi. Cái gì bạc? Có phải hay không tưởng bạc tưởng điên rồi? Bạch ma ma hoàn toàn sẽ không theo như vậy so đo, nhìn nằm ở bên kia còn không có bị dọn đi vào tiêu bột, cảm thấy hắn thật đúng là có chút đáng thương. Tiêu công tử trên người nên có ấn dấu tay, ký tên chứng tử, lấy ra tới nhìn một cái sẽ biết bạch ma ma nhưng không đem những người này xem ở trong mắt. Trong lòng ở tính toán, tiêu gia thái độ thực làm nàng không thoải mái à, nên hạ điểm tàn nhẫn mới hảo. Bạch ma ma đi tiêu phủ, Linh Huyên ở trong phủ bồi niệm nhi, đang chờ đợi tin tức thời điểm, cùng bá tới bẩm báo, nói thượng quan Yên Lam tới, muốn gặp nàng. Nói nhị tiểu thư nói đến kinh hách, đại tiểu thư chiếu cố đâu, vô tâm từ gặp khách. Thấy thượng quan Yên Lam, còn không phải là vì tiêu gia cầu tình, nàng không muốn tiêu người nhà mệnh, đã là thủ hạ lưu tình. Thượng quan Yên Lam ở bên ngoài khí muốn chết. Tiêu gia đã loạn thành một đoàn, bởi vì bạch ma ma chẳng những làm tiêu gia còn bạc, còn nói tiêu bột phái người mưu hại vân gia nhị tiểu thư, những cái đó đi theo tiêu bột đi người đều tìm được rồi, muốn chống chế đều không được. Nếu là bắt tiêu bột bỏ tù, liền chờ tiêu bột chết đi, hiện tại hắn đều đã hôn mê bất tỉnh, lại bỏ tù, không cần tra thấn, trực tiếp là có thể ở dơ loạn trong nhà lao xẻ ra chuyện. Cho nên, ở tiêu người nhà cầu xin cùng chính mình mâu thân khóc thút thi hạ, chính mình bất đắc dĩ đi rồi này một chuyến nhưng Vân Linh huyên thế nhưng không thấy chính mình, nàng là cố ý. Tiêu ra xảy ra chuyện sự tình, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ Kinh Thành, cũng là người tìm hiểu ra cái kia thần bí cô nương thế nhưng là cực nhỏ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt Vân gia nhị tiểu thư. Đem tiêu ra sự tình giao cho bạch ma ma, Linh huyên tự nhiên là nhất tiến tâm. Ngay hôm sau, Kinh Thành liền không có tiêu ra, thậm chí, liền tiêu thị trong tay mấy cái thôn trang đều rơi vào Vân gia trong tay, khí thượng quan yên lam làm người ở Kinh Thành thả ra lời đồ Nói Vân Linh Huyên quá tàn nhẫn, một chút tình cảm đều không màng, ít nhất tiêu thị là nàng thân mợ. Thân. Linh Huyên chỉ là lén trào cười, làm người thả ra một câu, Vân ra vốn là làm buôn bán, chỉ nhận bạc không nhận người. Vô tình thế nào, tàn nhẫn thì thế nào, nàng liền không dựa vào ai, chỉ cần tồn tại, chỉ cần có thể chủ hộ Vân ra, thì tốt rồi. Vân Vũ cùng cổ minh chiến hồi kinh, Linh Huyên cũng không ra phủ, nàng sợ chính mình cái này quận chúa quá dẫn người chú ý. Lại hơn nữa cái kia Nhàn Vương vẫn luôn ở kinh thành, không biết vì cái gì, nàng không thích nam nhân kia, cảm thấy hắn quá mức âm tình bất định, chính mình hoàn toàn đoán không ra hắn trong lòng ý tưởng. Kiếp trước, cùng mạc sĩ Lăng Hiên cùng nhau lúc sau, đối nam nhân khác liền càng đừng tâm tư, cho nên Nhàn Vương thế nào, nàng là thật sự không biết, chỉ là biết tứ quốc kiến hội lúc sau, hắn liền rời đi. Đại tiểu thư, nhị thiếu ra tới người trong phủ đều biết, vân phủ nhị thiếu ra là đại tiểu thư nhất quan tâm. Mau mời Linh Huyên lười biếng nhiều ngày hơi thở rốt cuộc chuyển biến, nàng còn muốn Tử Vân Vũ trong miệng biết Mặc Sĩ thịnh viêm rơi xuống. Vân Vũ đã thay đổi rất nhiều, ít nhất ở 6 năm không thấy Linh Huyên trong mắt, Vân Vũ thật là rõ đầu rõ đuôi đại thay đổi, làm người có điểm không dám nhận. Biến hóa cũng thật đại a. Linh Huyên nhìn hơn nửa ngày lúc sau, mới nghẹn ra như vậy một câu. Làn da biến đen, hơi thở bị nhạy bén, ánh mắt cũng là trong bình tĩnh cất dấu sắc bén, hoàn toàn không phải trước kia cái kia cả ngày náo sự, không hiểu chuyện tiểu tử. Ha hả, Vân Vũ nhớ tới chính mình hồi phủ thời điểm, trong phủ nữ nhân khóc rối tinh rối mù, đều nhịn không được khởi nổi ra gà. Hiện giờ, nhìn đến Linh Huyên biểu tình, cảm thấy mâu thân cùng tổ mẫu các nàng biểu tình mới là đối, Linh Huyên cái này, bình tĩnh quá mức. Huyên Nhi là không thích nhị ca trở về sao? Vân Vũ tìm ghế dựa ngồi, hơi mang vui gọi hỏi: "Sai sự đều công đạo xong rồi." Linh Huyên nhướng mày, cảm thấy có chút thích hứng không được. "Ân, bảo vệ công phẩm, cũng coi như là một kiện công lao." Cho nên Hoàng thượng phong một cái chính tứ phẩm quan vân vũ biết kia còn kết hợp chính mình lập hạ quân công, chỉ là, một hồi kinh liền gặp được như vậy như vậy phiền thoái, hắn đột nhiên chán ghét này đó phân tranh, cảm thấy vẫn là ở biên thành tốt nhất. Linh huyên biết hắn không có đã chịu trừng phạt, trong lòng cũng thay hắn cao hứng, nghĩ đại bá mâu tâm, rốt cuộc có thể an tâm buông xuống. Chúc mừng nhị ca, vậy ngươi cùng vũ tỷ tỷ việc hôn nhân, đề thượng nhật chính sao? Đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, tổng muốn sung sung hỉ mới có thể làm người cảm thấy an tâm. Đề là đề ra, chỉ là mẹ ta nói còn phải chờ tứ quốc hiến hội lúc sau lại nói, không thể bị khuất vũ nhi. Vân vũ đối linh huyên cảm kích không phải giống nhau ngôn ngữ có thể hình dung, hắn biết, nếu không có linh huyên, chính mình căn bản không có khả năng có như vậy đại thay đổi, cho nên cái gì đều không có che giấu. Ân đối với điểm này, linh huyên cũng là cảm thấy thỏa đáng. Tứ quốc hiến hội lúc sau, kinh thành không có như vậy nhiều phức tạp người, tương đối sẽ an toàn rất nhiều. Nên đi người đều đi rồi mới có thể an tâm làm chính mình sự. chương 231 tuyệt không nuôi bước. Vân Vũ cảm thấy linh huyên quái quái, giống như nhắc không nổi tinh thần, lại nghĩ tới nàng hiện tại thân phận, không cấm nhớ tới cái kia ra ngoài người khác ngoài ý liệu ân nhân cứu mạng, liền ninh như mày đầu, hơi mang tìm tòi nghiên cứu hỏi, huyên nhi, người cùng. Viêm thế tử không phải hắn nhiều chuyện, mà là mạc sĩ thịnh viêm trực tiếp nói cho chính mình nói, tới cứu hắn, là bởi vì huyên nhi. Nếu không có huyên nhi, Hắn cũng không biết chính mình lúc này cùng cổ minh chiến có thể hay không đã rơi vào hiên vương trong tay, càng đừng nói mang theo cống phẩm bình an hồi kinh. Khi bọn hắn bình an vào kinh đồng tiến hoàng cung, hoàng thượng chẳng những không có trách cứ còn ngược lại đề ra bọn họ chức quan, như vậy kết quả, làm hiên vương đường trường liền mặt đen. Hắn không phải ngốc tử, này một đường gian khổ, mạc sĩ thịnh viêm tuy rằng không nói gì thêm, nhưng cống phẩm ở trong tay của hắn, hiên vương lại ở vội vàng tìm công bằng, hắn liền biết trong đó rất nhiều chuyện cùng hiên vương có quan hệ. Chờ đại ca trở về, ta muốn cùng hắn thành thân. Linh huyên đến không có làm ra vẻ, hai đời, gặp được như vậy một cái cái gì đều không cầu, liền cầu nàng người này, đối nàng hảo hảo, nàng còn có thể cự tuyệt cái gì đâu. Thiếu hắn, quá nhiều. Vân vũ sừng sốt, ngay sau đó, khoe miệng vượng khai một mặt ý cười, bên trong ẩn chứa nồng đấm vui vẻ. Đến lúc đó, nhớ rõ thỉnh nhị ca uống rượu mừng. Đó là tự nhiên. Linh huyên thừa nhận lúc sau, nhớ tới nhất quan trọng, nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Vì cái gì ngươi cùng cổ mình chiến đều đã trở lại, hắn còn không có trở về. Mấy ngày nay, nàng chính là một lòng nhớ mong hắn, cho nên đối chuyện gì đều không có hứng thú, càng không muốn đi ra cửa cùng người khác lá mặt lá trái. Xem Linh Huyên bộ dáng, Vân Vũ cảm thấy nàng đối mạc sĩ thịnh viêm là dễ tình đâm sâu, cũng không biết như vậy kết quả là hảo vẫn là hư. Linh Huyên tuy rằng bị Hoàng thượng Phong làm quân chúa, nhưng mạc sĩ thịnh viêm là chân chính hoàng gia người, tôn quý vô cùng, nghe nói còn muốn đem biệt quốc công chúa tứ hôn cấp thế tử yêu Linh Huyên như vậy, là vì Phi vẫn là làm tiếp đâu. Hắn trong lòng mọi cách rồi dám, nhưng nhìn đến Linh Huyên như vậy nôn nóng, cũng không có dầu dếm, rốt cuộc mạc sĩ thịnh viêm cứu hắn cùng cổ minh chiến, còn một lòng vì bọn họ an bài, làm cho bọn họ thuận lợi hồi kinh. Nguyên bản thế tử là muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về, chỉ là không biết nhận được nơi nào đưa tới tin tức, liền trực tiếp nửa đường rời đi, còn mang đi một ít người, chắc là có chuyện rất trọng yếu đi làm, cũng không giao đái cái gì cái kia mọi người trong mắt ăn chơi chắc táng thế tử Thế nhưng võ công sâu không lường được, hơn nữa tâm tư kín đáo, lăng là đem hiên vương trọc cho làm cho có khí đều phát không ra. Người như vậy cất giấu, không biết có thể hay không cấp Đông Yến Quốc mang đến cái gì thai hoàng ẩm. Hắn đi nơi nào? Cái này là linh huyên trong lòng duy nhất suy nghĩ. Thế tử làm việc có chừng mực, bên người lại mang theo hảo những người này, hẳn là sẽ không có việc gì vân vũ thấy nàng sắc mặt không phải thực hảo, liền ra tiếng trấn an, lại có vẻ có chút tái nhợt. Huyên nhi, nhị ca cảm thấy, Thế tử an toàn ngươi có thể tạm thời phóng một phóng, nếu là hắn không có thể theo kiệm tứ quốc kiến hội, đến lúc đó, ngươi nên như thế nào đối mặt Hoàng thượng tứ hôn. Hắn mới hồi kinh, liền nghe được các loại về tứ hôn lời đồn, tuy rằng không biết thật giả, nhưng huyên nhi đối thế tử có tình, hắn tự nhiên hy vọng hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Huống chi, huyên nhi cái này quận chúa không phải thật sự, đến lúc đó bị tứ hôn, kết quả chính là hòa thân, kia kết cục không nhất định sẽ hảo, cho nên hắn mới có thể như vậy vừa nói. Linh huyên mở ra, khoe miệng dơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, biết đó là chân chính quan tâm chính mình nhân tài sẽ như vậy mở miệng. Mọi người đều ở ôm xem náo nhiệt tâm tư, kia thượng quan yên làm càng là ước gì chính mình rời đi kinh thành, hảo tiến thêm một bước tính kế vân ra hết thảy. Chỉ có quan tâm nàng nhân tài sẽ tưởng nhiều như vậy, bọn họ càng là biết hòa thân người, sẽ không có cái gì hảo kết quả, cho nên mới sẽ như vậy rõ ràng lộ ra quan tâm. Chuyện này, không phải người ta có thể cự tuyệt, hoàng thượng nếu là thật sự đồng ý. Ta cũng không có cách nào kháng chỉ nàng phía sau còn có vân ra hết thầy đâu. Chỉ là, hoàng thượng thật sự làm như vậy, cũng đừng quái nàng không lưu tình. Huyên nhi hoàng mệnh không thể trái, vân vũ thật sâu cảm thấy thất bại. Nhị ca, trở về làm đại bá chiếu cố hảo tổ mẫu, vân vũ có thể mạnh khỏe phú quý, huyên nhi liền cảm thấy không ổn Đó là đời trước nàng thiếu. Người nói cái gì? Không biết vì cái gì, vân vũ thực không thích linh huyên lời như vậy, giống như giao đái cuối cùng nói dường như, làm hắn toàn thân căng chặt. Không khỏi mở miệng quát lớn, chúng ta là người một nhà, ngươi nếu là xảy ra chuyện, tổ mẫu cùng ta cha mẹ bọn họ ai có thể hào quá. Huyên nhi, chúng ta là người một nhà, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, nhị ca đều đứng ở cạnh ngươi, tuyệt không lùi bước. Đương đào binh, đó là đáng xấu hổ. Vân Vũ nói xong câu đó lúc sau, liền xoay người rời đi, bởi vì như vậy không khí, quá làm người áp lực, hắn sợ chính mình một cái không chế không được, sẽ giống to ra tiếng. Linh huyên ý tứ chính là nàng muốn hy sinh chính mình, bảo hộ trụ vân ra mọi người. Nhưng nàng nếu là xảy ra chuyện, vân ra ai có thể an tâm sống cả đời. Nàng không nợ bất luận kẻ nào, ngược lại là vân phủ người thiếu nàng quá nhiều. Linh huyên nhìn bạo tẩu rời đi vân vũ, hơi há mồm, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, không có mở miệng giữ lại. Nhị ca, đó là ta thiếu các ngươi, ngươi không biết. Kinh thành có loại mưa gió sắp đến nặng nề hơi thở, ai cũng không dám trương dương làm cản, bởi vì tiêu gia công tử vừa ra khỏi cửa. Liền gặp vân gia nhị tiểu thư, ném phủ đệ không nói, liền trụ địa phương đều không có. Mà hiện tại, kinh thành trên đường cái, vừa ra khỏi cửa liền một đội người, ai biết là cái gì thân phận đâu, an phận, không sai. Làm yên nhi cùng nhau tiến cung. Được đến thánh chỉ vân linh huyên ngây ngốc sừng sốt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đại tiểu thư, trước tiếp thánh chỉ. Bạch ma ma ở một bên nôn nóng nhắc nhở, nghĩ đại tiểu thư cái gì cũng tốt, phàm là đề cập đến nàng quan tâm người, liền sẽ thiếu một tia lý trí. Thần nữ tuấn chỉ, Linh huyên phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận thánh chỉ, làm bạch ma ma cấp công công đánh thưởng cũng tặng người ra đi ra ngoài, cũng không có lưu nhân ra dò hỏi cái gì. Bạch ma ma xử lý chuyện như vậy so với chính mình có kinh nghiệm, nhiều hơn đánh thưởng sẽ làm nhân ra vừa lòng. Bạch ma ma, vì cái gì sẽ làm yên nhi tiến cung đâu? Nàng con không có cập cây đâu. Linh huyên thấy bạch ma ma đi ra ngoài trong chốc lát lúc sau liền đã trở lại, vội vàng mở miệng hỏi, trong lòng có nào đó bất an. Đại tiểu thư trước không cần cấp, trong cung phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết, đến lúc đó tính xem này biến chính là hoàng thượng thật sự có an bài, đại tiểu thư như vậy thân phận, lại có thể ngăn cản cái gì. Bạch ma ma không làm cho đại tiểu thư mất đi lý trí, chỉ có thể như vậy trấn an. Linh huyên tay méo lại niết, cuối cùng rốt cuộc suy sút từ bỏ. Phía trước linh huyên chỉ chuẩn bị chính mình tiến cung, cho nên không có chuẩn bị linh yên quần áo. Nay thánh chỉ gần nhất, nàng ngay cả vội làm người chuẩn bị gắng đạt tới không cho Yên Nhi tiến cung là bị người đương nguyên liệu cười nhạo. Cùng lúc đó, một tin tức ở Kinh Thành nổ tung. Luôn luôn không cùng Tứ Quốc có lui tới Tứ Phương Thành đột nhiên phái người đưa tin tức tới, nói Tứ Phương Thành Thành chủ muốn tham dự năm nay Tứ Quốc kiến hội, làm cho còn lại Tam Quốc có chút cảnh giác, nghĩ Tứ Phương Thành đột nhiên cùng Đông Yến Quốc kỳ hảo, là có ý tứ gì? Linh Huyên ở nghe được tin tức này thời điểm, khoe miệng hàm chứa một mặt thật sâu ý cười, ai đều xem không hiểu trong đó hàng nghĩa. Còn có 3 ngày chính là tứ quốc kiến hội cử hành nhật tử, mọi người đều ở hừng hực khí thế chuẩn bị, lại truyền đến thượng quan lão phu nhân bị bệnh tin tức. Này thượng quan lão phu nhân thân mình luôn luôn hảo hảo, sao có thể sẽ bị bệnh? Đại tiểu thư, này thượng quan gia người, bất an hảo tâm. cha nhi đối thượng quan gia là nhất không mừng, rốt cuộc bọn họ lao ra những cái đó dơ bẩn chú ý, muốn hãm hại đại tiểu thư. Ai đều biết trong đó miêu nị, chính là, thượng quan viện là thượng quan gia người, linh huyên liền tính không mừng, cũng đến đi xem. Rốt cuộc hiếu đạo áp xuống tới, sẽ áp trên nàng. Hiện tại nàng lại đại biểu Đông Yên Quốc, rốt cuộc nàng là một quốc gia quần chúa. Vậy đi một chuyến linh huyên khỏe miệng hàm chứa tà mị tươi cười, nhìn một bên bạch ma ma nói, tuyển chút không chấp mắt nhưng quý trọng lễ vật, ngươi cùng liêu xanh cùng nhau đi theo, ảnh nhi, người âm thầm đi theo, không có ta phân phó, không cần rút dây động rừng. Đối ai đều sẽ không có quá nhiều cảnh giác, nhưng đối thượng quan gia, nàng vừa nghe cũng đã cảnh giác liền lông tơ đều dựng đứng đi lên Là. Ảnh nhi nhấp miệng trầm giọng nói, thế tử ra rốt cuộc đi nơi nào. Nàng nhìn đến đại tiểu thư bởi vì thế tử ra mất tích cùng các nơi cấp đại tiểu thư áp lực, làm đại tiểu thư gầy ốm không ít, trên mặt tươi cười đều không có. Hiện giờ, thượng quan gia còn muốn tính kế đại tiểu thư, nếu là có thể, nàng thật sự rất muốn một đao vì đại tiểu thư giải quyết những cái đó phiền thoái, quản bọn họ cái gì thân phận đâu. Tất cả mọi người đang nhìn, cái này hoàng thượng phong huyên quận chúa rốt cuộc là đi thượng quan gia đâu, vẫn là cự tuyệt. Rốt cuộc rất nhiều người đều biết bên trong cất giấu miêu nhị, Vân Linh Huyên càng là vài lần đối thượng quan gia người không có sắc mặt tốt, cũng đã lâu không muốn đi thượng quan gia, càng là cự tuyệt thượng quan gia người tiến Vân gia. Rốt cuộc vẫn là bởi vì hiếu đạo, Vân gia đại môn mở ra, nhìn đến Vân Linh Huyên ngồi trên xe ngựa thẳng đi thượng quan phủ thời điểm, tất cả mọi người ở nhón chân mong chờ, không biết lúc này đây Vân Linh Huyên có thể hay không toàn thân lấy lui. Tấm tắc cái này Vân Linh Huyên thật đúng là có điểm ý tứ. Nhan Vương mang theo người đứng ở một chỗ trà lâu trên lầu, nhìn từ trên đường cái trương dương mà qua xe ngựa, khỏe miệng lộ ra thợ săn bắt giữ con ngồi khi cái loại này biểu tình, làm người không rét mà run. Mà bên kia, hiên viên dịch ở cứu Vân Linh Yên lúc sau, cũng hơi chút hỏi thăm một chút Vân ra tình huống, đối cái kia giảo hoạt cô nương tràn ngập tò mò, cho nên ở nghe được Vân ra sự tình lúc sau, cũng là phi thường chú ý. Linh Huyên không biết, chính mình đi một chuyến thượng quang gia, thế nhưng đưa tới như vậy nhiều chú ý không cấm cảm thấy bọn họ thật sự quá để cao chính mình. Mặc sĩ thịnh viêm, người rốt cuộc khi nào mới có thể trở về. Ta sắp chịu đựng không nổi. Linh Huyên ở trong lòng ho hét, đồng nhiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, đến lúc này, nàng mới biết được chính mình đã thật sâu đem người nam nhân này đặt ở trong lòng, tắc chẳng đầy, dung không dưới bất luận cái gì khác. Có hắn một đường che chở, nàng mới đi đến này một bước. Đột nhiên không chỗ nào dựa vào thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình sớm đã thói quen dựa vào hắn chờ đợi hắn giúp chính mình giải quyết sở hữu phiền toái cùng nguy cơ, lại đã sớm quên chính mình trọng sinh thời điểm cái loại này tâm tình. Chương 232 Điều nô Bức chủ. Thượng quan gia đại môn vẫn luôn mở ra, giống như liền đang chờ đợi người nào đã đến. Linh Huyên ở Liễu xanh nâng hạ, xuống xe ngựa, sau đó đi tới cửa thời điểm muốn cho người đi vào bẩm báo, kết quả cửa gã sai vật cúi người nhiệt tình thỉnh nàng đi vào, giống như đã sớm biết nàng muốn tới, Liên Thanh nói không cần thông báo. Dắt tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cái này là linh huyên tới thời điểm ý tưởng, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không làm thượng quan ra những cái đó thủ đoạn thực hiện được. Huyên nhi, người rốt cuộc tới, người bà ngoại bệnh nặng thời điểm, vẫn luôn nhắc mãi người đâu tiêu thị áp xuống trong lòng hận ý, rơi lên một mạc hiền lành tươi cười, liền tưởng cái hòa ái trưởng bối, mỉm cười xu nịnh. Nàng đối vân linh huyên hận ý đã tới rồi nghiến răng nghiến lợi nông nỗi, nếu không phải nàng, chính mình nhà mẹ đẻ như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục, còn bức nàng lấy ra mấy cái thôn trang gắn nợ Làm cho nhi tử cùng lao ra nhìn đến nàng đều là thổi dâu trứng mắt, cảm thấy nàng trợ cấp nhà mẹ đẻ, không đem đồ vật để lại cho chính mình nhi tử, đem không tiếng động chỉ trích, so ra sức đánh nàng một đốn càng làm cho người khó chịu. Bà ngoại thân mình luôn luôn không phải khá tốt sao? Như thế nào liền lập tức ngã bệnh đâu? Có người ngoài ở, Linh Huyên cũng giả vờ quan tâm hỏi, cũng không có nâng lên chính mình thân phận, làm mọi người cho chính mình thỉnh an. Ai, tuổi lớn, thân mình tự nhiên liền kém một ít tiêu thị chịu đựng trong lòng lửa giận. Hư lắp lời, lãnh Linh Huyên đi phía trước đi, cảm thắn nói, nguyên bản cũng không nên kinh động ngươi, rốt cuộc tứ quốc tịch tiến liền phải bắt đầu rồi. Chính là, đại phu bắt mạch nói ngươi bà ngoại nhất thời bệnh nặng, đến hạ trọng dược, yêu cầu trăm năm hà thủ ô cùng trăm năm nhân sâm. Trăm năm hà thủ ô cùng trăm năm nhân sâm. Linh Huyên ở trong lòng cười nhạo một tiếng, cũng không có nói tiếp, phản phất không có nghe được. Huyên nhi, cầu xin ngươi, cứu cứu bà ngoại, nàng là ngươi thân bà ngoại. Cầu xin ngươi cứu cứu nàng thượng quan yên làm khóc hồng hai mắt ở nhìn đến linh huyên thời điểm, đống nhiên sáng ngời, giống như trước mắt đứng người là nàng toàn bộ, có thể toàn tin tin tuệ. Nhưng nàng bộ dáng kia, xem linh huyên có điểm lê tưởng dối trá làm ra vẻ thực. Biểu tỷ bà ngoại hiện tại tình huống như thế nào, ta căn bản không rõ ràng lắm, có thể hay không làm ta đi vào nhìn một cái lúc sau lại định đoạt đâu. Linh huyên rất bình tĩnh hỏi. So sánh với thượng quan yên làm cầu xin, linh huyên như vậy bình tĩnh bộ dáng làm mọi người nhìn có chút bất mãn, cảm thấy vân linh huyên lạnh nhạt tuyệt tình, đối chính mình thân nhân đều như vậy, còn không biết sẽ như thế nào đối người khác đâu. Này đó nghị luận, linh huyên đều nghe vào lỗ thai, trong lòng ở buồn bực hôm nay thượng quan gia nháo ra một màn này, là tưởng hủy hoại chính mình thanh danh sao. Nhưng hủy hoại chính mình thanh danh lại có ích lợi gì đâu. Bên trong rốt cuộc cần chứa cái gì mục đích. Đối với thượng quan gia âm hưu, linh huyên cũng không để vào mắt, liền tính là lạc cái bất hiếu tội danh liền xem cuối cùng xuống đài không được người là ai, chỉ mong thượng quan gia người không cần hối hận. Đại phu, đại phu đã vì tổ mẫu chuẩn trị qua, nói yêu cầu hai vị cực kỳ chân quý dự vật, phụ thân bọn người bó tay không biện pháp, cũng may lâm mụ mụ nói ở vân gia hầu hạ thời điểm, biết cô cô đã từng đến quá kia hai dạng đồ vật, hiện giờ còn chân quý ở vân gia, cho nên biểu tỷ mới thỉnh cầu huyên nhi cứu cứu tổ mẫu. thượng quan yên lam nghẹn ngào đem nói ra tới, đáy mắt chỗ sâu trong lại một tia thương tâm đều không có còn mang theo một tia lạnh lẽo. Vân Linh Huyên, ta muốn ngươi thân bại danh liệt, liền quận chúa thân phận đều bị cắt đoạt, xem ngươi đến lúc đó có cái gì tư cách ở trước mặt ta xuất hiện. nàng cũng hy vọng Vân Linh Huyên xuất giá, mặc kệ gả cho ai, chỉ cần không đỡ trụ con đường của mình là được. chính là, Hiên Vương nói cho nàng, Vân Linh Huyên tuyệt đối không thể lấy tới hòa thân, nếu là mấy quốc bức hôn, nếu là hoàng thượng bị buộc bất đắc dĩ, chẳng khác nào đem Đông Yến quốc đi đầu vị trí cũng chấp tay làm người cho nên hôm nay mới thiết trí như vậy một cái cụ. Hiên vương là hy vọng hủy hoại vân linh huyên thanh danh, mà nàng càng hy vọng vân linh huyên thân bại danh liệt, cái gì đều không chiếm được. Lâm mụ mụ nói. Nguyên lai, like, các nàng là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Là, lâm mụ mụ đi theo cô cô gần 20 năm, một ít bí ẩn sự tình tự nhiên biết, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không hy vọng vận dụng những cái đó quý báo dược liệu. Nhưng hôm nay tổ mẫu thân mình một ngày không bằng một ngày, còn thỉnh dược. Thượng quan yên làm căn bản không cho Vân Linh Huyên bất luận cái gì đường lui. Lâm mụ mụ thân phận, mọi người đều biết, nàng nói có, vậy có, cho nên Vân Linh Huyên cần thiết đến lấy ra kia hai dạng chân quý dược liệu tới, nếu không nói, nàng chính là bất hiếu. Đối bất hiếu bất nghĩa người, mỗi người đều sẽ khinh thường phỉ nhổ. Trăm năm hả thủ ô, trăm năm nhân sâm. Như vậy trí bảo đồ vật, thế nhưng bị lâm mụ mụ như vậy nô tai biết, ha ha, ta mẫu thân đối lâm mụ mụ thật đúng là chính là thành thật với nhau đâu. Linh Huyên sâu kín chào Phúng, ánh mắt lạnh nhạt xa cách, nhìn thượng quan Yên Lam trầm trọng nói, cũng không biết Lâm Mụ Mụ còn có hay không nói Vân gia còn có cái gì bảo bối, lập tức nói ra, ta hảo phái người đều đưa đến nơi này tới, miễn cho ta còn phải vắt óc tìm mưu kế đi tìm, đi chuẩn bị. Huyên Nhi Tiêu Thị kinh hô, hai mắt đấm lệ mông lùng, mợ cầu người, tuy nói kia hai dạng đồ vật bảo bối, nhưng nhưng đó là ngươi thân bà ngoại a. Tiêu Thị nói tỏ vẻ Vân Linh Huyên không tha lại đối nàng ý tứ trong lời nói hoàn toàn coi thường. Này vân ra thật đúng là chính là làm giàu bất nhân đâu, phía trước tiêu ra, ít nhất theo chân bọn họ vẫn là quan hệ thông gia quan hệ, như thế nào cũng không kém về điểm này bạc lăng là bức nhân ra liền ra đều không có, còn bị bắt rời đi kinh thành, quả thực là đáng giận. Bọn họ đều là nghe được thượng quan lão phu nhân bệnh nặng, cố ý tới thăm, lại nghe đến chuyện như vậy, lại nghĩ tới vân ra chỉ nhận tiền, không nhận người quy củ, liền càng thêm xuất khẩu vô lễ. Làm can cũng dám nghị luận hoàng thượng khâm thưởng huyên quận chúa, các ngươi phải bị tội gì? Vẫn luôn trầm mặc bạch ma ma đột nhiên lạnh giọng quát, là nguyên bản khống chế không được cục diện đột nhiên chấm tĩnh. Huyên nhi thượng quan yên lam không vui tê Thượng quan tiểu thư, quận chúa niệm ngươi bà con phân thượng, không yêu cầu ngươi hành lễ, nhưng đại gia quy củ, nghĩ đến là tôn ti có khác, còn thỉnh thượng quan tiểu thư có chừng mực mới là bạch ma ma vẫn là cấp thượng quan yên lam lưu mặt mũi, nói cách khác, một câu có thể làm nàng hạ không được đài. Thượng quan yên làm sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bị một cái lao ma ma giáo hấn, kia so cái gì đều làm người nàng kham. Nếu là vân linh huyên mở miệng, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu nhưng cố tình là cái hạ nhân, nàng cảm thấy đây đều là vân linh huyên bảy mưu đặc kế, cô ý muốn nhục nhã chính mình. Linh huyên mới mặc kệ nàng trong lòng tưởng, chỉ cảm thấy bạch ma ma làm tốt nhất. Bạch ma ma, đây là ở buồn quận chúa nhà ngoại, không cần quá quy củ lời nói ngoại chi ý chính là thượng quan gia vốn là không có quy củ người. Hà tất làm điều thừa đâu, biểu tỷ, một cái bối chủ lão mụ tử lời nói, ngươi cũng tin tưởng, cũng thật giáo Huyên Nhi thương tâm đâu. Huyên Nhi, này lâm mụ mụ là bởi vì nhớ tình bạn cũ, lại hơn nữa nhi tử ở bên này, Huyên Nhi mới phóng nàng ra tới, như thế nào có thể nói nàng bối chủ đâu? Thượng quan yên làm chịu đựng khí biện giải nói, nếu biểu tỷ khăng khăng tin tưởng nàng, kia không ngại làm nàng ra tới nói nói, này trăm năm nhân sâm cùng hà thủ ô là đặt ở nơi nào đâu? Ta là nhớ rõ Vân Gia có cái gì mấy chục năm hảo dưỡng liệu, đều đưa vào trong cung đi, còn chưa từng biết Vân Gia ẩn dấu như vậy chân quý. Cha mẹ chưa bao giờ nói với ta quá, nếu Lâm Mụ Mụ thật sự tìm đến, chẳng những bà ngoại có thể cứu chữa, còn có thể đến này trí bảo, trong lòng cũng cao hứng. Linh Huyên nói không nhanh không chậm, một chút đều không nóng nảy. Bởi vì Vân Linh Huyên kiên trì, Thượng quan Yên Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể làm người đem Lâm Mụ Mụ dẫn tới. Đại tiểu thư Lâm Mụ Mụ ở Thượng quan Phủ dưỡng không tồi. Xem nàng trâu tròn ngọc sáng, không biết còn tưởng rằng nàng mới là trong phủ Lao Phu nhân đâu. Làm càn, nhìn thấy quận chúa còn không dưới quỳ thỉnh an. Bạch ma ma lại một lần ra tiếng quát, ngữ khí nghiêm khắc. Lâm mụ mụ ở trong phủ hành hành quán, sao nhìn thấy như vậy hình ảnh, sửng sốt một chút, nguyên bản muốn cậy ra lên mặt, kết quả thấy vân linh huyên xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, liền oán hận mềm chân, vốn gối quỳ xuống thỉnh an nói, lao nô bái kiến quận chúa, quận chúa vạn an. Linh Huyên đem ánh mắt dừng ở không cam lòng quỷ trên mặt đất Lâm Mụ Mụ trên người, khỏe môi treo lên một mặt trào phúng, ngữ mang cái nói, "Lâm Mụ Mụ ra vân ra mấy năm, đến quá khá tốt, ta biểu tỉ, nhưng thật ra cái thiện tâm, liền mau đem Lâm Mụ Mụ đương mẹ ruột tới dưỡng. Này một thân lụa bố thêm trang phục, cũng không phải là một cái bình thường Mụ Mụ nên có. Nói cái này Lâm Mụ Mụ ra vân ra lúc sau, Linh Huyên thật đúng là không tưởng đem nàng cấp thế nào, rốt cuộc thượng quan gia đều ở nàng trong lòng bàn tay, nàng còn sợ Lâm Mụ Mụ chạy không thành. Chỉ là, cái này ngu không ai bằng ngu xuẩn, ở tới gặp chính mình thời điểm, còn dám mặc đổi mới hoàn toàn, chân chính là quên chính mình thân phận. Nàng muốn chết, chính mình đến nguyện ý đưa nàng một tầng, làm ngầm mẫu thân hảo hảo hỏi một chút, vì sao phải phản bội vân ra. Vân ra đối nàng hảo, còn chưa đủ sao. Linh huyên nói, rất chú tâm. Lâm mụ mụ trên người trang phục là nàng tốt nhất, hơn nữa nhi tử thành quản sự, nước lục nhiều, tự nhiên nhật tử càng tốt. Nàng làm như vậy, chỉ là tưởng nói cho vân linh huyên. Nàng nhật tử quá cực hảo, so ở vân gia hảo, nhưng nghe được vân linh huyên nói sau, trong lòng mạc danh run lên, trong lòng xẹt qua một tia bóng ma. Lâm mụ mụ, ngươi nói, bổ tiểu thư cô cô đem nhân xâm cùng hà thủ ô giấu ở địa phương nào. Thượng quan yên lam bị vân linh huyên nói chèn ép sắc mặt tâm trầm, thiếu chút nữa liền trở mặt. Lâm mụ mụ trong lòng âm thầm tiêu khổ, này vân đại tiểu thư càng thêm lợi hại, chính mình vì cái gì muốn nhiều chuyện đâu. Khởi bẩm đại tiểu thư, lão nô ra vân gia thời điểm. Chỉ nhớ mang máng đặt ở vân gia lão ra chỗ ở, dùng một cái gỗ nam hộp trang lâm mụ mụ túi đầu giả vờ nỗ lực suy tư, thực nghiêm túc. Huyên nhi, lâm mụ mụ ở vân gia như vậy nhiều năm, không có khả năng liền về điểm này sự tình đều không nhớ được, cầu xin ngươi, lấy ra dược liệu cứu cứu tổ mẫu đi. Thượng quan yên làm là hai mắt đấm lệ mông lùng, lông mi thượng treo nước mắt, càng chọc người thương tiếc. Huyên quận chúa, lão phu nhân là ngươi thân tổ mẫu, ngươi như vậy lành tâm địa, nếu là bị người đã biết. Làm nhân gian nên nghĩ như thế nào? Một đạo lệnh giọng chất vấn vang lên, làm Linh Huyên nghe được đời này nhất quen thuộc lại nhất không muốn nghe được. Mạc sĩ Lăng Hiên Linh Huyên âm thầm nắm tay, lại cùng mọi người giống nhau hành lễ, chỉ là nàng thân là quận chúa, hành chỉ là nghi thức xã giao. Miễn lễ người ở bên ngoài trong mắt, Mạc sĩ Lăng Hiên vĩnh viễn đều là một bộ ôn hòa có lễ, không có cái giá bộ dáng, rất được nhân tâm. Điện hạ như thế nào tới? Thượng quan Yên làm nghe được hiên vương như vậy quát lớn vân Linh Huyên. Trong lòng rất là cao hứng, cảm thấy cho chính mình mặt dài, liền nhịn không được mắc cỡ đỏ mặt, đi đến hắn trước mặt ôn nhu hỏi: "Có một cái liền có một đôi, này một đôi, thật đúng là chính là trời đất tạo nên một đôi, dối trá làm người ghê tởm." Nghe nói lão phu nhân ngã bệnh, không yên tâm, lại đây nhìn xem Mạc Sĩ Lăng Hiên thâm tình nhìn thượng quan Yên Lam, trong lòng ở tính kế cái gì, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Điện hạ có tâm, đáng tiếc lão phu nhân không có trí bảo dưỡng liệu. Không biết có thể hay không ngao đi xuống tiêu thị một bên khóc, một bên nghẹn ngào nói, như là bị nhiều ít ủy khuất dường như. Huyên quần chúa, ngươi hiện giờ cũng là hoàng thượng khâm thưởng quần chúa, sao có thể như vậy bất hiếu? Mạc sĩ Lăng Hiên uy nghiêm trong thanh âm áp lực nồng đậm tức giận, rất giống một chuyện. Nhìn ra vẻ đạo mạo Mạc sĩ Lăng Hiên, nhìn nhìn lại thượng quan gia tất cả mọi người dùng khiển trách ánh mắt chỉ trích chính mình, Linh Huyên đột nhiên mạc danh cười. Vân ra từ bị buồn quận chúa tiếp nhận lúc sau. Sắp thật không có nhìn đến cái gì trăm năm nhân sâm chờ vật Hiên vương điện hạ tin tưởng một cái lão mụ tử Có từng nghĩ tới trăm năm nhân sâm cùng trăm năm hà thủ ô nhiều ít chân quý Vài thứ kia liền dùng một cái gỗ nam hộp như vậy phóng Tùy ý đặt ở trong phòng Chẳng lẽ là vân gia kiêu ngạo đến không sợ bất luận cái gì đạo tặc đạo tặc Nếu thật như vậy, ta cha mẹ như thế nào sẽ bỏ mạng ở đạo phỉ trong tay Các vị luôn mồm nói buồn quận chúa bất hiếu kia buồn quận chúa không gánh hạ cái này thanh danh cũng không được Nghe nói trong cung cũng không có kia hai dạng đồ vật, cũng không biết thượng quan lão phu nhân có thể ngao mấy ngày nói xong, không đợi mọi người trả lời, liền hướng về phía mạc sĩ lăng hiên hành lễ, mang theo người nên ngang mà đi. Mọi người bị nàng thẳng thắn nói châm trọc sắc mặt một trận thanh một trận bạch, rất là đẹp. Đại tiểu thư, tiêu cẩm nương sở làm thuốc viên không phải thiên kim khó cầu sao. Bên trong ẩn chứa thứ tốt cũng không ít, như thế nào liền không tiễn. Bạch ma ma dùng không nhẹ không nặng thanh âm nhắc nhở, làm tất cả mọi người nghe được tặng cũng không thấy đến buồn quận chúa hảo, không bằng không tiễn thượng quan gia đại khái cảm thấy chính mình cũng không tưởng lương meo như vậy thanh danh đi ai biết nàng căn bản không để bụng quận chúa không quận chúa thân phận kia thân phận đối nàng tới nói ngược lại là một tia chói buộc không phải quận chúa hòa thân sự tình cùng nàng có quan hệ gì đâu tiêu thị bị vân linh huyên vô lễ khí trước mắt một trận hắc lão đảo vài cái liền như vậy thẳng tắp ngất đi rồi lại đưa tới một trận hoảng loạn cùng ngày về huyên quận chúa đối thượng quan lão phu nhân thấy chết mà không cứu Nhận tâm khí vượng thân mợ, bị Huyên Vương tận mắt nhìn thấy đến lời đồn đãi liền lập tức truyền khắp kinh thành. Đối với thượng quan lão phu nhân sở xa cầu những cái đó trăm năm trí bảo lại đề đều không đề cập tới, làm không biết chân tướng người đều ở mắng Vân Linh Huyên làm giàu bất nhân, nhận tiền nhận đến liền thân nhân đều không quan tâm. Đối với như vậy tung tin vịt, Linh Huyên chỉ là nhấp miệng lạnh nhạt cười, hoàn toàn không để bụng. Chỉ là Bạch Ma Ma không khỏi vì nàng đau lòng, muốn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Này những hấp tâm can đồ vật. Như thế nào tổng cùng đại tiểu thư không qua được đâu? Không tính kế đại tiểu thư, bọn họ không cũng quá hảo hảo sao? Như thế nào liền cố tình không cho người hảo quá đâu? Bạch ma ma là ngữ mang khó hiểu, chỉ có Linh Huyên biết mạc sĩ lăng hiên đổi kịp quan yên lam bọn họ muốn tính kế chính là cái gì? Có chút người sẽ tử khi mục đích bản thân miệng tử, ma ma đến lúc đó xem náo nhiệt là được. Linh Huyên không có nói tỉ mỉ, nhưng cũng xem như trấn an bạch ma ma. Vẫn luôn bị hoán lại tứ quốc kiến hội, rốt cuộc muốn cử hành. Sáng sớm, Linh Huyên liền cùng Linh Yên bị đào lên trang điểm trải chuốt, bạch ma ma tuyệt đối không cho phép nhà mình hai vị tiểu thư bị người xem thấp đi, cho nên sở hữu đồ vật đều là cần phải nhất đến tốt nhất lại không đến mức đắc tội với người. Hai vị chủ tử, Vân Vũ Thiếu ra lại đây cùng bá ở bên ngoài truyền lời, Liêu Xanh lại đây nói. Linh Huyên sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, làm cùng bá tiếp đón, nói cho nhị công tử, chúng ta trang điểm hảo liền ra tới. Hắn cái này là sợ chính mình cùng Yên Nhi chịu khi dễ cho nên muốn cùng nhau tiến cung đâu. Cái này vân vũ, thâm tư vẫn là như vậy tinh tế. Liêu sanh được phân phó liền xoay người đi ra cửa nói cho cùng bá, chỉ chốc lát sau chính mình lại xoay người đã trở lại. Linh huyên thân phận là con chúa, cho nên xuyên chính là cung trang, thể hiện chính là cao nhã nhưng lại không đoạt người khác nổi bật. Đến nỗi vân linh hiền, bởi vì không có cặp kê, cho nên chọn lựa chính là thanh nhã quần áo, nhưng trên tay, cổ, trên đầu mang trang sức không có chỗ nào mà không phải là nhất quý trọng lại không dẫn người chú ý. Yên Nhi trưởng thành nhìn tiểu tiếu muội muội Linh Huyên không cấm ra tiếng tán thưởng, khỏe môi treo lên vui mừng tới cười, ít nhất này một đời, nàng không có như vậy nhiều tiếc nuối. Tỷ tỷ Vân Linh Yên thẹn thùng giận. Có cái gì hảo thẹn thùng, sang năm chính là ngươi tuổi cấp kê, tỷ tỷ đến lúc đó khẳng định cho ngươi đại làm chính mình tiếc nuối liền đền bù ở Yên Nhi trên người, cũng là không thể tốt hơn. Ấn Linh Yên không có cự Nàng biết tỷ tỷ cập kê lễ là như thế nào vượt qua, trong lòng chỉ có nồng đậm thương tiếc. ở vân vũ hộ tống hạ, vân linh yên cùng vân linh huyên ngồi trên xe ngựa chậm gì gì hướng trong cung đi, cũng không phải thực xuất ruột. Các nàng nhân vật như vậy, đi càng sớm, càng sẽ trở thành pháo hôi, không bằng không sớm cũng không muôn hảo. Tiên nhi, cái kia hộp ngươi cần phải trông giữ hảo, đó là muốn tặng cho hoàng hậu nương nương bên trong là cẩm nương làm điều dưỡng thân mình chân quý thuốc viên, vốn dĩ ngày đó nàng là tưởng đưa điểm cấp thượng quan lão phu nhân chỉ là bị người ta bị chỉ trích tức giận, trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn không đem bọn họ tinh kế xem ở trong mắt. Hoàng hậu nương nương ở không lâu trước đây sinh hạ hoàng thượng nhỏ nhất hoàng tử, vốn nên cử quốc chúc mừng, nhưng tứ quốc yến hội sắp tới, kinh thành phức tạp người quá nhiều, hoàng thượng vì hoàng hậu suy nghĩ, liền đem chúc mừng yến hội cấp áp sau. Tuy rằng mặt ngoài là ủy khuất hoàng hậu, nhưng làm sao không phải hoàng thượng quan tâm hoàng hậu một loại phương thức đâu. Hoàng hậu thân mình không có điều dưỡng hảo. Cho nên lần này chủ trì cung yến người không phải nàng, cũng không phải một lòng muốn áp hoàng hậu một bậc lương phi, mà là sớm đã mặc kệ sự thái hậu nương nương. Nghe được tin tức như vậy, Linh Huyên trong mắt không cởi ý, bởi vì thái hậu mặc kệ sự, đối với trong cung phân tranh hoàn toàn chẳng quan tâm, cũng không biết đối đại gia tới nói, là hảo vẫn là hư. Tỷ tỷ yên tâm, tiên nhi sẽ xem trọng. Linh huyên thận trọng nói, bởi vì tứ quốc hiến hội nghiêm cẩn, giống Linh Huyên đám người tiến cung đều không được tùy thân mang hầu hạ Cho nên cái gì đều phải chính mình tới, có lẽ có thể thỉnh trong cung cung nữ hỗ trợ, nhưng như vậy càng dễ dàng xảy ra chuyện. chương 233 Bắc Hàn muốn người, Vân Vũ liền tính muốn bảo vệ Vân ra 2 tỷ muội cũng chỉ có thể là hộ tống đến cửa cung. Tới rồi bên trong, nam nữ là muốn tách ra, bằng không không có quy củ, bên trong chính là có rất nhiều không có suất giá thiên kim, không thể tùy ý gặp khách. Tới rồi bên trong, Linh Huyên cảm nhận được rất nhiều trào phung ánh mắt thực khe khẽ nói nhỏ nghị luận thành. Đơn giản chính là đang nói nàng bất hiếu cùng bất nghĩa, liền kém vọt tới nàng trước mặt tới chất vấn. Nàng ở trong đám người thấy được đĩnh đặc mà nói thượng quan điên làm, trong mắt hiện lên một tia quan mang, theo sau hướng đoan mục giao bên kia đi đến. Đoan mục giao cùng cổ phượng vũ cùng nhau, đang ở vừa nói cái gì, khỏe miệng ngầm cười ý, nhìn đến Linh Huyên mang theo Linh Yên, hai người liền lộ ra sán lạn tươi cười, tương đương vui sướng. Chào hỏi lúc sau, bốn người tới rồi không chấp mắt địa phương, đã có thể xem đến mọi người bộ dáng lại có thể che giấu chính mình là tốt nhất. Vũ tỷ tỷ, đại ca ngươi thế nào? Gần nhất kinh thành thay đổi bất ngờ quá nhiều, thật sự không hảo ra cửa. Linh Huyên có chút ấy náy giải thích nói. Được rồi, người ta chi gian còn cần giải thích như vậy nhiều sao? Cổ Phượng Vũ giữ chặt tay nàng, rất là cảm thán nói, ta đại ca nói, lần này có thể được cứu, hoàn toàn là ngươi phái người đi, cho nên Huyên Nhi, chúng ta hai huynh muội mệnh đều là ngươi cứu, ta muốn tỏ vẻ lòng biết ơn, nhưng bị Linh Huyên cấp ngăn cản. Được. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, liền phải gả cho ta nhị ca, về sau chính là ta nhị tẩu, cùng ta khách khí cái gì đâu. Linh huyên hiện tại có tâm tình trêu trọc. Phía trước, nhị ca cùng cổ gia đại thiếu gia đều rơi xuống không rõ, nàng liền dò hỏi cũng không dám, liền sợ chạm đến đến nàng trong lòng vết thương. Huyên nhi tuy là tùy tiện cổ phượng vũ cũng nhịn không được như vậy trêu trọc, không cấm đỏ bừng mặt, dầm chân một cái giận dữ kêu. Ta nghe đâu dù sao cũng là chưa gả chưa đính hôn. Linh Huyên cũng không dám khai quá mức vui đùa, ở hơi chút nhìn xung quanh một chút, thấy không có nhìn đến duệ Vương Phi, liền thấp giọng nói, Nguyệt Nhi tỷ tỷ như thế nào còn chưa tới đâu, ta làm người tìm hiểu quá, nói là ở Hoàng hậu trong cung đâu Đoan Mục Giao trưởng thành là mọi người chi gian nhiều nhất, đã sớm đã không có ngày xưa cái loại này tiêu sái. Nhìn đến như vậy Đoan Mục Giao, Linh Huyên chỉ có thể nói mỗi người đều yêu cầu lớn lên, nếu không ở kinh thành sống không được. Giao Nhi, đợi lát nữa nhìn đến Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Nhớ rõ nhắc nhở một chút, ta cấp hoàng hậu nương nương mang đến điều dưỡng thuốc viên linh huyên đưa Lô thai thấp giọng nói. Ân Đoan Mục giao thật sâu nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Phụ vương nói, Vân Linh Huyên mới là cái kia thông minh nhất, cũng may bọn họ không phải địch nhân. Các nàng mấy cái tuy rằng từng người thay đổi, các có các quy túc, nhưng cũng may đều không phải địch nhân, vậy đủ rồi. Nếu không nói, mặc kệ ai thắng ai thua, tin tưởng bọn họ trong lòng đều sẽ không hả quá. Huyên quận chúa một đạo không khách khí thanh âm đánh gãy vài người cho cười. Cũng làm linh huyên thành công xoay người. Nhạc yểu công chúa linh huyên đám người hành lễ, đúng mức. Bản công chúa nghe nói ngươi vì tiền bạc, bức ngươi nhà ngoại thân thích ly kinh, liền điều đường sống đều không cho, có không là thật sự. Tức mặc nhạc yểu nhìn đến vân linh huyên kia sung sướng bộ dáng, liền nhớ tới chính mình lúc trước bị nàng hạ thể diện sự tình, không cấm ra tiếng làm khó dễ, tưởng cho nàng tìm điểm nàng kham. Công chúa là nam vũ quốc công chúa đi. Khi nào, quả nổi lên đông yên quốc sự tình. Đoan mục giao ở một bên không khách khí chào phu nói: Thật đem nơi này trở thành Nam Vũ quốc, còn tưởng rằng chính mình là cái kia cao cao tại thượng trưởng công chúa sao? Tiểu quận chúa hiểu lầm, bản công chúa chỉ là tò mò mà thôi. Tức Mặc Nhạc Diệu cũng biết chính mình thân phận đặc thù, ngược lại thoái nhượng một bước. Nhạc Diệu công chúa thượng quan yên lam đi lên cấp mọi người hành lễ, lễ nghi chú đáo. Tiến hội sắp bắt đầu rồi, còn thỉnh trước ngồi xuống đi. Thượng quan tiểu thư tới vừa vặn, ngươi nói nguyên quận chúa có không vì tiền không nhận các ngươi cửa này thân? Không cứu ngươi tổ mẫu không nói, còn khí hôn mê mẫu thân ngươi. Nhạc yểu Công chúa thanh âm căn bản không thêm che giấu. Hiện tại trong cung có thân phận người đều còn không có tới, nàng đến không ngại chọc giận một chút Vân Linh Huyên. Thượng Quan Yên Lam như là khó xử nhìn Vân Linh Huyên liếc mắt một cái, lắp bắp biện giải nói, thần nữ mẫu thân là bởi vì tổ mẫu bệnh nặng, cho nên mới sẽ nhất thời nôn nóng ngất. Nàng cái dạng này, không chính diện trả lời, lại giống như sợ hãi Vân Linh Huyền dường như, so giải thích càng đáng sợ. Nàng lời nói vừa ra. Vây tụ mà đến mọi người đều lộ ra một bộ khinh miệt biểu tình, cảm thấy cùng vân linh huyên cùng nhau, đó là ném các nàng mặt. Thượng quan lão phu nhân nếu thật sự như vậy bệnh nặng, mới vừa rồi thượng quan tiểu thư như vậy vui vẻ, đây là ý gì đâu. Một đạo không khách khí chất vấn thanh nhớ tới, đại gia xoay người vừa thấy, là mạc sĩ Mai Nhi Thanh lánh bước bước chân đã đi tới, thẳng hướng vân linh huyên bên người mà đi, nói rõ là duy trì nàng. Hiếu thuận chuyện như vậy à, cũng không phải là quang ngoài miệng nói nói, lộ hãm, đã có thể không hương vị. Cổ Phượng Vũ không biết Mai quận Chúa vì cái gì sẽ giúp Linh Huyền, nhưng nên coi châm trọc, vẫn là không thiếu được. Đến nỗi Thượng Quan Yên làm về sau thân phận, chờ về sau rồi nói sau, nàng mới không sợ hãi đâu. Mạc sĩ Mai Nhi xuất hiện, xoay chuyển cục diện, làm Thượng Quan Yên làm thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mạc sĩ Mai Nhi càng vô tâm tình hư đáp lời những người này, cảm thấy bị khuất nhà mình đại tẩu, cho nên nhấp miệng khẽ cười nói, Huyên quận Chúa, ta cảm thấy lần trước ngươi tiếng tiêu cực hảo, có không cùng ta luận bàn một chút đâu. Linh huyên tự nhiên minh bạch, như thế nào sẽ có cự tuyệt ý từ đâu. Nàng cấp tức mặc nhạc yểu cáo tội một tiếng lúc sau, mang theo giúp nàng người rời đi, lưu lại thượng quan yên làm thanh hồng giao tiếp, không được tự nhiên biểu tình. Nàng muốn làm hiếu nữ, biểu hiện biểu hiện, vậy chọc phá nàng, làm mọi người biết biết, cái gì kêu trong ngoài không đồng nhất. Tuy rằng rất nhiều người đều đi theo tức mặc nhạc yểu, nhưng rốt cuộc nàng không phải buồn quốc công chúa, hoàng hậu lăng vi công chúa lại bồi hoàng hậu, cho nên sự tình cũng nháo không đứng dậy, đại gia từng người vì trợ. Miễn cho chọc không nên dây vào người, đến ăn tính rất nhiều. Những người này thật là một ngày không tìm sự, mấy ngày liền tử đều quá không nổi nữa. Linh yên bất mãn lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ thượng là nồng đậm không vui. Tiểu yên nhi, người như vậy chính là xem người khác quá không hảo mới cao hứng, cho nên đâu, đừng để ý tới các nàng, miễn cho làm chính mình cách đứng. Đoan mục giáo hảo tâm khuyên bảo, đối những cái đó một chút hảo cảm đều không có. Đa tạ tiểu quận chúa nhắc nhở, là yên nhi suy nghĩ nhiều, nàng ở bạch ma ma dạy dỗ hạn. Tiến thối thỏa đáng, không thể so những cái đó đại gia thiên kim kém. Mới vừa rồi đa tạ Mai quận chúa Linh Huyên nhìn mạc sĩ Mai Nhi cảm kích, phát hiện chính mình cùng nàng chân chính lại nói không thượng vài lần lời nói, nhưng nàng liên tiếp giúp chính mình giải vây. Đừng cùng ta khách khí, ta chỉ là làm ta nên làm đại ca không ở, nàng có thể làm chính là chỉ mình lớn nhất khả năng hộ hảo tương lai tẩu tử, miễn cho đại ca trở về nổi điên. Phụ vương nói rất đúng, mạc sĩ ra người, hoặc là là vô tình rốt cuộc, hoặc là chính là thầm tình không hối hận. Cực đoan thực. Nhưng vừa lúc thâm tình không hối hận hai cái nam nhân, đều ra ở nhà mình trong nhà, nàng là thật sự không dám tưởng tượng. Vân Linh Huyên nếu là xảy ra chuyện, đại ca trở về không biết sẽ như thế nào làm ở Mỹ đâu. Đó là mặc sĩ ra con dâu, cũng không thể bị ai bắt cóc. Linh Huyên Tổng cảm thấy nàng là lời nói có ẩn ý, hơi hơi tránh đi đoan mục giao đám người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nhìn nàng thấp giọng hỏi nói, đại ca ngươi, hiện giờ thế nào? Nghe nàng lời nói treo nồng đậm bất an cùng quan tâm. Mạc sĩ Mai Nhi cảm thấy đại ca trả ra cuối cùng là có hồi báo, trong lòng cũng vì hắn cao hứng. Đại ca hành tung từ trước đến nay là không chừng, nhưng ngươi không cần lo lắng, hắn không có việc gì, quá chút thời gian, đại khái liền đã trở lại. Chủ yếu là nàng đại ca kinh thành rời nhà trốn đi, nàng đã thói quen không thể lại thói quen. Tuy rằng mạc sĩ Mai Nhi cũng không biết hắn đi nơi nào, nhưng biết hắn mạnh khỏe, linh huyên liền thật mạnh phun ra một hơi, cảm thấy áp lực ở chính mình trong lòng mây đen lập tức liền biến mất. Vài người lại nói chuyện phiếm vài câu, rốt cuộc chờ đến nhập tiến hội thời điểm. Linh Yên thân phận rốt cuộc cùng Linh Huyên bất đồng, không thể an bài ở bên nhau, cho nên liền ngồi tới rồi cổ phượng vũ một bên, làm nàng hỗ trợ chiếu cố, ngàn vạn không thể làm người khi dễ đi. Nếu là có người tìm tra, trực tiếp nói cho nàng. Hoàng hậu quả nhiên không có tiền đồ, Lương Phi lần đầu tiên nếm thử cái loại này không có người đè nặng cảm giác, ngồi ở thái hậu bên người, xào tiếu, lấy lòng, liền như chân chính người một nhà. Loại cảm giác này, sẽ làm người muốn ngừng mà không được. Mà hoàng hậu bên người tam công chúa cũng không có xuất hiện, không biết là cố ý, vẫn là thật sự quan tâm hoàng hậu, cái này liền còn chờ thương thảo. Mới ngồi xuống, hoàng thượng còn chưa nói khai tịch đâu, chậm chạp tới rồi bác Hàn Quốc liền trước làm khó dễ. Tiểu vương có việc tưởng thỉnh giáo hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng không nên trách tội. Mở miệng người, là bác Hàn Quốc cánh vương, tuổi còn trẻ lại mang theo một cổ hùng hổ dọa người kiêu ngạo. Cánh vương thái độ tự nhiên làm rất nhiều người bất mãn. Nghị tứ quốc chi gian, Bắc Hàn Quốc yếu nhất, làm cho như vậy nhiều quốc mặt, như vậy không khách khí, đây là muốn khơi màu hai nước chiến tranh sao. Chỉ là, đại gia trong lòng như vậy nghĩ, nhưng cũng biết, Bắc Hàn Quốc cùng Đông Yến quốc là không thể động thủ. Một khi thúc đẩy, Đông Yến quốc địa vị liền khó giữ được, khả năng còn sẽ bị mặt khác hai nước quá phân. Có thể bất động, tứ quốc là có thể bảo trì cân bằng, nếu là động, thiên hạ đại loạn. Cánh vương khách khí hoàng thượng vẫn duy trì cơ bản lễ nghi, phẫn nộ sẽ chỉ làm người khác chế giễu. chuyện gì, không ngại nói thẳng. tiểu vương đa tạ hoàng thượng, tiểu vương tưởng thỉnh giáo một người một sự kiện cánh vương ánh mắt âm u mà lạnh nhạt. thỉnh, hoàng thượng không có hỏi nhiều, nhân gia nói rõ là trực tiếp khiêu khích, ngăn cản, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. đến lúc đó xem tình huống mà định. cánh vương xoay người, nhìn nữ tỏa bên kia phương hướng, đem âm lanh tầm mắt dừng ở vân linh huyên trên người, ra tiếng mở miệng nói, huyên quân chúa, tiểu vương có một chuyện muốn thỉnh giáo một chút quân chúa. Mong rằng quận chúa không cần trách cứ tiểu vương vô lễ. Ai nói cánh vương là xúc động đâu, hắn là đánh đòn phủ đầu rồi lại lễ nghi chú đáo, làm người chọn không làm lỗi chỗ tới. Linh Huyên ở trong lòng cảm thán, cũng biết cánh vương như vậy trực tiếp xả ra bản thân là vì cái gì, cho nên mỉm cười đứng dậy hướng về phía hắn hành lễ, ôn nhu mở miệng nói, cánh vương mời nói. Tiểu vương thỉnh quận chúa đem Bắc Hàn Quốc tương lai quốc quân giao ra đây, miễn cho Bắc Hàn Quốc nối nghiệp không người. Cánh vương cũng không che dịch, gọn gàng dứt khoát yêu cầu nói. Chương 234 Tam Quốc Cầu Thú 1. Vân Linh Huyên ở trên phố mang về một cái tiểu hải tử, đó là mọi người đều biết đến. Chỉ là, đứa bé kia rốt cuộc là cái gì thân phận, mọi người đều không biết, rốt cuộc Vân Linh Huyên không có giải thích quá, chỉ nói là vân ra người. Chỉ là, như vậy một cái hải tử, thế nhưng là Bắc Hàn Quốc tương lai chữ quân, như vậy thân phận, không thể không nói quá kinh người. Bao gồm Hoàng thượng ở bên trong, tất cả mọi người có chút giật mình. Sau đó Vân Linh Huyên thực may mắn góp nhặt sở hữu ánh mắt, thành nhất long lánh. Cánh vương lời này là ý gì? Buồn quận chúa trong tay khi nào có Bắc Hàn Quốc chữa quân đâu? Cho đua này nhưng khai không được, này Bắc Hàn Quốc chữ quân như thế nào sẽ xuất hiện ở Đồng Yến quốc kinh thành đâu? Linh Huyên không chút hoang mang hỏi lại, chắc chắn cánh vương không có chứng cứ, lấy chính mình không hề biện pháp. Linh Huyên nói rơi xuống hạ, một bên liền có người phụ họa, đúng vậy, Bắc Hàn Quốc tương lai chữ quân đâu, như thế nào sẽ ở đông Yến quốc xuất hiện đâu? này quá không thể tưởng tượng, như là dự đoán được vân linh huyên trả lời, cánh vương đến không tức giận mà là mặt mày đông lạnh nói, tiểu vương không cùng quận chúa cái cổ, chỉ cần dẫn người đi lên, trực tiếp lấy máu nghiệm thân là có thể biết kia hải tử thân phận. linh huyên vừa nghe trong lòng lột bột một chút, nghị vân ra chân chính thực lực, không cấm sắc mặt một bên, lạnh lùng nói, cánh vương đây là ý gì? nàng như thế nào đều không có tính đến, cánh vương là gan sẽ như vậy đại, vì tìm về niệm nhi, không tiếp ở cung yến thượng trực tiếp mở miệng. Hoàng thượng, tiểu vương thỉnh cầu hoàng thượng phái người đi Vân gia mang Vân gia cái gọi là tiểu thiếu gia tiến cung, tiểu vương có thể chứng minh thân phận của hắn. Cánh vương không phản ứng Vân Linh Huyên, thấy nàng thay đổi sắc mặt, liền biết chính mình tìm tòi nghiên cứu là thành công. Hoàng thượng, thần nữ trong phủ Hải Tử chính là thần nữ ca, ca thân sinh tử, lớn lên cùng thần nữ cực kỳ tương tự, gặp qua người đều có thể chứng minh. Còn thỉnh hoàng thượng định đoạt. Linh Huyên chạy nhanh ra tiếng, nàng thấy cánh vương như thế chắc chắn, chắc là có cái gì đòn sát thủ không dám cùng hắn mạnh bạo, liền xoay người cầu đạo. Hoàng thượng, nếu Huyên quận chúa nói như vậy, cánh vương lại như thế cho rằng bằng không làm người đi vân gia đem đứa bé kia mang đến, chứng minh lúc sau là có thể chân tướng đại bạch, miễn cho đại gia trong lòng có ngăn cách, nháo túi bụi đâu. Mạc Sĩ Lăng Huyên ở ngay lúc này chặn ngang một chân, nói giống như công bằng thực, nhưng đề nghị lại là đối cánh vương có lợi. Đáng chết Mạc Sĩ Lăng Huyên, linh huyên trong lòng hận ý đều phải phun trào ra tới. Kiếp trước, ngươi làm người mưu hại Niệm Nhi, kiếp này Ngươi chẳng lẽ còn phóng bất quá một cái hoa như sao? Lục tục cũng có người mở miệng, nhưng đại bộ phận người đều duy trì cánh vương, muốn minh xác đứa bé kia thân phận, miễn cho thật sự ẩn giấu Bắc Hàn Quốc tương lai chữa quân, cấp Bắc Hàn Quốc một cái khai chiến lấy cớ, cũng không phải là Đông Yến Quốc có thể thừa nhận. Đến nỗi Nam Vũ quốc cùng Tây Tần quốc người liền vẫn luôn trầm mặc xem náo nhiệt, bởi vì chuyện này theo chân bọn họ không quan hệ, mà hôm qua mới đến tứ phương thành người, liền càng đừng nói chỗ lẫn, thậm chí liền đầu đều không nâng hoàn toàn không màng trong sân tranh trước, có điểm riêng một ngọn cờ cảm giác. Cánh vương trong lòng như thế không yên lòng, vậy làm người đi vân ra đem hải tử mang đến đi hoàng thượng châm trước một chút, cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, không màng linh huyên vẻ mặt không ớn, thẳng ra lệnh, sau đó mỉm cười nhìn cánh vương nói, này một đi một về yêu cầu thời gian, cánh vương liền ngồi hạ hảo hảo chờ, hải tử sẽ không chạy trốn. Cánh vương lại an tâm, mà linh huyên trong lòng lại nóng nảy. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Niệm Nhi ở Vân gia là an bài hảo, từ bạch ma ma chiếu cố, cầm nương bồi, quanh thân an bài người, chỉ cần không phải đỉnh cấp cao thủ, Niệm Nhi là sẽ không có việc gì. Chính là, hiện giờ là Hoàng thượng hạ chỉ, Vân gia lấy cái gì chống cự? Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Cánh Vương thái độ chắc chắn có chút đáng sợ, giống như có cái gì biện pháp chứng minh Niệm Nhi chính là chăm dặm Xuân về Hải tử. Nếu là chứng minh rồi, chỉ sợ liền Hoàng thượng đều không cho phép Vân Niệm lưu tại Đông Yến quốc đi. Không vì cái gì khác. Liên vì tứ quốc cân bằng, ai đều không thể khơi mào chiến tranh bắt đầu, kia sẽ đã chịu thiên hạ chỉ trích. linh huyên tâm thực hoàng, nhưng gắng đạt tới chính mình nhất định phải chấn định, không thể lộ ra cái gì sơ hở, bằng không đến lúc đó chính mình căn bản không có mở miệng quyền lợi. hoàng thượng phái người đi tiếp người lúc sau, cánh vương an tĩnh, diễn hội bắt đầu, ca vũ đi lên, an uống cũng lục tục đi lên, một sửa vừa rồi không vui, lúc này không khí lập tức liền hảo. hoàng thượng, bắc hàn quốc sứ giả đều tới rồi không biết đối tiểu vương cầu thân hoàng thượng lại như thế nào quyết định nam vũ quốc nhàn vương ở nhìn đến vân linh huyên căng chặt thân mình đột nhiên nhếch miệng cười mở miệng do hỏi ngự khi có điểm không chút để ý còn có ta tây tần quốc tây tần quốc người cũng không cam lòng yếu thế này vân linh huyên tuyệt đối không thể rơi vào nam vũ quốc cánh vương liếc hai cái tranh trước khủng sau người trong lòng nhanh chóng tính toán một chút cũng lập tức ra tiếng cho thấy nói tiểu vương cũng tưởng cùng hoàng thượng cầu thú đông yến quốc quý nữ còn thỉnh hoàng thượng đáp ứng Này một mở miệng chính là tam quốc cầu thân, đổi thành ngày thường, hoàng thượng là cao hứng. Nhưng lúc này, nói rõ nhân gia là có mục đích, hắn đáp ứng không đáp ứng, đều sẽ đưa tới các loại phiền toái. Hoàng thượng, này đông yến quốc khác không có, các gia thiên kim đều các có bản lĩnh, không bằng thỉnh đại gia hảo hảo biểu hiện một phen, đến lúc đó, vào được các vị vương gia mắt, đó chính là các nàng phúc khí. Đến nỗi thân phận, hoàng thượng mở miệng là cái gì, chính là cái gì? Thái hậu nói gọn gàng dứt khoát, các ngươi ba cái cầu thân Đông Yến quốc hoàng thất không có người như vậy, muốn thỏa mãn các vị yêu cầu, chỉ có thể từ chúng ra thiên kim chọn lựa. Thái hậu nói, làm hoàng thượng mày bưng lỏng, khoe miệng ẩn hàm một mặt ý cười, lại làm mọi người không có đính hôn thiên kim đều đại biến sắc mặt, sợ hai chính mình sẽ bị chọn lựa ra, thật là như thế nào. Hoa thân, kia không phải một cái hảo tẩu lộ, tuy rằng xuất giá thời điểm cực kỳ phong cảnh, nhưng rời đi Đông Yến quốc, bọn họ liền cái gì đều không tính, sinh tử đều dựa vào chính mình. Thượng Quan Yên làm ánh mắt sắc bén nhìn Vân Linh Huyên liếc mắt một cái, túi đầu nhấp miệng cười lạnh, nghĩ lúc này, tam quốc cầu thú, nàng còn có thể chạy thoát rất sao. Không có Vân Linh Huyên, nàng liền không tin Đông Yến Quốc có thể có bao nhiêu ảnh hưởng. Hiên Vương yêu cầu, nàng toàn bộ đều làm, đến nỗi Vân Linh Huyên cuối cùng gả cho ai, liền không phải nàng có thể khống chế. Nàng nhất hy vọng chính là Vân Linh Huyên chạy nhanh rời đi Đông Yến Quốc, miễn cho Hiên Vương đối nàng như hổ rình mồi, ảnh hưởng chính mình địa vị. Huyên chúa. Ngươi lần trước tiếng tiêu nhưng làm người nói chuyện say sưa, lần này liền ngươi bắt đầu đi. Hoàng thượng tán đồng lúc sau, trực tiếp mở miệng mệnh lệnh, hoàn toàn mặc kệ vân linh huyên giờ phút này hay không tâm tình dãi dùa, chỉ vì giải quyết trước mắt sự tình, trực tiếp đẩy ra nàng. Linh Nguyệt Nhi ngồi ở duệ vương bên người, nghe được hoàng thượng nói, lập tức khẩn trương nắm chặt đôi tay, căm hận chính mình bất lực, nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt dừng ở duệ vương trên người, hy vọng hắn có thể ra tiếng giúp một phen, rốt cuộc hoàng hậu hiện giờ có thể bình an sinh hạ hoàng tử đều là bởi vì linh huyền trợ giúp, bọn họ không thể bị thương linh huyền tâm. Còn có phụ thân nói qua, nếu là có thể mượn sức vân linh huyền, đối ruễ vương chỉ có chỗ tốt, nàng là thật sự không muốn cùng linh huyền trở thành địch nhân. Thần nữ tuân mệnh. Linh huyền áp lực hạ trong lòng sóng gió mãnh liệt, bình tĩnh hành lễ lúc sau xoay người rời đi làm chuẩn bị. Hoàng thượng, ngươi nếu bất nhân, đừng trách ta vân gia bất nghĩa. Đến lúc đó, vân gia ở Đông Yến quốc hết thảy, ta đều sẽ làm nó hóa thành hư ảo. Linh huyền bước trầm trọng bước chân ở trong lòng yên lặng hạ quyết định. Mặc sĩ Mai Nhi ngồi ở bên kia nhìn Vân Linh Huyên đi một bước đều cảm thấy rất mệt rất mệt bộ dáng, liền do dự một lát, lôi kéo một bên Ung Thân Lão Vương ra tay, thấp giọng ở bên tai hắn nói cái gì, giống một cái làm lũng nữ nhi ở cùng phụ thân yêu cầu cái gì dường như mang theo khác Tiêu Tiếu. Ung Thân Vương nghe xong chính mình nữ nhi nói sau, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, không xác định nhìn chính mình nữ nhi, thấy nàng chắc chắn gật gật đầu, không cấm túi đầu trầm mặc, như là ở suy xét cái gì làm người nhìn không ra hắn giờ phút này cảm xúc. Thượng quan yên lam nhìn vân linh huyên đi cái kia trầm trọng đến bước, trong lòng cười thầm. Lúc này, xem vân linh huyên còn có thể lăn lộn ra cái gì tới? Thượng một lần, đó là nàng đi rồi cất chó vận mà thôi. Vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt, lo lắng người lo lắng đề phòng, nhưng ai cũng không dám ra tiếng. Rốt cuộc đó là hoàng thượng mở miệng, ai dám phản bắt đâu? Nếu là mặc sĩ thịnh viêm ở, có lẽ sẽ có vãn hồi cơ hội. Linh huyên không có đổi cái gì quần áo. Chính là một lần nữa chảy cái đầu, tuyển chuyển mà linh hoạt kỳ hào, có loại nắm lấy không ra cảm giác. Vũ, có tức mặc nhạc yểu ở phía trước, Linh Huyên không nghĩ đoạt nhân ra quan mang, cho nên sẽ không nhảy. Cầm, phất công dương nguyện tâm mặt mũi cũng không qua được, cho nên sẽ không vỗ. Tiêu đã biểu thị qua, trọng tới một lần, hấp dẫn không được mọi người, ngược lại trở thành lên án, cho nên Linh Huyên ở trong lòng dãy ruột. Lúc này đây, nàng là muốn lộn lấy bắt mắt đâu, vẫn là muốn điệu thấp rốt cuộc. Ai có thể nói cho nàng một đáp án? Quân chúa, tứ quốc kiến hội, không ra đầu đó là họa cấp vân linh huyên trải đầu Lão ma ma ở nàng bên thai thiện ý nhắc nhở, trong mắt tinh quang lập lẻ. Linh huyên ngẩng đầu, từ trong gương đối thượng cái kia Lão ma ma mỉm cười hai trong mắt, trong lòng dùng mình, nhớ tới chính mình hiện giờ thân ở nơi nào, căn bản không có một tia lùi bước lộ có thể đi. Đa tạ ma ma dạy dỗ, mỉm cười ra tiếng, không có chương dương. Lão nôn là tam công chúa bên người. Được nàng phân phó tới cấp quận chúa trải đầu lao ma ma đến không có dấu giếm chính mình thân phận, nhà mình chủ tử công lao tự nhiên không thể ghi tạc chính mình trên người. Tam công chúa, hoàng hậu nương nương, Linh Huyên trong lòng lập tức minh bạch, bừng tỉnh đem này phân tâm ý đặt ở trong lòng, vẫn chưa cùng cái kia lão ma ma nhiều lời. Linh Huyên không nghĩ nhiều rước lấy quá nhiều chú mục nhưng cũng không nghĩ làm chính mình lạc cái bao cỏ quận chúa thanh danh, hỏng rồi hoàng gia huy nghiêm, cho nên đem thượng một lần nguyên bản mở ra giọng hát bản lĩnh đem ra. Một khúc động lòng người, chấn động nhân tâm, liền nhàn vương bọn người bị kia tiêu sái ca từ cấp hấp dẫn trụ, thật lâu không hồi thần được. Linh huyên điệu thấp trở về chỗ ngồi, được đến không ngừng tán thưởng thanh, nàng chỉ là nhấp miệng mỉm cười, vẫn chưa ngạo khí. Nàng tai nghệ cùng bản lĩnh, từng cái lấy ra tay đều là chấn nhân tâm, làm mọi người đều lau mắt mà nhìn, liền tức mặc nhạc hiểu đều không thể không thừa nhận như vậy. Nữ nhân thật là nàng gặp được nhất khó giải quyết. chương 235 Tam Quốc Cầu Thú, Nhị Nàng một lòng luyện tập mới làm chính mình nhảy vũ danh chấn thiên hạ. Nhưng Vân Linh huyên tên, từ không chút tiếng tâm gì đến tứ quốc kiến hội lúc sau kinh diễm liễm diễm, đã không phải ai có thể ngăn cản ở. Hoàng huynh, như vậy Mỹ nhân nhi nếu là không thể cười tới tay, nhưng đến hối hận cả đời. Nàng biết chính mình nhất định phải lưu tại Đông Yến Quốc, vì không bị người đoạt chính mình nổi bật, chỉ có làm Vân Linh huyên rời đi Đông Yến Quốc. Nhan vương nhàn, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa ra tiếng, nhưng hắn không thể phủ nhận nhạc yểu nói rất đúng. Hắn xác thật là đối nữ nhân này nổi lên lòng hiếu kỷ, nùng liệt, trước nay chưa từng có quá. Hoàng thượng, nay nguyên quận chúa kinh tài diễm diễm, Tây Tần Quốc thành tâm câu thú, còn thỉnh Hoàng thượng đáp ứng. Tây Tần Quốc đại sứ cũng là một vị vương gia, phía trước là đi theo nhàn vương xem náo nhiệt, cảm thấy không thể ném Tây Tần thể diện. Nhưng hiện tại, là thật sự bị kinh diễm tới rồi, cảm thấy không cưới như vậy nữ nhân trở về, kia đến hối hận cả đời. Tây Tần Quốc mở miệng, còn lại hai nước người đều trầm mặc không được, không cho thấy lập trường có bọn họ hối hận. Đừng nói bọn họ chủ động cầu thú lúc sau cưới không đến, nếu là lạc hậu với mặt khác hai nước, vước cũng không phải là bọn họ mặt, mà là bọn họ quốc uy. Hoàng thượng, Bắc Hàn quốc tương lai chữ quân ở Vân gia, này tỏ vẻ cùng Vân gia có duyên phận, vừa vận tiểu vương, cầu thú huyên quân chúa, có thể mang theo bọn họ hồi Bắc Hàn quốc đi, miễn cho tiểu hoàng tử bởi vì hoàn cảnh xa lạ mà tâm sinh bất an cánh vương lời nói có ẩn ý nói, ánh mắt quét Vân Linh Huyên liếc mắt một cái, bên trong ẩn hàm nồng đậm cảnh cáo. Đây là phải dùng nghiệm nhi uy hiếp chính mình sao. Linh Huyên trong lòng cười khổ một tiếng, phát hiện chính mình ở trước mặt Hoàng thượng lộ diện, là đi nhất không xong một nước cờ. Hiện tại, chính mình liên tiếp lui lộ đều không có. Ha ha, cánh vương nói thật buồn cười, mới vừa rồi chính là hùng hổ dọa người muốn ăn thịt người dường như, huyên quận chúa thật sự đi Bắc Hàn Quốc, đó là muốn bị tội lạc. Nhan vương sâu kín mở miệng, cũng không sợ chính mình đắc tội bất luận kẻ nào. Bắc Hàn Quốc như vậy đông chết người địa phương có thể làm như vậy cái nũng nịu Mỹ Nhân Nhi đi chịu tội sao. Chính là Tây Tần Quốc cũng phụ họa, trước giải quyết một cái là một cái. Đây là quốc cùng quốc chi gian đánh giá, Linh Huyên chỉ là vận khí kém, thành mấy quốc đánh giá mục đích, làm cho nàng là dở khóc dở cười, trong lòng nôn nóng bất an, lại làm đông đảo các cô nương tâm sinh ghen ghét, cảm thấy bị Tam Quốc Vương ra cầu thú, đó là cỡ nào vinh quang à. Nay chuyến ra đi, Vân Linh Huyên muốn điệu thấp nhiều không được, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân danh hiệu chính là nàng. trời biết. Nàng hiện tại tình nguyện đương cái an tinh thương nữ, cũng không muốn trở thành người khác luận cân luận hai muốn bán hàng hóa, quá làm nàng nhận khó chịu. Tam quốc lẫn nhau tranh phong đánh nhau lại đối Đông Yến quốc hoàng thượng gây áp lực, các đều dùng chính mình mang đến công chúa tỏ vẻ hai nước hòa thân tầm quan trọng, mơ hồ hàm chứa uy hiếp, làm cho hoàng thượng cũng bó tay không biện pháp. Hắn nhất thời tức giận Vân Linh Huyên cho chính mình mang đến phiền toái, cho nên muốn cấp Vân Linh Huyên một cái giao hấn, khiến cho nàng trước bộc lộ tài năng, kết quả căn bản không có còn lại người chuyện gì. Còn đem sự tình làm cho càng vì khó giải quyết, hắn nhất thời liền giải quyết biện pháp đều không nghĩ ra được. Trực tiếp cự tuyệt, kia sẽ đắc tội Tam Quốc, nếu là Tam Quốc liên thủ tấn công Đông Yến Quốc, kia Đông Yến Quốc cũng chỉ có trở thành thất thượng thịt kết quả. Nhưng đáp ứng trong đó một cái, hậu quả hắn không dám tưởng tượng, còn sẽ đắc tội mặt khác hai nước, đối Đông Yến Quốc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vân Linh Huyền, ngươi làm gì như vậy ưu tú đâu? Tốt hiện tại chấm đều tưởng một đao chém ngươi. Đối Hoàng Thượng tới nói, Vân Linh Huyền đối hoàng hậu. Tiểu hoàng tử ân cứu mạng Vân Tình đã sớm vứt chi sau đầu. Hắn hiện tại là hoàn toàn quên, là hắn đem Vân Linh Huyên đẩy đến phong tiêm lãng khẩu phía trên, căn bản không phải Vân Linh Huyên chính mình tưởng biểu hiện. Nhưng này đó, hắn đều coi thường. Huyên quân chúa, hiện giờ Tam Quốc Vương gia cầu thân, ngươi trong lòng nhưng có cái gì ý tưởng? Chính mình giải quyết không được, Hoàng thượng dứt khoát trực tiếp đẩy cho Vân Linh Huyên. Nghĩ nếu là nàng lựa chọn không cho chính mình vừa lòng, liền trực tiếp tìm cái lấy cớ cho nàng ân cái tội danh. Tổng hảo quá nàng thật sự ra Đông Yến quốc, mang đi vân ra sinh ý, làm Đông Yến quốc căn cơ khó giữ được. Hiện tại mới hối hận, không cảm thấy đã muộn sao. Linh Huyên ở trong lòng hư lạnh biết Hoàng thượng là hối hận, cũng không nghĩ làm chính mình gả cho Tam Quốc Trung bất luận cái gì một cái vừng ra, cho nên đứng dậy ôn nu nói, khởi bẩm Hoàng thượng, thần nữ sợ hãi, không muốn rời đi Đông Yến quốc. Rời đi Đông Yến quốc, chính mình như thế nào có thể bảo hộ vân phủ cùng vân ra đâu? Nàng kiếp trước thù hận, lại như thế nào có thể báo đâu? Đại ca không có trở về, nàng như thế nào có thể đem vân gia hoàn hảo giao cho hắn? Chính mình rời đi, lại như thế nào không làm thất vọng tình thâm một mảnh mặc sĩ thịnh viêm đâu? Sở hữu Sở hữu lý do đều không cho phép nàng rời đi Đông Yến Quốc, cho nên nàng nói thẳng, biểu lộ chính mình quyết tâm. A một tiếng không khách khí gửi lệnh truyền đến, Cánh Vương thực không khách khí uy hiếp nói, Huyên quận chúa chẳng lẽ liền không nghĩ vân niệm tiểu công tử sao? Đó là Vân Đào Nhi Tử, là Bắc Hàn Quốc tiểu chủ tử. Nếu Vân Linh Huyên không gả, hậu quả. Không phải nàng có thể phụ trách. Linh Huyên trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng minh bạch, chính mình nếu gật đầu, chỉ biết liên lụy càng nhiều người, kia không phải nàng tưởng, cho nên kiên quyết nói, không biết Cánh Vương tới Đông Yến Quốc bao lâu đâu, chẳng những biết Vân gia có cái tiểu công tử, còn biết tên là Vân nghiệm này cùng bổn quận chúa biết đến nhưng không giống nhau. Lời nói ngoại chi ý chính là Cánh Vương dụng tâm kín đáo, tới Đông Yến Quốc tìm hiểu như vậy rõ ràng, Đông Yến quốc thế nhưng chút nào chưa từng phát hiện, này đối Đông Yến quốc tới nói, là nhất và mặt sự. Quả nhiên, Vân Linh Huyên nói vừa nói ra tới, mọi người đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Hoàng thượng sắc mặt càng vì âm tình bất định. Cánh vương không nghĩ tới lúc này, Vân Linh Huyên thái độ còn như vậy mãnh liệt, vừa muốn nói cái gì thời điểm, một thanh âm khác đột nhiên vang lên, đánh gửi ấy hắn muốn nói ra nói. Huyên nhi, ngươi cũng thật bướng bỉnh, cái gì không muốn rời đi Đông Yến Quốc, như thế nào liền không hảo hảo cùng nhân ra nói rõ đâu. Dũng cảm trong thanh âm mang theo một tia yêu thương, không biết người còn tưởng rằng đó là Vân Linh Huyên trưởng bối mở miệng chính là, đưa mọi người nhìn đến nói chuyện chính là vẫn luôn trầm mặc ung thân vương sau, đều trợn tròn mắt. này náo chính là nào vừa ra a, như thế nào vân linh huyên lại cùng ung thân vương nhắc lên quan hệ. đối với ung thân vương đột nhiên xưng hô cùng nói ra nói, linh huyên chính mình cũng sửng sốt một chút, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là vẫn duy trì ban đầu khuôn mặt. mọi người nhìn vân linh huyên ánh mắt trở nên ái muội không thôi, nghĩ ung thân vương đây là lao thủ muốn nở hoa sao? rốt cuộc vương đối vương phi ái mộ, muốn cưới tân vương phi sao? Ung thân vương nếu là biết trong lòng mọi người cái loại này xấu sao ý tưởng, phỏng chừng sẽ một quyền một cái, làm cho bọn họ đau trở về tìm cha mẹ khóc kêu đi. Khu cụ, liền hoàng thượng đều có ý nghĩ như vậy, cho nên ở nghe được cung thân vương nói sau, ước chừng sửng sốt một lát, mới có chút xấu hổ ra tiếng nói, không biết Ung thân vương lời này là có ý tứ gì. Thử có chút thật cẩn thận, hắn hiện tại thật đúng là hy vọng bọn họ có quan hệ, hắn không ngại Vân Linh Huyên trở thành hắn hoàng tẩu, chỉ hy vọng Vân Linh Huyên không ra Đông Yến Quốc Liên Hảo. Hoàng thượng, tâm tư của ngươi, quá nghi mạ xấu xa. Ánh mắt mọi người đều dừng ở ung thân vương trên người, mỗi người đều mang theo thử. Nghị vân linh huyền cử tuyệt, sẽ không thật sự vì ung thân vương cái này lao nhân đi. Tuy rằng ung thân vương địa vị tôn quý, nhưng vài vị vương gia địa vị cũng không tội à, rốt cuộc tuổi trẻ đầy hứa hẹn, so ung thân vương cái này lao nhân tốt quá nhiều. Linh huyền coi như sự tình cùng chính mình không quan hệ, bảo trì trầm mặc bởi vì nàng hiện tại cũng nắm lấy không ra lão vương gia trong lòng rốt cuộc có cái gì ý tưởng, không nghĩ hỏng rồi hắn hảo ý, liền bảo chỉ chờ mặc. khởi bẩm hoàng thượng, huyên quận chúa chính là ung thân vương định thế tử phi, chỉ là a, kia nha đầu bởi vì huynh trưởng chưa hồi, cho nên đâu vẫn luôn không chịu hiện tại thành thân. trọc viêm nhi một tức giận, liền ra kinh giải sầu đi, lâm gia kinh thời điểm nhưng giận dò, làm buồn vương xem trọng lạc hắn nhìn chúng thế tử phi, nếu là ném, đời này hắn liền không cưới thế tử phi làm Ung Thân Vương phủ tuyệt tự này không, bổn vương thấy ba vị vương gia bức Huyên Nhi đều chống đỡ không được, mới ra tiếng báo cáo. Ung Thân Vương kia nói tự nhiên, giống như đã sớm biết chuyện này dường như, đem mọi người hù sử sốt, lại không ngờ kia sự tình, hắn là mới từ Mai Nhi trong miệng nghe nói. Mặc sĩ Mai Nhi nhìn nhà mình phụ vương nói đạo lý rõ ràng bộ dáng, nhếch miệng cười trộn, cảm thấy phụ vương thật sự giống một con cáo giả, cười đặc biệt gian trá. Cái gì? Không phải vương gia chính mình, là vì Viêm Thế Tử. Mọi người kinh ngạc, trong đó một cái hạt gạo to, liền đem chính mình trong lòng lời nói cấp giống ra tới, sau đó, náo nhiệt. Linh Huyên là sửng suốt, không nghĩ tới có người sẽ đem chính mình cùng Ung Thân Vương ghé vào một hối, chính không được thời điểm, Ung Thân Vương tức giận. Ngươi cái lao ngu xuẩn, ai cùng ngươi giống nhau xấu xa, đều một chân tiến quan tài, còn nghĩ những cái đó dơ bẩn sự tình Ung Thân Vương mắng chửi người, cũng mặc kệ bản thân ở nơi nào, hoàng thượng cũng luôn luôn mặc kệ. Cái kia thoát ra mà gia đại nhân xúc xúc cổ, biết đối lý Một lời không dám phản bác, nhưng trong lòng lại hủy khuất nói thầm, ai kêu ngươi lão nói chuyện không nói rõ ràng đâu. Ung thân vương lời này nói thuận miệng, kinh thành bên trong, ai không biết ung thân vương phủ thế tử ra chưa đính hồn, này đột nhiên liền nói huyên quận chúa cùng thế tử ra lưỡng tỉnh từng duyệt, này không phải ở lửa gạt ở ngôi sao. Nhan vương thấy ung thân vương là vì chưa xuất hiện mạc sĩ lăng Hiên cầu vân linh huyền, không cấm ngự khi bất mãn chất vấn nói. Chính là, phía trước, lão vương ra như thế nào liền không nói. Cánh vương cũng đi theo chắc vá, đối vân linh huyên là nhất định phải được. Đến bây giờ, hắn mới nghĩ tới nhàn vương đối vân linh huyên như vậy coi trọng là vì cái gì. Nàng tài tình là một chuyện, phú khả địch quốc vân gia chỉ sợ mới là nhất quan trọng. Nếu là chính mình cưới vân linh huyên, kia vân gia tiền tài là có thể đi theo nàng đi Bắc Hàn Quốc, là có thể đại đại thay đổi Bắc Hàn Quốc bần cùng, nói không chừng, còn có thể trở thành tứ quốc đứng đầu đâu. Ý nghĩ như vậy, làm cánh vương nghĩ, vô luận như thế nào đều phải cưới đến vân linh huyên. Liền tính lấy vân niệm tới uy hiếp, cũng không thiếp. Linh huyên là không biết cánh vương trong lòng kia đê tiện ý tưởng, liền tính biết, cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì cánh vương ti tiện không phải hiện tại liền xuất hiện. Phía trước vân ra ám sát, A-man một đường đào vong mà đến thẳng thiết, chẳng lẽ còn không đủ sao? chương 236 là lướt bộ hiện. Liền tính chính mình đi Bắc Hàn Quốc, hắn lòng ngông giả thú, sẽ cho phép niệm nhi một tên mao đầu tiểu tử bò đến trên đầu của hắn làm càng sao. Hắn liền tính là lời thề son sắt lấy tổ tông 18 đại thể, nàng đều sẽ không tin tưởng. Lòng mông dạ thú người, sự tình gì đều có thể nhẫn, thẳng đến cuối cùng cho ngươi chí mạng một kích. Ha ha, bổn Vương cho rằng huyên nhi sẽ nói ra tới, nhưng quên nàng là cái tiểu cô nương, việc hôn nhân chuyện như vậy tự nhiên là ép hẹn ngượng ngùng nói ra, cho nên cuối cùng bổn Vương mới mở miệng giải thích giải thích, miễn cho các ngươi một đám như lang tựa hổ nhìn chằm chằm bổn Vương chuẩn tức cung thân vương đúng lý hợp tình chế nhạo bọn họ hoàn toàn không cảm thấy chính mình mới là chặn ngang một tay. Ung thân vương phủ thế tử phi, vân linh huyên khi nào cùng mạc sĩ thịnh viêm đi như vậy gần. Vì cái gì bọn họ một chút tin tức đều không có được đến quá. Thượng quan yên làm theo bản năng liền đem ánh mắt rừng ở mạc sĩ lăng hiên trên người, ai biết thấy được hắn ánh mắt âm ngoan phản phất muốn ăn thịt người bộ dáng cũng không dám lại nhìn, xem ra, hiên vương cũng là không biết, chỉ sợ liền hoàng thượng đều không rõ ràng lắm điểm này. Rốt cuộc là thật hay giả? nàng không dám xuất khẩu. Nhưng tổng cảm thấy sự tình không đơn giản. Nay không bằng không cớ, Ung Thân Vương, không phải tiểu vương chờ không tin, mà là trong lòng thật sự không phục. Nhan Vương đối Vân Linh Huyên cũng là ôm nhất định phải được tâm tư, cho nên lúc này mới mặc kệ Ung Thân Vương thân phận, trực tiếp phản bác nói. Hoàng thượng thấy Ung Thân Vương xuất đầu, không ai khó xử chính mình, liền ngồi xem diễn, dù sao chỉ cần không liên lụy đến hắn, không cho Đông Yến quốc khó xử là được. Huyên Nhi, Viêm Nhi tặng thứ gì cho ngươi? Ngươi lấy ra tới làm cho bọn họ nhìn một cái, theo dõi đính hôn cô nương, còn không biết xấu hổ làm ầm ị ung thân vương nói chuyện, quả thực là chọc nhân ra tâm hoa tử đi. Vân Linh Huyên quan trọng, không có người không rõ, tự nhiên hắn cũng rõ ràng. Bá một chút, ánh mắt mọi người lại nhiều rừng ở Vân Linh Huyên trên người, nàng hơi hơi thở dài một tiếng, bất đắc di từ chính mình trên cổ túm ra một khối treo thơ hồng tử ngọc bội. Là là lướt bội có cái mắt sắc người kinh ngạc kêu ra tiếng. Đúng vậy. Là là lướt bội là lướt bội thanh danh đều là bởi vì ung thân vương cùng ung thân vương phi mà danh truyền thiên hạ. Nhưng phạm là ở triều làm quan nhiều năm, tham dự năm đó ung thân vương đại hôn người, liền sẽ không quên là lướt bội bộ dáng. Mọi người kinh ngạc, nhưng tam quốc vương gia không biết, mỗi người đều ở mờ mịt. Chỉ bằng này một khối ngọc bội. Có thể chứng minh cái gì? Tây tần quốc vương gia khinh thường lãnh trào, như vậy ngọc bội, tây tần có rất nhiều. Ba vị vương gia có điều không biết, huyên quận chúa trên cổ chính là ung thân vương Phủ bảo. Chuyển đến Đông Yến Quốc Hoàng Thất, chính là ung thân vương cùng ung thân vương phi đến ước tín vật. Cũng là ung thân vương phủ tín vật giải thích người ở nhàn vương đám người bất thiện ánh mắt hạ, đem ngự khi đều hạ thấp không ít. Ba vị vương ra nếu là không tin, chờ viêm thế tử trở về lúc sau, lấy ra một khắc khối là lướt bội, liền biết việc này không giả. Hoàng thượng rốt cuộc hảo tâm mở miệng. Là lướt bội ở vân linh huyên trên người, vậy tỏ vẻ việc này không giả. Nhiều năm chưa từng hồi kinh, đến không có nghe được tin tức như vậy, huyên quận chúa thật đúng là chúc mừng. Một đạo ôn hòa thanh âm truyền đến, hấp dẫn vân linh huyên chú ý. Nàng nhìn đến ngồi ở cách đó không xa trung niên nam tử, mặt như quan ngọc, tức khắc mắt khổng rụt một chút, biết đó chính là Trấn quốc công công tử Thi Minh Lỗi, khi còn nhỏ ôm quá chính mình, đôi chính mình rất là không tồi một cái trưởng bối. Chính là, hiện giờ mười mấy năm chưa từng hồi kinh hắn, liền như vậy đột nhiên hồi kinh, chỉ là bởi vì tứ quốc yến hội sao? Ung thân vương, ngươi nhìn xem các ngươi đông yến quốc người cũng không biết này tin tức. Chẳng lẽ các ngươi hai nhà đính hôn, sẽ giấu trụ người trong thiên hạ sao? Bắt được thi minh lỗi lời nói bệnh ngữ, cánh vương rất là không khách khí cả giận nói. Cánh vương điện hạ linh huyên bất mãn như nhíu mày, có chút không vui nói, buồn quận chúa việc hôn nhân, cần gì chiêu cáo thiên hạ? Buồn quận chúa còn chưa trở thành huyên quận chúa thời điểm, đã cùng viêm thế tử lưỡng tình tưng duyệt, chỉ là buồn quận chúa huynh trưởng biến mất nhiều năm chưa về, cho nên mới không được thế tử ra báo cho mọi người. Nếu là chư vị không tin... Đại nhưng phái người đi rằng nam cha cha, bổn quận chúa cập kê lễ chưa từng mời bất luận kẻ nào, là thế tử gia thân thủ vì bổn quận chúa châm thượng hắn đưa ngọc châm tử, chứng kiến bổn quận chúa thành nhân. Như vậy sự, vốn không nên nói, nhưng những người này ngoan cố thực, không nói chút tàn nhẫn, đại khái sẽ cản quấy đến đối ung thân vương bất lợi đi. Vân Linh Huyên nói làm mọi người ồ lên, liền ung thân vương mày đều khơi màu tới, hắn cái kia hảo nhi tử, thế nhưng giấu giếm hắn như vậy nhiều sự tình, cho chính mình tìm hảo tức phụ đều không nói cho hắn. Xem hắn trở về lúc sau, chính mình không lộ hắn ra. Thật là không biết xấu hổ, không cha mẹ trưởng bồi giáo dưỡng, cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm được, không đính hôn liền cùng nhân gia lén lút trao nhận. Có chút ghen ghét Vân Linh Huyên leo lên ung thân vương phủ, liền đầy miệng phun phân bắt đầu ồn ào. Vị này phu nhân, buồn quận chúa giáo dưỡng ma ma là từ trong cung gia tới tưởng hư chính mình thanh danh, liền nhìn xem nàng có thể hay không thừa nhận khởi. Kia đầy miệng không có hảo ý phu nhân đang nghe Vân Linh Huyên nói lúc sau, Lập tức nghĩ đến bên người nàng giáo dưỡng ma là hầu hạ quá Thái Hổ, được Thái Hổ ân điển ra cung bạch ma lập tức sắc mặt không tốt liếc liếc mắt một cái sắc mặt âm trầm Thái Hổ nương nương, không dám nhiều lời nữa nửa câu. Mà nàng phu quân tắc đầy mặt âm ngoan cam tức nhìn, nghĩ như vậy vô tri người, sớm hay muộn có một ngày sẽ cho gia tộc của chính mình mang đến tai họa, xem ra trở về lúc sau, nên làm chút cái gì. kia phu nhân không biết, chính mình trong lúc vô ý một câu, đã làm chính mình nửa đời sau trở nên thống khổ đáng thương. Huyên quân chúa, vậy ngươi ý tứ là hoàng thượng giả ý do hỏi, trên mặt nhưng thật ra có ý cười. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ cùng viêm thế tử lưỡng tình tương duyệt, viêm thế tử càng là cùng thần nữ bảo đảm, sẽ cùng lao vương ra giống nhau, cả đời không nạp tiếp, không cưới chắc phi, mới làm thần nữ cảm động gật đầu, nguyện đầu bạc không xa nhau, cho nên cuộc đời này trừ bỏ viêm thế tử, thần nữ không gả bất luận kẻ nào, bằng không tình nguyện thanh đèn bạn cả đời. Linh huyên nói len ken hữu lực. Biết chính mình đời này cùng mạc sĩ thịnh viêm là liên lụy không rõ, vậy cả đời như vậy dây dưa đi. Mà ung thân vương mở miệng làm nàng minh bạch, cái này luôn là trong lúc vô ý giúp chính mình giải vây láo vương ra là vừa lòng chính mình, bằng không hắn cũng sẽ không mở miệng giúp đỡ. Hoàng thượng vừa nghe, vừa lòng gật gật đầu nói, nhưng thật ra cái quật cường thâm tình, cũng không hưởng phí viêm thế tử đem là lướt bội đều đưa cùng ngươi đính ước nói xong lúc sau, nhìn mặt lộ vẻ không vui ba vị vương ra, mỉm cười nói, huyên quận chúa tài nghệ Các vị vương gia là tâm sinh thương tiếc chỉ là huyên quận chúa trong lòng có người, tin tưởng ba vị vương gia cũng sẽ không làm khó người khác. Này Đông Yến Quốc có tài nghệ thiên kim nhiều sự, không bằng tiếp tục đi xuống xem, nói không chừng có thể tìm được làm ba vị vương gia vừa lòng. Vân Linh huyên thân phận chỉ là một cái thương nữ, được một cái quận chúa danh hiệu phải ba vị vương gia lẫn nhau tranh đoạt, như vậy những cái đó chân chính thiên kim cũng sẽ không bị bọn họ ghét bỏ. hóa thân, không nhất định phải chân chính công chúa, không phải sao. Hoàng huynh công dương nguyện tâm thấy vân linh huyên thế nhưng cùng mạc sĩ thịnh viêm định rồi minh ước, không cấm cấp đỏ hốc mắt, đầy mặt không vui nói, đó là bản công chúa.